Lý Quý Phi không sợ hoàng hậu, nàng cười nói, rốt cuộc là của ai, đến lấy ra chứng cứ tới mới là, nói giúp là vô dụng. Những lời này, không chỉ là nói cho Triệu Yên nghe, cũng là ở nói cho Minh Lan. Nàng tự nhiên là hy vọng con diều là Minh Lan, vậy ý nghĩa Triệu Yên nói dối, vứt là hoàng hậu mặt, nhưng nàng cũng không dám thập phần tín nhiệm Minh Lan, cho nên lời nói nói liền công chính nhiều, đến lúc đó cũng có thể đem chính mình trích ra tới. Triệu Yên chừng mắt nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, tự tin tràn đầy nói. Ta có thể đường trưởng đem con rìu bản vẽ họa ra tới. Đáng tiếc, Minh Lan không tiếp chiêu, nàng đạm cười nói, con rìu chỉ cần xem qua, đều có thể vẽ được, nếu là định chế, tự nhiên, có bản thảo, mang tới đó là. Triệu Hoàng Hậu vừa nghe, liền phân phó Triệu Yên nói, làm người đem ngươi bản thảo lấy tới. Triệu Yên cắn cánh môi, quay đầu lại phân phó nhà hoàn, trở về lấy ta bản thảo. Nha hoàn bùn một tiếng quỳ xuống nói, cô nương bản thảo kia tiểu bán hàng dòng chưa cho nô tỷ, nô tỷ cao hứng lấy con rìu hồi phủ liền quên tìm hắn muốn. Vậy đi tìm tiểu bán hàng rong lấy A Triệu Yên bực nói. Nha Hoàn vội vàng đứng lên, xoay người phải đi, Minh Lan cười nói, đừng nóng nổi a, vừa lúc ta Nha Hoàn cũng phải đi lấy bản vẽ, liền cùng đi đi. Bích Châu liền đứng ở Nha Hoàn một chỗ đi, cũng không thể làm Nha Hoàn đơn độc đi, vạn nhất sẽ bỏ, chẳng phải là không chứng cứ chứng minh là cô nương, nàng đến xem trọng. Nha Hoàn đứng không lúc nhích, nhìn Triệu Yên, có chút không biết làm sao. Triệu Yên vân tay áo xuống tay tích quốc hẳn, Minh Lan nhìn nàng. Tươi cười ôn hòa, bản vẽ thu hồi tới muốn trong chốc lát, không bằng chúng ta trọng họa một phần, vạn nhất chỉ có một phần, cũng hảo có cái đối chiếu, ngươi nói đi. Triệu yên đáy mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, triệu hoàng hậu thấy sắc mặt khó coi vài phần, yên nhi này biểu tình. kia con diều đều thật là nàng đoạt tới đi. Triệu yên biểu tình, triệu hoàng hậu thấy, Lý Quý Phi cũng thấy, nàng cười một tiếng, đang muốn mở miệng đâu, triệu hoàng hậu liền cười nói, thái dương đại, chúng ta qua bên hướng kia đỉnh hóng gió nói chuyện đi. Hoàng thượng liền cất bước triều đình hóng gió đi qua, hoàng thượng đi xa, triệu hoàng hậu gương mặt tươi cười liền duy trì không nổi nữa, cùng Lý Quý Phi chậm dãi đi, cũng không biết đang nói cái gì. Lúc sau, Lý Quý Phi liền cười đối Lăng Nhu công chúa nói, các ngươi qua bên kia chơi đi. Lý bội giao trước mắt, không phải muốn vẽ tranh sao. Lăng Nhu công chúa đẩy nàng nói, ta tin tưởng con diều là cố nhị cô nương, nhưng vì cái con diều đắc tội triệu thái phó phủ không đáng. Minh Lan Tâm đi xuống chầm chầm, nếu nàng đoán không tồi, khẳng định là hoàng hậu cùng Quý Phi nói gì đó, Quý Phi nhuộn bộ, không tiếp tục truy cứu đi xuống, sợ nàng nắm không bỏ, làm lăng nu công chúa chi khai nàng, làm việc này không giải quyết được gì. Nói đến cùng, nàng một cái tỉnh ninh bá phủ nhị cô nương công đạo nơi nào so được với nàng Lý Quý Phi ích lợi quan trọng. Minh Lan còn tồn cùng Lý Quý Phi giao hảo chi tâm, hiện tại về điểm này hảo cảm đã đi hơn phân nửa. Nàng cười cười, cái gì cũng chưa nói. Các nàng không có đi đình hóng gió. Thanh Nhu công chúa cùng Triệu Yên các nàng cũng không có đi, đi ngang qua Minh Lan bên người thời điểm, Triệu Yên còn hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rất giống nàng là tìm tra. Minh Lan tự dễ cười, truy cứu đến một nửa không truy cứu, không phải nàng ở tìm tra lại là cái gì. Thanh Nhu công chúa cùng Lăng Nhu công chúa cùng nhau phóng con rượu, Lý bộ Giao lôi kéo Minh Lan cùng đi, Minh Lan cười nói, ta lỏng bàn tay ra điểm hãn, ta đi rửa tay. Lý bộ Giao nhìn nàng, ngươi sinh khí. Để tay lên ngực tự hỏi. Đổi làm là nàng, nàng cũng sinh khí. Minh Lan cười nói, không có, các ngươi chơi đi, ta đi một chút sẽ về tới. Nàng sinh khí có ích lợi gì, nói đến cùng, vẫn là nàng không đủ cường đại, tính ninh bá phủ không đủ cường đại, nếu nàng là cái nào cốt công phủ cô nương ai dám như vậy xem nhẹ nàng. Giống nhau rửa tay đều là đi phương tiện lý do, lý bộ giao khiến cho cung nữ dẫn đường. Minh Lan đi phía trước đi, phát hiện phía sau có người đi theo nàng, nàng nắm tay tích có khẩn, đem cung nữ chi khai. Đem Bích Châu kéo gần một ít, nhỏ giọng nói thầm hai câu. Bích Châu nghe được không lớn minh bạch, nhưng không ngại ngại nàng nghe phân phó làm việc, nàng nói, còn không phải là một con non diều. cô nương lúc trước tưởng kia quan ấm con non diều. so cái này còn muốn hảo, ngày khác chế ra tới, định có thể kinh diễm toàn bộ kinh đô. Hảo, nói nhỏ chút, nói thêm gì nữa, thật thành ta chuyện bé xé ra to Minh làn đánh gây nàng nói. Bích Châu le lưỡi, nghịch ngầm nói, nô tỉ không phải khí bất quá sao, bên kia phong cảnh không tồi. Chúng ta đi xem đi. Lại đi phía trước đi rồi một lát, liền không ai đi theo nàng, khắp nơi đi dạo, tâm tình khá hơn nhiều. Minh Lan trên mặt mang theo tươi cười, cất bước đi phía trước đi. Đi rồi vài chục bước sau, nàng nhìn đến trên cỏ có một khối ngọc bội, nàng sửng sốt một cái trước mắt. Nàng đi qua đi đem ngọc bội nhặt lên tới, mặc ngọc điêu khắc kỳ lân ngọc bội, sau lưng còn có một cái ly tử này không phải ly vương thế tử ngọc bội sao, hắn lúc trước đi thời điểm còn tùy thân mang theo, như thế nào sẽ rớt ở ngự hoa viên. Nghĩ đến lúc trước dùng sức tún không có thể tốn xuống dưới, này ngọc bội đến là bị thứ gì cắt đứt rớt xuống dưới, quả thực đến tới không ngủng công phu a Minh Lan tinh xảo tươi đẹp trên mặt, một đôi mắt như hồ thu dưới ánh mặt trời lóng lánh quan mang. Nàng đem ngọc bội thượng hôi xoa xoa, liền suy trong lòng nước đi, bích châu thấy, mắt hành trứng to, cô nương, ngươi. chương 72 phẩm tính công hợp. Nơi này là ngự hoa viên, hoàng thượng cùng hoàng hậu bọn họ liền ở cách đó không xa, như vậy không nhặt của rơi cơ hội tốt. Hẳn là chạy nhanh biểu hiện mới đúng vậy, cô nương đây là tính toán chiếm làm của riêng. Minh Lan vẻ mặt tươi cười đi phía trước đi đến, lúc trước không thoải mái trở thành hư không. Có này khối ngọc bội, này một chuyến hoàng cung xem như không đến không. Nàng không biết phía sau một cây hai người ôm hết trên đại thụ, cất giấu lưỡng đạo thân ảnh. Một nam tử vỗ mang mặt nạ nam tử bả vai, cười bụng chịu đau, tự nhiên có nhàn tình nhã trí thử nhân ra có phải hay không không nhặt của rơi, hiện tại hảo đi, đáp đi vào một khối ngọc bội. Ta xem ngươi như thế nào phải về tới. Tiêu hoàng đỡ chán, hắn quả nhiên không có đoán sai, nàng chính là muốn hắn ngọc bội. Phía trước túm không có thể túm xuống dưới, hôm nay gặp được, lại nhìn chầm chầm hắn ngọc bội xem, mới vừa rồi kêu bị bị khuất cô nén bộ dáng hắn ma xui quỷ khiến liền đem ngọc bội tốn xuống dưới, ném ở nàng nhất định phải đi qua chi trên đường. Quả nhiên, bắt được ngọc bội, nàng liền cao hứng. Hắn ngọc bội là hắn thân phận tượng trưng, nàng muốn nó làm cái gì? Cô nương này phẩm tính không hợp Ngươi ngọc bội lại không tầm thường, ta đi giúp ngươi phải về tới. Nam tử cười, muốn tử trên cây nhảy xuống, lại bị tiêu hoàn ngăn cản, việc này, ngươi đừng động Lại nói Minh Lan, tâm tình hảo, trên mặt liền mang theo tươi cười, đi đến Lăng Nhu công chúa bên người, nói, canh giờ không còn sớm, ta nên trở về phủ. Lý bộ giao nhìn nàng, nói, ngươi không hề chơi một lát. Minh Lan lắc đầu, không được. Lăng Nhu công chúa liền phân phói nha hoàn đưa Minh Lan ra cùng, Minh Lan triều nàng hành lễ liền theo nha hoàng đi rồi. Phía trước là trong cung xe ngựa đưa nàng tới, vẫn như cũng là trong cung xe ngựa đưa nàng trở về. Trở về Tĩnh Ninh Bá phủ, nàng liền thẳng đến trường Tùng viện. Lão phu nhân thấy nàng bình yên vô sự trở về, liền nói: "Như thế nào trong cung đột nhiên phái xe ngựa tới đón ngươi?" Minh Lan rửa gần lão phu nhân ngồi xuống, nói: "Tổ mẫu, ngày đó đi hộ quốc công phủ ngắm hoa, ta tặng bức họa cấp hộ quốc công phủ tứ cô nương, nàng chiếu bức họa làm siêm y đi, xuyên đi gặp Lý quý phi." Lý Quý Phi cảm thấy xinh đẹp, liền đem ta triệu tiến cùng, kỳ thật chính là Lăng Nhu công chúa cảm thấy xiêm y của y không tồi, muốn ta cũng giúp nàng họa hai bức họa mà thôi, không chuyện khác. Lao phu nhân cười nói, khó được có thể vào Lăng Nhu công chúa mắt, ngươi nhưng đắc dụng tâm họa. Minh Lan gật đầu, ta biết đâu, cho nên ta tính toán ngày mai đi tìm biểu ca yếu điểm thuốc màu, hắn thuốc màu nhất đầy đủ hết, nhan sắc nhất lượng. Cố Tuyết Lan liền nhân cơ hội năn nỉ Minh Lan nói, nhị tỷ tỷ Ta trước kia như thế nào không biết ngươi như vậy sẽ thiết kế siêu ý liễu a, ngươi cũng cho ta họa một bước đi." Minh Lan không hảo cự tuyệt nàng, rốt cuộc nàng đều đưa người ngoài, huống chi là một phủ tỉ muội, vẫn là làm trò lao phu nhân mặt, nàng nói, "Chờ ta cấp lăng nu công chúa họa chơi liền cho ngươi họa." "Tạ nhị tỷ tỷ." Minh Lan cười cười, nàng tạ người là nhất sảng khoái, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng, lần sau làm theo giúp đỡ cô âm lan chỉ trích tính kế nàng. Không ngồi trong chốc lát, Minh Lan liền đứng dậy cáo lui chạy trở về sương huyện. Về phóng lúc sau, Minh Lan liền đem trong lòng ngực ngọc bội đem ra, đem mặt trên tua cắt rớt, cầm dây thửng tới một lần nữa biên một cái tua. Cô nương, đây chính là trong cung đầu đồ vật, người tư tàng có thể hay không xảy ra chuyện A. Bích Châu nhát găng thực, sợ hãi nói. Minh Lan nhìn nàng một cái, nói, yên tâm đi, không có việc gì. Nói xong, tiêu Bích Châu đưa lỗ thai lại đây, ở nàng bên thai nói thầm hai câu, Bích Châu nhìn nàng. Thật sự muốn như vậy. Đi thôi, đừng gọi người phát hiện. Bích Châu gục xuống mặt, càng thêm không hiểu cô nương muốn làm cái gì, nàng muốn gã sai vặt siêm ý để làm cái gì dùng. Bích Châu đi theo phường, Minh Lan tắt chống hàm dưới phát ngốc, ngọc bội là có, chính là còn kém tiền đâu, tìm nương mượn. Chỉ có thể tìm nương mượn, nương so cha dễ nói chuyện chút. Minh Lan đứng lên, đi bộ đi U Lan Nguyễn. Nàng vào nhà thời điểm, vừa lúc triệu mụ mụ ở cùng một thị nói chuyện, nô tỷ đi thôn trang thượng nhìn. Cô nương không biết làm cái gì, làm lưu quản sự mua một đống than, đôi mấy nhà ở, nghe lưu quản sự nói, cô nương muốn mua bốn vạn nhiều lượng bạc than. Mục thị mở to hai mắt, như vậy nhiều tiền, nàng từ lâu ra? Triệu mụ mụ liền nói, thái thái không mượn, kia không chỉ có cứu lao ra mượn nàng. Mục thị đỡ chán, nàng cũng là hồ đồ, ta đại ca cũng thật là, minh lan hồ nháo, hắn liền quán, sớm hay muộn quán xảy ra chuyện tới. Chạy nhanh đi làm lưu quản sự đừng mua mục thị phân phó nói. Triệu mụ mụ lắp đầu nói, sợ là không được, lưu quản sự đều cùng người nói hảo giá cả, quan là tiền đặt cọc liền giao một nửa, không mua, nhưng cái đó tiền đặt cọc đã có thể nếu không đã trở lại, ta tưởng cứu lao ra duy trì cô nương, luôn là có lý do. Có thể có cái gì lý do? Nếu là thật quan trọng, hắn không phải chính mình làm, còn dùng đến Minh Lan ra mà sao? Mục thị cũng không phải là như vậy hảo lừa dối. Minh Lan cất bước đi vào, hô, nương. Mục thị nhìn nàng, nói. Ngươi tới vừa lúc, ngươi mua như vậy nhiều than làm cái gì? Minh Lan rửa gần một thị ngồi xuống, nói, Nương, ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều, ta sẽ không hồ nháo, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Nương tin từng ngươi, nhưng lớn như vậy bút tiêu tiền, Nương cũng phải hỏi hỏi rõ ràng à một thị sốt ruột thực. Minh Lan rổ miệng, nàng có thể nói sao, muốn nói mua than là sợ hạ tuyết, Nương sẽ cấp điên, nàng phe phẩy một thị tay, đem trong lòng ngực ngọc bội đưa cho nàng xem, nét là ly vương thế tử làm ta mua. Tiền la của hắn, ta liền ra một cái thôn trang. Ngọc Bội là hoàng gia mới có thể dùng, sau lưng khắc lại ly tự, làm không được giả. Mục thị nắm Ngọc Bội, lòng tràn đầy nghi hoặc, Minh Lan rửa gần nàng nói, Nương, lần trước Vân Lan có thể trở về, ta chính là thác hắn hỗ trợ, nhân ra giúp ta, ta có thể không báo đáp hắn sao. Hiện tại Mộc thị đã biết, nàng khẳng định sẽ đi một dương hầu phủ hỏi, cùng với đến lúc đó trọc phá, không bằng hào phong báo cho, may mắn nhặt Ngọc Bội có thể làm chứng, nguy hiểm thật Ngươi như thế nào nhận thức ly vương thế tử? Mục thị nghi ngờ. Nói dối, liền phải lấp liếm. Minh Lan ông thanh âm nói, ta đã cứu sở đại thiếu gia, hắn là sở đại thiếu gia biểu ca, sau đó liền nhận thức. Mục thị mày nhăn càng khẩn, Minh Lan thấy nàng còn muốn hỏi, liền nói, nương, ngươi đừng hỏi như vậy nhiều. Tóm lại, nhân ra là ly vương thế tử, đừng nói là ta, chúng ta tính ninh bá phủ đều không đủ hắn nhìn, ta chỉ là hỗ trợ mua chút than mà thôi. Lời này nhưng thật ra thật sự. Nhân ra ly vương phủ liền ngôi vị hoàng đế đều trứng mắt, lại thấy thế nào được với một cái nho nhỏ tính ninh bá phủ đâu. Nhưng ly vương thế tử làm ai mua than không được, càng muốn Minh Lan đi mua. Mục thị đấy lòng nghi hoặc chưa tiêu, nhưng ngọc bội hàng thật giá thật, như vậy ngọc bội cũng không phải là tùy tiện có thể bắt được, không phải do nàng không tin, liền đem ngọc bội còn cấp Minh Lan, dặn do nàng thu hảo, Minh Lan tiếp, lại nói, Nương, ngươi mượn ta một vạn lượng đi. Mục thị nhìn nàng, Minh Lan phe phẩy nàng cánh tay làm lúc nói, "Nương, ngươi liền mượn ta đi, ngươi không mượn ta, ta chỉ có thể hướng cứu cứu hoặc là Ly Vương Thế tử mượn, ta nhiều ngượng ngùng mở miệng a, thực mau ta liền trả lại ngươi." Chương 73 theo dõi. Mục thị đau đầu, đảo không phải luyến tiếp một vạn lượng, nhân ra Ly Vương Thế tử đều đem mấy vạn lượng giao cho Minh Lan, nàng cái này mẹ ruột liền một vạn lượng đều không mượn, nói quá khứ sao? Nàng chỉ là lo lắng Minh Lan hòa Ly Vương Thế tử đi thân cận quá, huyết khí phương cương tuổi tác không hiểu chuyện a, Vương phủ Không phải hào nơi đi, Minh Lan thân phận cũng không đủ, Tổng không thể cho người ta làm chắc phi đi. Mục thị bất đắc dĩ, làm triệu mụ mụ cầm một vạn lượng cấp Minh Lan. Minh Lan vui mừng tiếp, cảm ơn nương. Mục thị chọc nàng chán, có chuyện gì không thể trực tiếp nói cho nương sao, một hai phải nương hỏi lại nói. Minh Lan cổ quay hàm, nương hỏi tới, ta cũng không có dấu dếm à, ta trưởng thành, Tổng không thể mọi chuyện đều hỏi qua nương lại đi làm đi, nương còn không được bị ta mà chết. Nói, nàng đứng lên, nói. Nương, người hảo hảo chiếu cố mẫu ca nhi, ta đi về trước. Minh Lan bước nhanh ra phòng, Bích Châu theo sát sau đó, nhưng là ra cửa sau, Bích Châu đã bị triệu mụ mụ lấy cớ giữ lại. Minh Lan cấp Bích Châu đưa mắt ra hiệu, Bích Châu muốn khóc. Vào nhà sau, một thị liền hỏi Bích Châu, cô nương đều là như thế nào cùng sở đại thiếu ra còn có ly vương thế tử gặp mặt. Trong ngáy mắt, Bích Châu trong đầu hiện lên các loại đáp án, lại bị nhanh chóng phủ định. Bất luận là ở trên phố, vẫn là ở địa phương nào nhìn thấy đều không thể gạt được gã sai vật đôi mắt, sẽ truyền ồn ào huyên náo, đừng tưởng rằng chỉ có nhà hoàn bắt quái, gã sai vật cũng bắt quái thực nột, tuyệt đối không thể để thư phòng, thái thái sẽ tức chết. Bích Châu trả lời, trừ bỏ ở chùa Đại Tiền, cô nương dùng chính mình huyết cấp sở đại thiếu gia giải độc, lúc sau liền không có gặp mặt, đều là chuyện tin, tin là nô tỳ viết hay. Khó trách, nàng con buồn bực Minh Lan như thế nào có thể cứu sở đại thiếu gia, nguyên lai like là dùng huyết giải độc. Mục thị tâm khoan hai phần nói, Không được bọn họ lén gặp mặt, nếu có, nhất định phải bẩm báo ta." Bích Châu gật đầu như đạo tỏi, cô nương cẩn tuân khuyên vấn, "Ly Vương Thế tử thân phận tôn quý, khẳng định sẽ không lén gặp mặt, nếu thật thấy, nô tỳ nhất định bẩm báo thái thái." Trời thấy còn thương, nàng nhưng không để sở đại thiếu gia, hắn muốn tới, nàng không bẩm báo, không tính lửa thái thái. Bẩm báo xong, Mục thị đánh thưởng Bích Châu hai lượng bạc, làm nàng cơ linh điểm nhi. Bích Châu cao hứng không khép miệng được, trở về lúc sau, đem bạc cấp Minh Lan xem. Minh Lan cười nhìn nàng, ta nương đánh thường ngươi, ngươi thu, nên hướng về ai? Đương nhiên hướng về cô nương, nô tỷ là tuyệt đối tuyệt đối hướng về cô nương. Biết cô nương như vậy nhiều bí mật, nàng không hướng về cô nương, nàng không chừng sẽ bị diệt khẩu a Thực hảo, thực cơ linh, Minh Lan thực vừa lòng. Nhưng là Bích Châu liền thảm, phàm là đi theo cô nương ra cửa, liền phá lệ thấp thỏm bất an, tổng cảm thấy nếu như bị phát hiện, nàng cái này nha hoàn khẳng định muốn bối xúi dục chủ tử hát qua sẽ bị sống sờ sờ đánh chết, nàng còn có như vậy nhiều tiền không tốn xong đâu. Bích Châu thích tích có tiền, còn Luyến Tịch Hoa, nàng đột nhiên liền tưởng khai, vạn nhất nào một ngày bị cô nương liên lụy, những cái đó tích góp Luyến Tịch dùng tiền cuối cùng còn không biết tiện nghi ai, nàng sẽ chết không nhắm mắt. Nay không, ngày hôm sau ra cửa, nàng phá lệ mang theo hai lượng bạc, tính toán mua điểm thích đồ vật. Kết quả thượng phố, Minh Lan ân uy cũng thì, đánh thưởng sa phu hai lượng bạc, làm hắn miệng lao điểm, nếu dám để lộ bí mật Muốn hắn đẹp đem xa phu dọa không nhẹ ở bên trong xe ngựa thay đổi gã sai vàxiêm y gì Minh Lan liền cùng Bích Châu thượng phố cái gì phấn mặt a bột nước à châm hoa chờ tiểu sạp một cái cũng không thấy thẳng đến kinh đô lớn nhất tiệm gạo mua xong rồi than cô Nương lại phải đối gạo xuống tay sao cô Nương rốt cuộc muốn làm sao a nhưng mà thứ mau Bích Châu liền phát hiện nàng tưởng quá đơn giản nhà nàng cô Nương không chỉ là mua mễ đơn giản như vậy nàng gần nhất liền hỏi cửa hàng một tháng bán đi nhiều ít mế Cửa hàng quản sự như mày, ngươi hỏi một tháng bán nhiều ít mễ làm cái gì? Minh Lan cười nói, ta muốn mua quý cửa hàng một tháng mễ Quản sự sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, đây chính là đại sinh IA, vội nói, cửa hàng một tháng không sai biệt lắm bán đi một vạn 5.000 gánh tả hữu lương thực, bất đồng mẹ bán số lượng bất đồng, cô nương muốn nào một loại? Minh Lan nhìn nhìn, chọn một loại bình thường, liền loại này đi. Một vạn 5.000 gánh. Quản sự hỏi, hai vạn gánh, thấu cái số nguyên. Tháng sau 16 hảo tới lấy, nói, nàng từ trong lòng ngực móc ra ngọc bội, nói, đây là nhà ta chủ tử ngọc bội, ta giao 2.000 lượng tiền đặt cọc, nếu ngày ấy không có phái người tới lấy gạo, người liền sai người đưa đến trong phủ. Quản sự vừa thấy đến ngọc bội sắc mặt đều thay đổi, vội nói, tiền đặt cọc liền không cần, đến lúc đó nhất định đem gạo đưa lên. Minh Lan cười nói, như vậy sao được đâu, làm buôn bán việc nào ra việc đó, nếu cửa hàng bội ước, chính là muốn ấn tiền đặt cọc 5 lần bồi thường. Quản sự liên tục cười nói, hẳn là, hẳn là, gạo không phải những thứ khác, sẽ không ban không ra đi, chính là ly vương thế tử từ bỏ, cũng không có quan hệ. Quản sự viết hợp đồng, hai bên ký tên, giao tiền đặt cọc, sau đó chạy lấy người. Minh Lan thay cho một nhà, dùng đồng dạng biện pháp định rồi một tháng gạo. Từ đệ tứ ra ra tới, nàng liền cảm giác được phía sau có người theo dõi nàng, hơn nữa cái loại cảm giác này thực rõ ràng. Nàng lôi kéo Bích Châu trốn đi, không một lát liền nhìn đến một nam tử nhìn đông nhìn tây, rõ ràng là ở tìm người Minh Lan sử sốt, như thế nào là hộ quốc công phủ tam thiếu ra theo dõi nàng Minh Lan trừng mắt hắn Lý Lăng Tiêu tựa hồ đã nhận ra xoay người quay đầu lại, liền nhìn đến một đôi lué hỏa hoa đôi mắt, bích ba thu thủy Mỹ Ngọc Ánh Huỳnh Quang Ngươi vì cái gì muốn theo dõi ta Minh Lan tức giận nói Lý Lăng Tiêu vẻ mặt xấu hổ Ta, ta, hắn không có ý gì khác ca hắn chỉ là vô tình nhận ra nàng nhất thời kinh sợ Liền nhìn đến nàng chui vào tiệm gạo, hắn chỉ là tò mò nàng vì cái gì muốn mua như vậy nhiều mễ lại còn có thế nào cũng phải chỉ định kia một ngày muốn làm cái gì. Hôm nay nhìn đến sự không cho nói đi ra ngoài. Minh Lan vẻ mặt hung ác nói. Nhưng mà nàng hung ác một chút lực sát thương đều không có, chỉ làm người cảm thấy đáng yêu. Nói xong, Minh Lan liền lôi kéo Bích Châu đi phía trước chạy, vào một gian tiệm gạo. Lý Lăng tiêu. Nàng mua mễ đều đủ tĩnh ninh bá phủ ăn được nhiều năm, còn tiếp tục mua đâu. Nàng muốn làm cái gì à? Chạy 5 cái tiệm gạo sau, Minh Lan thở nhẹ một hơi, như chút được gánh nặng. Tuy rằng kinh đô lương thực cửa hàng không ít, nhưng này mấy nhà là lớn nhất, nàng không có năng lực mỗi nhà đều định một tháng. Hơn nữa cửa hàng nhỏ cũng không nhất định nhận được ly vương thế tử lệnh bài, có này năm ra cửa hàng, quay đầu lại lương thực giá cả sẽ không chướng quá lợi hại, nàng đã tận lực. Trở lại trong xe ngựa, Minh Lan đem siêm ý để thay thế, Bích Châu sợ hai nói, cô nương, như vậy hố ly vương thế tử thật sự hảo sao Tuy rằng ngày đó ly vương thế tử là hơi quá mức, nhưng đều đi qua à, như vậy trả thù nhân ra không hào đi. Nơi nào hố hắn, chỉ là hắn thân phận tôn quý, ta mượn hạ mà thôi, tìm cơ hội, ta liền đem ngọc đội còn cho hắn minh lan đối với gương đồng, làm bích Châu cho nàng trang điểm. chương 74 hồng trận Thức mau, lại đổi về mới gia phủ khi bộ ráng, mạo huyển tâm nhàn, đoan trang hào phóng. Nếu là nương lấy thuốc màu cớ ra phủ, không đi một dương hầu phủ, khẳng định cũng không thể không tay trở về đến đi mua một phần. Chỉ là mới vừa chui ra xe ngựa, Bích Châu mắt sắc liền thấy Sở Thiếu ra, Minh Lan đang lo không biết như thế nào đem ngọc bội còn trở về, liền nói: người đem ngọc bội cầm đi giao cho hắn." Bích Châu gật đầu như đạo tỏi, kia ngọc bội quý trọng, là ly vương thế tử thân phận tượng trưng, ném khẳng định nó bội, vẫn là mau chóng còn trở về an tâm chút. Minh Lan ngồi ở trong xe ngựa không lúc nhích, Bích Châu cầm ngọc bội chiều Sở Thiếu ra đi đến, cũng không biết nói gì đó. Sở Thiếu gia chiều bên này nhìn thoáng qua, Liền cưới ngựa đi rồi Bích Châu lại xoay người đã trở lại Đem ngọc bội đưa cho Minh Lan Nói, sở thiếu ra nói ngọc bội quý trọng Hắn không tiện tùy thân mang theo Trước đặt ở cô nương nơi này Hắn quay đầu lại lại tìm người lấy Nguyên nhân chính là vì ngọc bội quý trọng Cho nên đặt ở nàng nơi này không an toàn a Hắn là ly vương thế tử anh em bà con Không nên thế hắn sốt ruột sao Không nghĩ ra Minh Lan liền không suy nghĩ Đem ngọc bội bên người thu hảo Sau đó xuống xe ngựa đi chọn thuốc màu Đi dạo một lát, liền dẹp đường hồi phủ. Bá phủ trước cửa, Bích Châu đỡ Minh Lan xuống xe ngựa, bên kia một gã sai vật lãnh đại phu lại đây, bước nhanh vào phủ. Minh Lan mày khẽ nhúc đích, hỏi gã sai vật nói, trong phủ ai bị bệnh. Gã sai vật trả lời, là Phương Di Nương đột nhiên nổi lên hồng trần, đau đớn khó nhịp, lao phu nhân thỉnh đại phu là cho nàng chữa bệnh. Phương Di Nương đều mau sinh, lúc này có cái cái gì vạn nhất đều hung hiểm thực, nàng không phải cả ngày đại ở trong sân sao, vì cái gì sẽ khởi hồng tr Minh Lan đi trường tùng viện, đi đến bình phong chỗ, liền nghe nha hoàn bẩm báo nói, đại phu điều tra ra, phương di nương sở di khởi hồng trần là bởi vì siêm bí thượng bị người hạ dược dẫn tới. Lao phu nhân vừa nghe, dẫn tím mặt, đi cha Ta xem ai ăn gan hùn mật gấu dám ở phương di nương siêm bí trên dưới dược. nha hoàn ấp đúng, kia siêm bí là theo phường mới làm, buổi sáng bắt được, phương di nương liền xuyên. Theo phường làm một thị quản, phương di nương xuyên mới làm siêm bí nổi lên hồng trần. Nói cùng một thị không quan hệ cũng chưa người tin. Lúc trước là giả động thai khí, hiện tại lại khởi hồng trận, các nàng là không đem nàng nương kéo xuống thủy thể không bỏ qua đúng không. Mình làn cất bước đi vào, thấy nhà hoàn sử tại nơi đó, liền nói, lao phu nhân cho ngươi đi cha ngươi liền đi, còn ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì, nếu siêm ý liền là theo phường mới làm, vậy từ theo phường tra khởi. Đại thái thái ngồi ở một bên, nói, hiện tại cha ra là ai hạ dược nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu vẫn là giúp phương di nương giữ thai. Nha Hoàng nói nàng cả người khó chịu muốn bắt tường cáo, khủng sẽ động thai khi sinh non a, nàng cũng mau lâm buồn, nhị đại muội cũng không thỉnh bà đỡ vào phủ, đến lúc đó vừa phát tác, trong lúc nhất thời thượng nơi nào tìm người đi. Đại thái thái vẻ mặt quan tâm, chỉ là ở nàng phụ trợ hạ, một thị liền quá bất tận chức tận trách, thân là mẹ cả, còn chưa kịp nàng một cái không cùng chi thái thái thân trọng, sinh sản lại là nữ nhân quá quỷ môn quan sự, ý đồ đáng chết ta. Lão phu nhân mặt âm hai phần, Minh Lan đi lên trước, nói Mẫu thân không phải không cho phương di nương thỉnh bà đỡ, mà là không dám thỉnh, từ phương di nương có thai khởi, mẫu thân liền vẫn luôn ở tỉ hiểm, nội trạch có quá nhiều mẹ cả không muốn tiếp thất sinh hạ hài tử chơi việc xấu xa thủ đoạn. Cho dù là cấp phương di nương thỉnh bình an mạch giữ thai dược, mẫu thân giống nhau đều không nhúng tay, bằng không cũng không đến mức phương di nương giả động thai khí lửa gạt lâu như vậy, thỉnh bà đỡ mà thôi, bao lớn sự, chỉ cần mẫu thân nguyện ý, thỉnh 10 cái 8 cái vào phủ rất khó sao, một chút đều không khó Sợ chính là nữ nhân sinh hài tử, hung hiểm văn phần, đến lúc đó một cái lộng không tốt, ta nương liền nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Đại thái thái nhữ mày đầu, tị hiểm là đúng, khá vậy không thể vì tị hiểm, cái gì đều không làm đi, chẳng lẽ thật sinh, cũng không cho nàng thỉnh bà đỡ. Minh Lan giữa gần lão phu nhân ngồi, chiều đại thái thái cười, như thế nào sẽ đâu, phương di nương từ khi có thai khởi, liền phải này muốn kia, nàng một cái di nương sinh hài tử, so với ta nương lúc trước sinh cũng kiểu mội còn muốn chú ý. Như thế nào đến lâm buồn, ngược lại nhớ không được muốn thỉnh bà đỡ đâu, liền tính nàng quên mất, không phải còn có đại bá mẫu ngày đâu, nàng còn muốn vải thiền tài sinh, người này không phải nhắc nhở tổ mẫu phải cho nàng thỉnh bà đỡ sao. Bất quá, ta nhớ rõ trước kia Ngọc Di Nương sinh hài tử, là phát tác lại thỉnh bà đỡ vào phủ. Ngọc Di Nương, là đại lao gia thiếp thất, sinh hài tử khó sinh chết ở sản trên giường, một thi hai mệnh. Hơn nữa đó là cái năm Hải lão phu nhân đau lòng thật lâu. Đại thái thái đối đại phòng di nương không chút để ý, lại đối phương di nương quan tâm qua phần, này liền ý vị sâu xa, chính mình cũng chưa làm tốt, liền tới đối người khác khoa tay múa chân. Đại thái thái mặt ẩn ẩn phát thanh, đáy mắt có hẳn mang lập lòe. Bên ngoài, nhà hoàng chạy vào, nói, lao phu nhân, phương di nương tình huống hung hiểm, đại phu nói thi châm bài đọc phương di nương chỉ sợ không chịu nổi sinh non, sợ sẽ một thi hai mệnh, nếu là uống thuốc nói, phương di nương không ngại, khả năng sẽ thương cập trong bụng thai nhi. Nên như thế nào tuyển? Nay còn như thế nào có thể? Đương nhiên là uống thuốc. Nhưng là lão phu nhân do dự, nàng không nghĩ phương di nương có việc, càng hy vọng trong bụng thai nhi bình an rơi xuống đất. Đại thiếu mãi mãi tống viện liền nói. Nếu không lại đem vương lão Thái y đi mời đến một chuyến, hắn y đi thuật cao siêu, không chuẩn có thể bảo phương di nương mẫu tử bình an đâu. Minh lan sắc mặt khó coi, lần trước vương Lão Thái y đi cơ hội là bị khí đi, hắn đều đối cứu cứu tức giận, ta. Tống viện liền nói nhị thuốc con nối dòi gian nan, phương di nương này một thai mười có là nam hải, nếu có cái gì sơ suất, ngươi nhận tâm nhị thuốc thất vọng sao, so với hai điều mạng người, mặt mũi tính cái gì. Lao phu nhân cũng nhìn Minh Lan, hiển nhiên, nàng tán đồng tống viện nói. Minh Lan khí cười, như vậy đỉnh đầu bất hiếu mũ khấu hạ tới, nếu là nàng cùng một dương hầu phủ thỉnh không tới vương lao thai y đó chính là không màng phương di nương mẫu tử chết sống, chỉ sợ còn sẽ bị cho rằng là ý định. Vương lao thai y cần thiết nàng đến cần thiết bảo đảm Phương Di Nương không việc gì. Minh Lan đứng lên, nói, Đại Tẩu nói như vậy, ta nếu là không đi, nếu là Phương Di Nương mẫu tử có cái gì vắn nhất, chỉ sợ còn sẽ ghi hận ta cùng cứu cứu thấy chết mà không cứu, nói đến thật là buồn cười, lúc trước ta nương bị bệnh, đều không có làm phiền vương lao thai ý đi cũng không gặp Đại Bá mẫu cùng Đại Tẩu như vậy lòng nóng như lửa đốt, hiện giờ lại đối Phương Di Nương như vậy để bụng, vừa mời lại thỉnh, không biết cảm ơn, còn muốn oán trách ta nương muốn cướp nàng hài tử ta cùng ta cùng Nương Dựa vào cái gì muốn cứu một cái lấy chết tương bức tính kế ta người. Sau này có phải hay không trong phủ ai có cái đau đầu náo nhiệt, đại phu xem không tốt, ta phải đi phiền phái cứu cứu đánh bạc mặt đi cầu vương lao thai y hề tới. Sự bất quá tam. Đây là ta cuối cùng một lần đi cầu cứu cứu. Nói xong, Minh Lan xoay người rời đi. Ra trường tùng viện, Bích Châu tức giận bất bình nói, cô nương thật sự muốn thỉnh vương lao thai y hề tới. Ta thỉnh nàng cái đại đầu quỷ. Minh Lan nhịn không được bạo thô khẩu. Chương 75 Hữu kinh vô hiểm. Đừng tưởng rằng nàng không biết tống viện về điểm này tiểu tâm tư, Thỉnh Vương lão thai y đi tới trong phủ, nàng vừa lúc Thỉnh Vương lão thái y y bắt mạch cho nàng khai phương thuốc, nói như vậy đường hoàng, một nửa là cho nàng ra nan để, một nửa là vì nàng chính mình. Nàng nếu là làm nàng như nguyện, nàng thật là bạch trọng sinh một hồi. Minh Lan quay đầu đi chín chi trai mua mấy thứ tiểu điểm tâm, đi dương hầu phủ, đãi một lát liền ra tới. Minh Lan nói là đi dạo phố đến phủ cận, liền thuận đường đến xem. Một dương hầu hổ thẹt, hộp gấm hắn còn không có tìm được. Ngồi trở lại xe ngựa, liền hồi phủ. Nàng một mình hồi phủ, gã sai vặt vội vàng đi bẩm báo Lao Phu Nhân, tái kiến Minh Lan khi, Lao Phu Nhân trên mặt mang theo chút thất vọng, Minh Lan cầm bình ngọc tiến vào, nói, tổ mẫu, cứu cứu tuy rằng không có thể mời đến vương Lao Thái Y Điề, nhưng muốn chút giải độc thuốc hay, vương Lão Thái Y Điề nói, một chút tiểu hứng trận, thí lại điểm sự, không cần phải hắn tự mình đi một chuyến, đem cái này cấp Phương Di Nương uống xong Bảo quản nàng dược đến độc giải. lão phu nhân vừa nghe, trên mặt liền mang theo vui mừng, vội làm vương mụ mụ tiếp bình ngọc đi cấp phương di nương an bảo. Tống viện ngồi ở một bên, nhìn Minh Lan nói, kia ta đây phương thuốc đâu? Minh Lan vẻ mặt mở mịt, cái gì phương thuốc? Cố âm Lan liền nói, chính là chị ta đại tẩu kia mấy ngày đau đớn khó nhịn phương thuốc ca. Quả nhiên, nàng liền đoán chuẩn, Minh Lan cười nói, tổ mẫu không phải nói đại tẩu sinh hài tử thì tốt rồi sao? Ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần phiền toái cứu cứu cùng vương lao thai yê, ta đều mau không mặt mũi lại đi một dương hầu phủ, đại tẩu phương thuốc ta là vô luận như thế nào đều trương không mở miệng, ngươi vẫn là sớm một chút cấp tổ mẫu thêm chắc chai đi, trông cậy vào ta đó là không có khả năng. Nàng căn bản liền không nghĩ tới giúp nàng, hiện tại lại cho nàng ra nan để, còn tưởng nàng hỗ trợ, đầu bị môn tê đi. Tống viện xoắn trong tay theo U Lan Khăn, ba ba nhìn Minh Lan, ngươi liền thật sự không thể giúp giúp đại tẩu. Nàng lại không phải đại ca, cùng nàng lộ ra như vậy biểu tình là vô dụng, Minh Lan cười nói, ta từng nghe nói có người cùng đại tẩu giống nhau đau đớn khó nhịp, sau lại sao một ngàn thiên kinh Phật cung phụng ở Bồ Tát trước mặt, thành tâm thần cầu, sau đó thì tốt rồi, nếu không đại tẩu ngươi thử xem." Tống viện ánh mắt châm xuống, vạn nhất mặc kệ sử dụng đâu. Không dùng được, vậy quên đi à, còn có thể thế nào?" Minh Lan cười nói, vạn nhất linh đâu, Tả Hữu sao kinh Phật là chuyên tốt, đại tẩu coi như là tu thân dưỡng tính, tổ mẫu Ta nói rất đúng đi. lão phu nhân nhìn Minh Lan, nàng biết đại thái thái cùng tống viện lúc trước giúp phương di nương nói chuyện, chọc giận Minh Lan, hơn nữa, cũng đích sát phiền toái mộc dương hầu rất nhiều lần, lại không hướng về nàng, nên hợp với nàng cái này tổ mẫu cùng nhau bực, liền nói, Minh Lan nói rất đúng, ngươi liền nhiều sao kinh phật đi, tu thân dưỡng tính không phải chuyện xấu. Tống viện mặt đều tím, trong tay khăn theo thiếu chút nữa không xả lạn rớt. Qua 15 phút, vương mụ mụ mới trở về, Cao Hưng nói, Vương láo thái y cấp dược thật sự là kỳ hiệu, ăn vào đi không trong chốc lát, phương di nương trên mặt hồng trần liền tiêu, đại phu bắt mạch nói không có việc gì. Đại thái thái mày ninh thành bánh quay trèo, ngay sau đó bùng ra, cười nói, kia thật đúng là hữu kinh vô hiểm, bất quá phương di nương khởi hồng trần một chuyện, còn phải tra, lúc này đây là có vương Lão thái y hề dược, tiếp theo đã có thể không có may mắn như vậy khí. Mình làn không đi, nàng đảo muốn nhìn đốm lửa này là như thế nào đốt tới nàng nương trên người. bất quá Minh Lan không dự đoán được chính là, đốm lửa này không trước đốt tới một thị trên người, đảo trước đốt tới bích Châu trên người. Siêm y từ làm tốt, đến đưa đến phương di nương trong tay, trải qua nha hoàn đều bị chuyển đến hỏi chuyện, một đám đều kêu hoan uổng, cầu lao phu nhân Minh dám. Nhưng siêm y tới rồi phương di nương trong tay, nàng liền mặc vào, chẳng lẽ nàng còn có thể cho chính mình hạ độc đau chết đi sống lại. Lời này, lão phu nhân nói ra, mày gần như không thể phát hiện những hạ Lần trước Phương Di Nương còn không phải là chính mình rơi xuống nước làm bộ động thai khí, khó bảo toàn không phải nàng chính mình trò cũ trong thi. Liên tính không phải, chẳng lẽ một thị thật sự xuẩn đến làm người ở siêm ý thượng động tay chân, muốn động cũng nên ở nơi khác xuống tay mới bất động thanh sắc ca. Húng hồ, lúc này nhị lao ra thăng trước, một dương hầu công không thể không, vì Phương Di Nương, Minh Lan còn đi tìm một dương hầu tới hỗ trợ. Liên tính thật là một thị xuống tay, nàng cũng không thể phạt nàng, xem như yêu khuyết điểm tương để. Lão phu nhân thở dài một tiếng, không biết làm sao bây giờ hảo, sau đó một nhà hoàn liền nhìn Bích Châu nói, ngày hôm qua Bích Châu tỷ tỷ đi theo phường, lưu mụ mụ liền đem chúng ta đều chi khai. Lúc ấy theo phường liền các nàng hai người, phương di nương siêm ý đi liền ở trong phòng, không chừng chính là các nàng hai cái hạ độc. Bích Châu khí cổ quay hàm, quy xuống tới nói, nô tỷ là đi theo phường, nhưng ta không có ở phương di nương siêm ý liền thượng động tay chân. Đại thái thái cười nói, theo phường như vậy đại. Nếu là có nói cái gì muốn cùng lưu quản sự đơn độc nói ở bên ngoài là được, vì cái gì muốn đem những người khác đều chi khai. Đem người chi khai, rõ ràng chính là có gây rối ý đồ. Bích Châu quỳ trên mặt đất, một lời không cổ họ. Nàng không thể nói đi lấy gã sai vặt siêm ý gì sự, nếu không cô nương muốn ai phạt. Nàng không nói lời nào, đại thái thái liền nói, từ thật đưa tới, người đi theo phường cùng lưu quản sự đem người chi khai là làm cái gì, không chiêu nói, luôn có biện pháp làm người mở miệng. Bích Châu cắn cánh môi, nhìn Minh Lan. Minh Lan rộng mở đứng dậy, nói, xem ra Bích Châu không nói lời nói thật, ở siêm y trên giới độc hại phương di nương hắc qua ta liền phải bối định rồi. Ta cố Minh Lan hành đoan làm chính, không có gì không thể đối người ta nói, là ta làm Bích Châu đi theo phường tìm lưu quản sự, ta muốn hai bộ gã sai vặt siêm y chỉ thế mà thôi. Bên ngoài, Mục Thị Tiến vào vừa lúc nghe thế một câu, mày một ninh, hỏi, ngươi muốn gã sai vặt siêm y đi làm cái gì? Minh Lan cổ quay hàm, ông thanh ấm nói, ta chỉ có thể nói cho tổ mẫu một người. Nói, nàng tiến đến lão phu nhân bên thai nói thầm hai câu, lão phu nhân mày một ninh, hồ nháo. Minh Lan thấp đầu, vẻ mặt ta cũng không có biện pháp a. Lão phu nhân xoa huyệt thái dương, nói, hảo, gã sai vật xem ý thì sự không cần nhắc lại. Minh Lan xoắn khăn đê, lão phu nhân xua tay nói, ngươi cùng nha hoàng chạy trở về Sương Uyển đi, hai ngày này cho ta đại ở trong phòng hảo hảo tỉnh lại. Minh Lan không tình nguyện đứng lên, Lưu luyến mỗi bước đi cùng Bích Châu chạy lấy người. Ra trường tùng viện, Bích Châu còn vẻ mặt không dám tin tưởng, cô nương, lao phu nhân chỉ phạt ngươi cấm túc 2 ngày sau. Bằng không đâu, ngươi còn tưởng cấm túc bao lâu? Minh Lan hỏi ngược lại. Bích Châu cảm thấy trộm trang điểm thành gã sai vặt bộ dáng đi dạo phố, như thế nào cũng muốn cấm túc 1 tháng mới đủ đi, bằng không trong phủ mặt khác cô nương học theo nhưng làm sao bây giờ? Bích Châu cảm thấy nhà nàng cô nương khẳng định là không cùng lao phu nhân nói thật. Nếu không sao có thể nhẹ nhàng như vậy quá quan, nàng hiếu kỳ nói, cô nương, ngươi lại như thế nào lửa Hư, Minh Lan muốn gõ bích châu chán, biết cái gì kêu nhìn thấu không nói toà sao. Trang điểm thành gã sai vật đi dạo phố sự, nàng chết đều không thể thừa nhận a nhưng nếu muốn gã sai vật siêm ý thì luôn có cái lý do đi, vậy chỉ có thể cấp kia hai bộ siêm ý tìm cái hảo nơi đi. chương 76 chân ngòi, Minh Lan lửa lão phu nhân nói lăng nhu công chúa ở trong cung buồn hoảng, tưởng trộm ra cung chơi. Lý Bội Giao có thể giúp nàng trang điểm thành nha hoàn mang ra tới, nhưng là hai cái nữ hài tử đi dạo phố quá không an toàn, cho nên muốn đổi thành gã sai vật trang điểm tránh thai mắt của người. Lý Bội Giao sợ bị hộ quốc công phủ phát hiện, cho nên liền thắc nàng hỗ trợ. Nàng hôm nay lên phố chính là cho người ta đưa Simi ghé đi, chỉ là đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến người, đại khái là không có thể hôn ra tới, nàng liền hồi phủ, Simi còn ở trong xe ngơ cất giấu đâu. Những việc này, lão phu Ú nhân dám nói ra sao? Đây là bại hoại nhân gia lăng nhu công chúa thanh danh, chỉ có thể lạn ở trong đụng đầu Đến nỗi nàng, nhân gia công chúa muốn nàng hỗ trợ, nàng có cự tuyệt đường sống sao Nàng không có Cho nên lão phu nhân mới không có truy cứu rốt cuộc, đem nàng đuổi đi Cũng là miễn cho cô âm làn cùng đại thái thái các nàng dò hỏi tới cùng Chỉ là nàng đi rồi, nương có thể ứng phó đại thái thái làm khó dễ sao Minh Lan có chút lo lắng, nàng không biết, nàng chân trước mới vừa đi Sau lưng cô âm lan biểu tỷ liền phái người tặng phong thư tới cấp nàng, tin thượng viết nàng đi dạo phố khi, vô tình phát hiện mình lan trang điểm thành gã sai vật bộ dáng đi dạo phố sự. Cô âm lan nhìn tin, cố tuyết lan thỏ qua tới hỏi, chu tỷ tỷ lại có cái gì chuyện tốt cùng tam tỷ tỷ ngươi nói. Cô âm lan vội vàng đem tin trăng hảo, cười nói, biểu tỷ ước ta quá mấy ngày đi du hồ. Này tin thượng nội dung cũng không thể làm người nhìn thấy, nếu không thọc đến lao phu nhân lỗ tai chính là chọc nàng không mau Minh Lan đều thừa nhận muốn gã sai vặt siêm y tổ mẫu cũng phạt nàng, tuy rằng phạt không nặng, thậm chí có thể nói thực nhẹ thực nhẹ, nhưng biểu tỷ thấy, còn riêng nói cho nàng, đây là châm ngõi nàng rũ ra việc này, dẫn tới bá phủ tỷ mỗi bất hòa, như vậy sự, nên mở một con mắt nhắm một con mắt. lão phu nhân không mừng người ngoài bàn tay đến Tĩnh ninh bá phủ tới, này phong thư đưa chấm chút, nếu là sớm đưa tới không phải hảo. Đích xác, nếu là sớm đưa tới trong chốc lát, Minh Lan liền thảm nàng chính là nói cho lão phu nhân kia hai bộ gã sai và xiêm vĩ là thế người khác muốn nàng không có mặc, này không phải chọc phá nàng nói dối sao lừa gạt láo phu nhân tội thêm nhất đằng A trở về lưu sương nguyện sau Minh Lan liền phái tuyết lê đi trưởng tùng viện hỏi thăm tin tức nàng về phòng uống trà một bên cân nhắc rốt cuộc sẽ là ai hạ độc hại phương di nương bất luận thấy thế nào đều là đại phòng hiểm nghi lớn nhất hiện tại đại phòng cùng nhị phòng lực lượng ngang nhau nhưng nếu là phụ thân không có con nối dối Ở tổ phụ tổ mẫu trong lòng khẳng định thiên hướng đại phòng ba phần, lại còn có nhân tiện vu hoan giá họa cho mẫu thân, theo phường quản gia quyền liền giao đi ra ngoài, một công đôi việc. Nhưng nếu tính kê phương di nương, vì sao lại muốn để vương lao thái y tới cấp phương di nương trị hồng trần đầu, tuy rằng là khó xử nàng, nhưng cuối cùng cũng giúp phương di nương A chẳng lẽ các nàng là lượng chuẩn nàng sẽ không đi, cho nên thuận miệng vừa nói. Đích xác Minh Lan đi một dương hầu phủ tìm vương lao thái y để giúp phương di nương đích xác ngoài dự đoán mọi người Ngay cả lão phu nhân đều kinh ngạc Minh lan hiếu thuận, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới càng tin tưởng không phải một thị hạ độc. Hạ độc, sau đó còn trở về cầu một dương hầu tìm vương láo Thái y tới cấp phương di nương chữa bệnh, này không phải đầu góc có hô sao. Một dương hầu phủ tuy rằng là nàng nhà mẹ đẻ, một chấn là nàng ruột thị huynh trường, nhưng một có phiền toái liền trở về cầu cứu, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhà mẹ đẻ cũng nên ghét bỏ nàng việc nhiều, phàm là có điểm đầu góc đều sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Hướng hồ lúc trước cố thiệp đều đáp ứng Phương Di Nương sinh hài tử cấp một thị dưỡng, nàng muốn hạ độc, liền sẽ không thoái nhượng, nói nữa, hoàn toàn có thể chờ Phương Di Nương đem hài tử sinh, lặng yên không một tiếng động đem nàng lọc chết, đứa nhỏ này không có Di Nương, cố thiệp còn có thể không ôm đến nàng dưới gối dưỡng. Hiện tại hại Phương Di Nương, đó là xuẩn đến không biên. Bất quá Phương Di Nương khởi hồng trần một chuyện, vẫn là đốt tới một thị trên người, Minh Lan cùng Bích Châu đã không có hiểm nghi, láo phu nhân phái người đi theo phường điều tra đem độc dược bao tìm ra tới. Kiêu Nha Hoàn cũng bị đưa tới trường Tùng viện, Nha Hoàn một mực chắc chắn là Triệu Mụ Mụ đem gói thuốc giao cho nàng, làm nàng hạ độc, không thiếu chút nữa đem Triệu Mụ Mụ tức chết. Bất quá Nha Hoàn cắn định độc dược là Triệu Mụ Mụ ngày hôm qua buổi sáng cho nàng. Đích xác, ngày hôm qua Triệu Mụ Mụ đi tiền viện, nhưng nàng là đi thôn trang thượng, từ ngoại viện trải qua, lúc ấy trường Tùng viện Tam đẳng Nha Hoàn Liễu Nhi liền ở phía sau đi theo, dọc theo đường đi, Triệu Mụ Mụ chỉ cùng người chào hỏi Nói đùa hai câu liền trực tiếp ra phủ. Chờ nàng trở lại khi, trong phủ đều ăn qua cơm chưa canh giờ, nàng có không ở tràng chứng cứ, hơn nữa làm chứng chính là lao phu nhân nha hoàn. Kêu chết cắn triệu mụ mụ nha hoàn thấy vô pháp kéo triệu mụ mụ xuống nước, thế nhưng một đầu đầm chết ở cây của thượng. nay án tử cuối cùng liền không giải quyết được gì. Những việc này, Minh Lan đều đã biết, Tuyết Lê mới trở về, nàng là thanh mai đỡ khập khiếng tiến vào, Bích Châu thấy liền nói, cho người đi hỏi thăm tin tức. Ngươi như thế nào biến thành như vậy trở về Tuyết Lê muốn khóc Nàng này không phải sợ cô nương xuất ruột Cho nên một đường chạy như điên Sau đó không chú ý dưới chân Dẫm cục đá đem chân cấp uy sao Nàng cũng không muốn à Bất quá nàng cảm thấy nàng chân uy giá trị Nàng tiến lên nhỏ giọng nói Nô tỷ ngồi ở chỗ kia xoa cổ chân Vừa lúc đại thái thái cùng tứ thái thái đi ngang qua Hai người liêu cô nương cấp phương di nương thỉnh vương Lão thái y hìa sự Tứ thái thái thực hòa đại Nàng nói cô nương quá xuẩn Đại thái thái làm nàng đừng nóng lòng. Đừng nóng lòng cái gì? Bích Châu hỏi. Tuyết Lê lắc đầu, ta liền nghe thế sao nhiều, các nàng liền đi xa. Hai người nói chuyện thanh vốn dĩ liền không lớn chấm nét nàng là dựng lên lỗ thai mới nghe được nhiều như vậy, lại không dám đuổi theo đi nghe lén. Đừng nóng lòng cái gì? Tự nhiên là đừng nóng lòng quản theo phường, Phương Di nương khởi hồng trần một chuyện, là nhị phòng sự, cùng tứ thái thái tám gợi che đều đánh không, nàng lại đã phát hỏa còn mắng nàng quá suất, hiển nhiên có tổn hại nàng lích lợi mới có thể như vậy phẫn nộ. Nếu là Phương Di nương một chuyện, mẫu thân bối hạ qua, theo phường khẳng định là đừng nghĩ quảng, đại thái thái muốn tiếp nhận, nàng nương sẽ không đồng ý, nàng sẽ hy vọng là Tam thẩm quảng, nhưng Tam thẩm là thứ tức, lao phu nhân khẳng định thiên hướng tứ thái thái, hai tương tạm thích hứng, cuối cùng khẳng định sẽ giao cho tứ thái thái quản. Có thể nói, Mục thị đem quản gia quyền giao ra đây, tứ thái thái được lợi lớn nhất, chẳng lẽ chuyện này sau lưng là nàng pha dối? Nàng biết hai đều tưởng quản gia, quản gia quyền ý nghĩa nước luật. Ai không nghĩ cắm thượng một tay, nhưng vì quản gia quyền tính, kế nàng nương, Minh Lan tuyệt không cho phép. "Đi cha cha, đâm chết Theo Phượng Nha Hoàn cùng Bắc viện ai tới hướng chặt chẽ Minh Lan phân phó nói." Bích Châu gật gật đầu, đem Tuyết Lê đỡ đi ra ngoài. Minh Lan uống lên nửa ly trà sau, liền ngồi xuống dưới Theo Kim Chỉ. Một canh giờ sau, Bích Châu tiến lên nói, "Phái đi Nha Hoàn đã trở lại, nói là kia chết Nha Hoàn cùng Bắc viện không có gì lui tới, nhưng nàng hôm qua buổi chiều đi Bắc viện đưa Siêm Ý đi à." Không có gì lui tới. Minh Lan không tin, vô duyên vô cớ, kia nha hoàn dựa vào cái gì vì tứ thái thái đi làm bạo hiểm sự, cuối cùng đem mạng nhỏ đều cấp đắc thượng, không có lợi thì không dậy sớm, tổng hội có nguyên nhân, chỉ tiếc nha hoàn một đầu đâm chết, chết vô đối chứng. Minh Lan tiếp tục chìm rơi, đầu ngón tay đụng tới thêu châm đau nàng hít hà một hơi, Bích Châu vội nói, cô nương tay đau, ngày mai lại theo đi. Chương 77 thái quá. Vì Phương Di nương lấy máu, thật sự không đáng, nhưng lại không có cách nào, Bích Châu thở dài, Nhìn tay trái đầu ngón tay thượng miệng vết thương, Minh Lan đấy mắt hiện lên một mặt lanh mang. Bị cấm túc hai ngày, Minh Lan một bước đều không có bước ra lưu sương nguyện, theo một ngày kim chỉ sau, mới đem đưa cho Lăng Nhu công chúa vẽ tranh hảo, bởi vì nương nàng tên tuổi tránh thoát một kiếp, Minh Lan cảm ơn, cho nên nhiều vẽ một bước, ngày hôm sau buổi chiều, làm Bích Châu đưa hộ quốc công phủ đi. Nay một chuyến, Bích Châu được 3 lượng bạc tiền thưởng, cao hứng không khép miệng được, giống như từ khi cô nương bị phạt Phật đường lúc sau, nàng liền tài nguyên n Hôm sau, lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên, thời tiết oi bức, Minh Lan còn khởi kiện siêm ý điểm. như vậy khô nóng thời tiết, nếu không phải trải qua quá một lần, nàng cũng sẽ không tin tưởng sẽ hạ bạo tuyết. Dùng cơm sáng sau, trước sau như một đi trường tùng viện cấp lão phu nhân thình an, trong phòng đang ở nói chuyện thiếm. Tứ thái thái cười nói, năm nay mùa đông không lạnh còn nhật thực, ta sợ nhất trời đông giá rét, thời tiết này vừa lúc. Đại thái thái đem chung trà bông, nói, này mùa đông đều qua đi một nửa. Than hỏa đều còn chưa thế nào dùng, chỉ mua năm trước một nửa than hỏa phòng trừng còn có thể dư lại một nửa, bất quá, trên đường than đảo không như thế nào giảm giá. Tam thái thái kinh ngạc, như thế nào sẽ, tốt như vậy thời tiết, than hỏa sinh ý không hào làm, giá cả hẳn là tiện nghi không ý ta. Đại thái thái liền nói, nghe nói là có cái kêu hạ đại tuyết đại lượng chôn than, mua rất nhiều than hỏa, những cái đó thiêu than than hỏa đều cho hắn, trên đường than hỏa cửa hàng giá cả liền không răng xuống. Ta còn cân nhắc nếu là giá cả hàng cái 2-3 thành, nhưng thật ra có thể chuân một chút năm sau dùng. Cấp chủ tử dùng chính là than ngân xương, bọn nha hoàn dùng chính là bình thường than hỏa, năm xưa không ngại sự, nhưng là không gian xuống, liền không cần thiết mua. Minh Lan đứng ở bình phong chỗ, một chán hấp tuyến, nàng dặn dò lưu quản sự mua than người hỏi vì cái gì chuân như vậy nhiều than hỏa, liền nói cho bọn họ sẽ hạ đại tuyết, như thế nào cuối cùng thành hạ đại tuyết mua than. nay chuyên cũng quá thái quá điểm đi. Đại Thái thái các nàng mấy cái đều đang cười hạ đại tuyết quáng gốc này ấm Đông Chuân như vậy nhiều than ăn sao Bích Châu thì đau những cái đó than đều là vay tiền mua à Nếu là quay đầu lại bán không ra đi cô nương như thế nào bổi nhân ra sở thiếu ra Aaa thỉnh An lúc sau Minh Lan liền tính toán chạy trở về Xương Nguyện tiếp tục theo kim chỉ chỉ là nửa đường bị người gọi lại Minh Lan trở về liền nhìn đến cô âm Lan chiều nàng đi tới Minh Lan hỏi gọi lại ta là có việc cô âm Lan nhìn Minh Lan nói Tuy rằng tổ mẫu là không được chúng ta nhắc lại gã sai và siêu ý địa sự, nhưng có chút lời nói, ta không thể không nói, đừng nói ta quản quá rộng. Một phủ tỉ mội, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi nếu là hỏng rồi thanh danh, ta cùng mặt khác tỉ muội cũng sẽ đã chịu liên lụy, ngươi làm việc không cần chỉ lo chính mình. Minh Lan trên mặt ôn hòa ý cười lạnh leo vài phần, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Các nàng không liên lụy nàng, nàng liền cảm ơn trời đất. Cố âm Lan cười lạnh, ngươi không liên lụy chúng ta. thật muốn liên lụy liền chậm. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình làm sự đều có thể giấu trời qua biển, là ai không quan tâm vọt vào chiếc quê lâu, lại là ai trang điểm thành gã sai vật bộ ráng ở trên phố luận hoảng, còn lấy tiền thu mua sa phu không được nói bậy, này không đều là ngươi làm chuyện tốt sao. ta không thẹn với lương tâm. Minh lan thanh âm lạnh băng, như châu ngọc ném mà. Ngươi không thẹn với lương tâm, có chỗ nào là tiểu thư khuê cắt không thể đi, một hai phải trang điểm thành gã sai vật bộ ráng đi lắc lư, ngươi không cần đi chút nhận không ra người địa phương. Cô Âm Lan kích tướng nói. Minh Lan lười đến phản ứng nàng, xoay người liền đi. Cô Âm Lan tú Minh Lan muốn nàng nói rõ ràng, Minh Lan không kiên nhận ném ra tay nàng, ngươi đủ chưa, tổ mẫu đều không truy cứu, ai cần ngươi lo nhiều như vậy, ta nếu là thật liên lụy ngươi, ta lấy chết tạ tội được rồi đi. Ngươi tốt nhất nhớ rõ ngươi hôm nay cùng lời nói của ta, một phủ tỉ mội một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, làm việc phía trước, nghĩ nhiều điểm chúng ta, không cần hướng bá phủ trên mặt bôi đen Kiếp trước chưa kết hôn đã có thai, mất mặt xấu hổ, còn tới chỉ vào nàng, nàng còn có mặt ngũi đề, nàng cảm thấy ghê tẩm. Hiện tại bại hoại bá phủ thanh danh chính là ngươi. Cô âm lan hận không thể bóp chết Minh Lan, đã làm sai chuyện bị trào bao, nàng còn dám phát hỏa, ai mượn nàng lá gan. Minh Lan cắn răng, ra như thế nào bại hoại bá phủ thanh danh. Cô âm lan nhìn nàng, gan từng chữ một nói, hiện tại trên đường thịnh truyền ly vương thế tử có thân mật cô nương, kia cô nương ăn mặc một thân phỉ thủy yên lụa hoa vơn váy Vàng nhạt sắc lửa mỏng tráo mặt, ở chiếc quế lâu công nhiên gặp lén, ly vương thế tử đem nàng ôm vào trong ngực, như châu như bảo, nhị tỷ tỷ ngươi nói cho ta, ngày ấy ngươi từ chiếc quế lâu ra tới là như thế nào trang điểm. Cố âm lan đáy mắt lué phẫn nộ ngọn lửa, nói là phẫn nộ, không bằng nói là đố kỵ. Ly vương thế tử, kiểu gì tôn quý thân phận, cư nhiên sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, che chở có thêm, thật đúng là không thấy ra tới, nàng không rên một tiếng cư nhiên vào ly vương thế tử mắt, thật sự là hảo bản lĩnh Minh Lan muốn chết tâm đều có, việc này như thế nào sẽ đột nhiên truyền khai Ly Vương Thế Tử ôm chuyện của nàng, trừ bỏ nàng cùng Bích Châu ở ngoài, chỉ có bốn người biết. Ly Vương Thế Tử cùng hắn hộ vệ không có khả năng ra bên ngoài tuyên dương, vậy chỉ có kia hai cái nam tử. Minh Lan tưởng đảo hố chôn kia hai người tâm đều có, muốn bọn họ lắm mổm. Dù sao các nàng không có chính mắt nhìn thấy, Minh Lan tính toán liều chết không nhận, nàng nói, lời đồn đãi mà thôi, ngươi cũng tin. Đồn đãi vớ vẩn, nét là không thể tin nhưng không huyệt không tới phòng. Cô Âm Lan lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi, ngày ấy ngươi đi chết quế lâu rốt cuộc là đi làm cái gì? Minh Lan có chút bực bội, ta làm cái gì, không cần thiết nói cho ngươi, ngươi nếu là cảm thấy ta thật hủy hoại bá phủ thanh danh, liền đi nói cho tổ mẫu, ta sẽ tự hướng tổ mẫu giải thích, ta còn có việc, không có thời gian bồi ngươi háo. Nói xong, Minh Lan liền xoay thân. Bích Châu còn quay đầu lại nhìn vài mắt, thấy cô Âm Lan dậm chân chiều trưởng tùng viện đi đến, nàng có chút sợ hãi Cô nương, nàng sẽ không thật cùng lão phu nhân cáo chẳng đi. Minh Lan liễm mi, nàng sẽ không. Bên ngoài chỉ là nghe đồn, nàng mang khăn che mặt, không ai biết là nàng, nàng rũ ra tới, tổ mẫu cô nhiên sẽ phạt nàng, nhưng còn có khả năng ly vương thế tử vì thanh danh tới cưới nàng đâu, cho dù là chắc phi, đại phòng cũng sẽ không cho phép. Nàng sở dĩ như vậy dầm chân, còn không phải là sợ nàng thật sự hòa ly vương thế tử có liên quan, phụ thân dựa thượng ly vương phủ, về sau đại phòng vô pháp kế tục tức vị sao. Nàng chỉ biết giúp đỡ dầu dếm, mà sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Minh Lan về phòng, tiếp tục theo kim chỉ. Sau nửa canh giờ, nàng dối lười eo, mềm nhẹ huyệt thái dương. Bên ngoài, Bích Châu đánh mảnh tiến bào, nhỏ giọng nói, cô nương, sở thiếu ra ở thư phòng. Hắn tới làm cái gì? Nàng theo bản năng hỏi. Bích Châu khỏe miệng vừa kéo, nàng như thế nào biết, không phải là tới muốn nợ đi. Minh Lan, liền không thể hướng tốt địa phương tưởng, không chuẩn nhân ra là tới lấy ngọc bội đâu. Bất quá vạn nhất thật đòi nợ, nàng hiện tại nhưng không có tiền còn A, vay tiền là đầu một hồi, vịt nợ càng là không kinh nghiệm A. chương 78 Nông Cạn Minh Lan đứng lên, cất bước đi thư phòng, chỉ là vừa muốn đẩy ra cửa thư phòng, bên kia một nha hoàn lại đây nói, nhị cô nương, hộ quốc công phủ đại thái thái tới, lao phu nhân làm các cô nương đi cho nàng chào hỏi. Minh Lan quay đầu lại đáp, ta đã biết. Bích Châu mới lạ nói, hộ quốc công phủ đại thái thái như thế nào sẽ đến trong phủ. Tổng không đến mức vì mấy chương bản vẽ phương hướng cô nương nói lời cảm tạ đi. Muốn thật nói lời cảm tạ, hộ quốc công phủ tứ cô nương tới là đủ rồi, sẽ không làm phiền hộ quốc công phủ đại thái thái tự mình đi một chuyến. Quản nàng vì cái gì tới đâu, nàng chỉ biết ly vương thế tử ngọc đội phóng nàng nơi này, nàng có chút bất an, lúc này nói cái gì cũng làm sở thiếu ra đem ngọc đội mang đi. Chính là nàng đẩy cửa ra, thư phòng nội trống rỗng, nào còn có bóng người a Bích Châu trong mắt đều trọn tròn, ớp úng thanh nói rõ ràng ở. Đại khái này đây vì nàng vội vã đi gặp Lao Phu Nhân, cho nên liền đi trước đi, liền không thể đợi chút sau, tới một chuyến nhiều không dễ dàng a Minh Lan nhún nhún bay, liền xoay người đi trường tùng viện. Nàng đến thời điểm, cô âm Lan các nàng đều ở, ngay cả tam phòng thứ nữ yêu quý Lan đều ở, mỗi người Lan tâm huệ tính, ôn nhã hàm xúc lại không mất mát lạc hào phóng. Thấy Minh Lan tiến bảo, lão Phu Nhân cười nói, mau tới đây cấp hộ quốc công phủ đại thái thái chào hỏi. Minh Lan tiến lên, chậm rãi hành lễ chào hỏi. Hộ Quốc Công phủ Đại Thái Thái tinh tế đánh giá Minh Lan, từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, tấm tắc khen, mấy ngày không thấy, nhị cô nương lại xinh đẹp rất nhiều. Cô Âm Lan ở một bên, có chút không cao hứng, nàng cùng Minh Lan cùng đi hộ quốc công phủ, mới vừa rồi đầu một cái tới gặp lễ, hộ quốc công phủ đại thái thái đều không có khoa trương nàng, duy độc đối Minh Lan khen không dứt miệng, nàng nơi nào so bất quá nàng. Nghĩ đến chính mình trống trải vô ngữ ngực, Cố Âm Lan liếc Minh Lan liếc mắt một cái, hung hăng xả xuống tay chung khăn thề. Xem người trước xem ngực, nông cạn. Hộ quốc công phủ đại thái thái cười nói, nhị cô nương hảo tài tình, đưa cho bộ giao cùng lăng nhu công chúa họa ta cũng nhìn, quốc công gia còn khoa trương tám chữ, phá họa rục tới, giống như lúc. Lao phu nhân kinh ngạc, hộ quốc công thế nhưng còn khen Minh Lan, Minh Lan họa thật sự có như vậy hảo sao, nàng như thế nào đều không có phát hiện. Bất quá nàng mơ hồ hiểu hộ quốc công phủ đại thái thái lần này ý đồ đến, giống nhau khen cô nương hảo, chỉ có một mục đích, đó chính là cưới về nhà. Chỉ là tới chính là hộ quốc công phủ đại thái thái, vậy không có khả năng là nàng nhi tử cưới vợ, Minh Lan họa là đưa cho hộ quốc công phủ tam phòng tứ cô nương, chẳng lẽ là vì lý tam thiếu ra. Như thế một cọc hảo việc hôn nhân, nghĩ, lao phu nhân khỏe miệng không tự giắc liền mang theo chút ý cười. Nàng nhìn về phía Minh Lan, chỉ thấy nàng đầy mặt đỏ bừng, khiêm tốn nói, không có quốc công gia khen như vậy hảo, trong phủ tỉ mội ta tính kém. Cố nhị cô nương không cần khiêm tốn hộ quốc công phủ đại thái thái cười nói, không chỉ có tự nhiên hào phóng, thông tuệ cơ linh, lại còn có cung khiêm có lễ, thật là không tồi. Chào hỏi lúc sau, lão phu nhân xua tay làm các nàng đi ra ngoài chơi, Minh Lan trở liền cáo lui Bất quá không có đi ra ngoài, mà là đi phòng ấm, hộ quốc công phủ đại thái thái tới trong phủ, khẳng định là có việc a hơn nữa các nàng ẩn ẩn đều đoán được là chuyện gì, xem Minh Lan ánh mắt đều mang theo hâm mộ đấu kỵ hận. Mặc kệ nàng gả cho hộ quốc công phủ vị nào thiếu ra, đều là nàng trèo cao. nhưng mà Ai có thể hiểu Minh Lan đấy lòng sầu muộn cùng bờ bội, nàng căn bản liền không nghĩ tới gả tiến hộ quốc công phủ, này một đời, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Chỉ cần hộ quốc công phủ đại thái thái đã mở miệng, tổ mẫu sẽ một ngụm đồng ý, lần này không thể so nghĩa An hầu phủ cầu hôn, nàng lui không xong. Minh Lan cấp vặn khăn thêu, không biết làm sao bây giờ hảo, leo ra đi nói không gả, nàng sẽ chết thực thảm. Chính nội đường, hộ quốc công phủ đại thái thái cùng lão phu nhân nói chuyện thiếp, cho dù là vì cầu thân mà đến, cũng sẽ không thẳng đến chủ đề, muốn chậm dài dẫn đi lên, nước chạy thành sông. Nhưng mà, liền ở không khí thực thích hợp dưới tình huống, hộ quốc công phủ đại thái thái muốn mở miệng, bên ngoài, tiến vào một nhà hoàn nói, Lào Phu Nhân, Ly Vương Thế Tử phái người tới. Minh Lan tâm hướng lên trên nhắc tới, cố âm lan nhìn phía Minh Lan, đáy mắt hàn mang lập lòe. Trong phủ hòa Ly Vương Thế Tử có liên quan chỉ có nàng một người. Ly Vương Thế Tử phái người tới khẳng định là tìm nàng. Hộ quốc công phủ đại thái thái tới cửa Lão phu nhân là kinh ngạc, ly vương thế tử phái người tới, đó chính là kinh hoách. Tĩnh ninh Bá phủ liền hộ quốc công phủ ngạch cửa đều với không tới, không nói đến ly vương phủ, hay là xảy ra chuyện gì à. Lão phu nhân ổn định tâm thần nói, mong mời. Nhà hoàng liền chạy nhanh lui ra, không trong chốc lát, ly vương phủ người liền tới rồi, một bộ hắc y hề kinh trang, ít khi nói cười, xem nhân tâm đế e ngại. Hắn vừa tới, đại lao gia cũng tới, hỏi, không biết ly vương thế tử làm ngươi tới là... Nam tử chắp tay thi lệ nói, thế tử ra ném khối ngọc bội, nghe nói ở cố nhị cô nương trong tay, không biết việc này hay không là thở. Minh Lan tưởng bóp chết tiêu hoàn cùng sở ly tâm đều có, mới vừa rồi nhiều chờ một lát sẽ chết ra, phía trước cho hắn không bội, hiện tại hảo, nhân ra đều tới cửa tới lấy. Minh Lan vội vàng phân phó Bích Châu nói, mau đi đem ngọc bội lấy tới. Bích Châu chạy như bay liền trở về Lưu Sương Nguyễn, đem ngọc bội lấy tới. Minh Lan cầm ngọc bội sau, đi chính đường giao cho Nam tử nói. Ngày ấy ở trên phố nhìn thấy sở thiếu ra, thắt hắn chuyển giao, hắn không có tiếp, ta trong lúc nhất thời quên làm nhà hoàng đưa đi, làm thế tử ra sốt ruột. Nam tử không có tiếp ngọc bội, chỉ cười nói, cố nhị cô nương không nhặt của rơi, thế tử ra tán thưởng có thêm, này ngọc bội cùng cô nương có duyên, cô nương liền thu đi bổ cản su nét Nói xong, hắn chắp tay thi lễ cáo tử. Đáng thương Minh Lan đệ ngọc bội tay xấu hổ không biết như thế nào thu hồi tới, ba ba nhìn lao phu nhân, không biết làm sao bây giờ hảo. Nàng cảm thấy đầu góc không đủ dùng, không phải tới bắt ngọc bội sao, vì cái gì tới lại không cần, còn nói đưa cho nàng, đây là ly vương thế tử ngọc bội, đưa cho nàng tính sao lại thế này. Đừng nói minh lan đầu góc chuyển bất động, một phòng người đều ngốc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hộ quốc công phủ đại thái Thái ánh mắt rơi xuống kia ngọc bội thượng, người khác chưa thấy qua ly vương thế tử, nàng lại là gặp qua, đây là hắn tùy thân mang theo ngọc bội, là hắn thân phận tượng trưng, là không có khả năng tặng người, hiện tại đưa cho cố nhị cô nương đây là hộ Quốc công phủ đại Thái Thái lại nhìn Minh Lan vài lần càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình không khỏi mang theo chút thất vọng nhưng vẫn là duy trì gương mặt tươi cười nói trong phủ còn có việc ta liền đi về trước lão phu nhân vội vàng làm đại Thái Thái đưa nàng ra phủ chờ nàng đi rồi nàng mới nhìn về phía Minh Lan ngươi chừng nào thì nhặt được lì Vương thế tử Ngọc Bội Minh Lan Long thanhh em nói chính là ngày đó tiếng cung ở ngự Hoa viên Nhặt cô Â Lan liền nói ở trong cung nhậtươi nên giao cho lăng nhngu công chúa Ngươi như thế nào có thể tư mang về phủ đâu? Tư mang về phủ không là vấn đề, nhau đến mọi người đều biết vấn đề liền lớn, cũng may mấy ngày này thường xuyên động não, càng dùng càng linh hoạt rồi. Minh Lan Đô miệng nói, ta đương nhiên biết hẳn là giao cho Lăng Nhu công chúa hoặc là những người khác, không nên mang về phủ, nhưng ngày ấy mẫu ca nhi sự, sở thiếu ra giúp quá ta, ta còn thiếu hắn một phần nhân tình đâu, ta nhặt hắn biểu ca ngọc bội cũng coi như giúp bọn họ vội. Ta liền mang về phủ. chương 79 phiền lòng. Lao phu nhân xoa huyệt Thái Dương, có ân tất báo, đây là là, không gì đáng trách, nhưng tạ sở thiếu ra có khác biện pháp, ở trong cung đầu không nhặt của rơi thật tốt sự, như thế nào liền ngu như vậy đâu, đến hoàng thượng một câu khen, tiến đến cầu thú thế gia nhi lăng có thể đem tính ninh bá phủ ngạch cửa đã vỡ. Hiện tại hảo, một khối ngọc bội đem nàng một cọc hảo việc hôn nhân đều cấp rào thất bại, hộ quốc công phủ đại thái thái khẳng định này đây vì ly vương thế tử vừa ý nàng, này khối ngọc bội cho là đính ước tín vật, liền cáo tử. Ly Vương Thế Tử sẽ cưới nàng sao? Hắn sẽ không a Vì một khối ngọc bội đáp thượng cả đời, lão Phu Nhân hận không thể đấm ngực dầm chân. Người đi về trước đi lão Phu Nhân xua tay làm Minh Lan đi xuống, tỉnh nhìn phiền lòng, thấy Minh Lan lui ra, lại nói, ngọc bội lưu lại. Minh Lan ngoan ngoắn đem ngọc bội đưa tới Láo Phu Nhân trước mặt trên bàn nhỏ, vội vàng lui đi ra ngoài. lão Phu Nhân chỉ là thất vọng, không có hoài nghi nàng ở nói dối, cũng đừng quên. Ngày ấy nàng đem ngọc bội cấp mộc thị xem nói ngọc bội là ly vương thế tử giao cho nàng A, hiện tại lại thành nhật được, lời mở đầu không đáp sau ngữ, mộc thị đã biết khẳng định sẽ truy vấn, nàng nên như thế nào lừa gạt qua đi. Nàng không thể tưởng được hảo lý do, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Ra trưởng tung viện, Minh Lan tính toán đi gặp mộc thị, kết quả đến nửa đường liền đụng phải. Xem mộc thị sắc mặt, liền biết bực, nàng là nàng mẹ ruột, dù cho có tất cả lý do, cũng không nên lừa nàng, làm nương chẳng lẽ sẽ hại chính mình nữ như sao? Minh Lan đón nhận đi, tiểu ý kêu, nương. Mục thị thở dài, ngươi còn muốn giấu nương nhiều ít sự. Minh Lan rổ miệng, nương, ta cũng không biết ly vương thế tử vì cái gì sẽ phái người tới Bắc ngọc bội, nhìn đến ngọc bội sau, lại đem ngọc bội tặng cho ta. Điểm này, nàng là thật muốn không thông, này không phải làm điều thừa sao. Nhưng nàng không nghĩ ra, mục thị có thể đoán được một vài, đây cũng là nàng lo lắng nhất. Hộ quốc công phủ đại thái thái tới cửa, hiển nhiên có cầu thú chi ý, vừa muốn mở miệng. Lý Vương Thế Tử liền phái người tới, Ngọc Bội lượng ra tới, hộ quốc công phủ đại thái thái liền trương không mở miệng, đây là đem Minh Lan việc hôn nhân cấp giảo thất bại a. Nàng sợ nhất Minh Lan hòa Ly Vương Thế Tử tiến đến cùng nhau, đáng sợ cái gì cố tình liền tới cái gì? Mục thị rũi tay nói, Ngọc Bội lấy tới. Minh Lan long thanh âm, nhìn về phía trường Tùng viện phương hướng, Ngọc Bội ở tổ mẫu nơi đó. Mục thị nhấc chân liền đi trường Tùng viện. Bích Châu thấy Minh Lan đứng không nhúc nhích, hỏi, cô nương không đi? Vừa mới bị văng ra tới, Còn đi làm cái gì? Minh Lan vẻ mặt buồn bực trở về Lưu Sư Nguyễn, nàng chỉ là tưởng tận điểm non nốt chi lực chống cự trận này tuyết hai, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ đem chính mình đáp thượng A. Vốn dĩ nàng là tưởng trực tiếp hồi nội phòng, chính là ma xui quỷ khiến nàng đi vòng đi thư phòng. Đem cửa phòng đẩy ra, nàng liền nhìn đến sở ly đứng ở nàng thư phòng nội, xem nàng hoa hoa, Minh Lan trọng mắt đều trợn tròn. Người không phải đi rồi sao? Nàng hơn dôi nói. Sở ly nhìn nàng. Thâm thúy con ngươi lóe sao trời lộng lấy quang mang, cười như không cười nói, ngươi tới thư phòng không phải tìm ta. Minh Lan ngữ nghẹn, không phủ nhận nàng chính là tới thư phòng thử thời vận hắn có ở đây không, nhưng là nàng không nghĩ tới hắn thật ở, thật là nên ở thời điểm không ở, không nên ở thời điểm cố tình ở, phản phất ý định cùng nàng nâng khiêng dường như. Thâm hô một hơi, Minh Lan cười nói, sở thiếu ra tới tìm ta có việc. Nhưng ngàn vạn đừng thật là tới đòi nợ. Vẫn là trước mở miệng để đi, miễn cho nhân ra thật nói, liền quá xấu hổ. Minh Lan xoay khăn theo nói, cảm ơn ngươi mượn ta bốn bạn lựa bạc, một cái nửa tháng ta liền trả lại ngươi. Ngươi cho rằng ta là tới đòi nợ. Sở ly thanh âm thuần hậu như ủ lâu năm. Minh Lan nhìn hắn một cái, lại bay nhanh đem đôi mắt bỏ qua một bên, nói, ly vương thế tử ngọc bội ở ta tổ mẫu nơi đó, thực mau sẽ cho ly vương thế tử đưa đi. Nàng quá hiểu biết lão phu nhân, một khối mang không ra đi ngọc bội, nàng sẽ không làm nàng thu. Chứ bỏ ngọc bội cùng thiếu nợ, hắn không có lý do gì tới tìm nàng A. Sở ly mày gần như không thể phát hiện những hạ, nói, ngươi vay tiền chính là vì mua than tuổi. Minh Lan kinh ngạc, việc này trong phủ cũng chưa vài người biết ta, hắn là làm sao mà biết được. Thấy Minh Lan thu thủy con ngươi tràn ngập tò mò, sở ly khó được giải thích nói, hôm nay từ thành tây thôn trang lên đường quá, nhìn đến mười mấy xe than tuổi đưa thôn trang đi lên, lại nói sẽ hạ đại tuyết, ta liền đoán được là ngươi. Như vậy ánh nắng tươi sáng, tựa như đầu thu thời tiết, căn bản là không có người sẽ tin tưởng hạ đại tuyết. Chỉ có Minh Lan nhắc tới quá hạ tuyết, hắn phái người một cha, thôn trang là tĩnh ninh bá phủ nhị thái thái của hồi môn thôn trang, liền biết hắn không có đại đoàn sai. Trong mộng sự, ngươi liền như thế tin tưởng. Sở ly ánh mắt có chút phức tạp, cực nhỏ nhìn thấy như vậy thiên chân cô nương. Ta tin tưởng. Minh Lan thanh âm lộ ra kiên quyết cùng không lay được. Bởi vì kia không phải mộng, là nàng chân thật trải qua, nàng sống lại một đời, có thể thay đổi chính mình, thay đổi người bên cạnh, nhưng nàng thay đổi không được thời tiết. người quá nhỏ bé. Sở ly ánh mắt càng thêm thâm thúy hai phần, vạn nhất mộng là phần đâu Những lời này, nàng lỗ thai đều mau nghe ra vết trai tới, nàng nhìn sở ly, gàn từng chữ một nói, vạn nhất là thật sự đâu, như vậy ấm đông, căn bản không có gì người chôn than, cũng không bao nhiêu người thiêu than, một khi hạ bạo tuyết, đại gia như thế nào qua mùa đông. Than hỏa mà tôi chôn một thôn trang năm nay bán không xong, sang năm còn có thể tiếp tục bán, một khi thật hạ tuyết chấm đã có thể sẽ đông chết rất nhiều người Thà rằng tin sai, cũng không thể bỏ qua. Sở ly đáy lòng chấn động, khó trách nàng một bên chuân than một bên nói cho những cái đó thiêu than sẽ hạ đại tuyết. Nàng không phải vì chữ hàng đầu cơ tích chữ, chỉ là không ai tin tưởng nàng sẽ hạ tuyết, dùng như vậy vụng về biện pháp bang nhân qua mùa đông mà thôi. Một khi thật hạ đại tuyết, đó là có tiền đều mua không được than. Chỉ là nàng có biết hay không sau lưng những cái đó bán than người cười nàng quáng ốc. Người trong nộng, chỉ là kinh đô hạ đại tuyết. hắn hỏi. Minh Lan lắc đầu. Đương nhiên không phải, trừ bỏ kinh đô, còn có ly gần Minh Châu, Thanh Châu đều tuyết rơi, địa phương khác, ta không nhớ rõ. Nói xong, nàng nhìn sở ly nói, ngươi có thể để cho hoàng thượng tin tưởng sẽ hạ tuyết sao? Sở ly cười, ta không có nảy bản lĩnh. Quan chắc thời tiết là khâm thiên giám sự, nói thực ra, chính là hắn đều không có tin, chỉ là nàng thiện lương làm hắn động dung mà thôi. Một câu trong mộng sẽ hạ tuyết, làm hoàng thượng dẫn cho ràng trọng, thậm chí chiêu cáo thiên hạ, hắn sẽ bị đánh ra ngự thư phòng Kêu Ly vương thế tử đâu? Minh Lan chưa từ bỏ ý định nói. Sở Ly nhúng mày, ngươi cảm thấy ta cùng hắn quan hệ thực hảo. Minh Lan vẻ mặt kinh ngạc, không hảo sao. Chẳng lẽ ở ngươi trong nộng, chúng ta quan hệ thực hảo? Sở Ly cười hỏi. Minh Lan ông thanh âm nói, ta cứu ngươi lúc sau, hắn còn đặc biệt cùng ta nói lời cảm tạ quá. Nếu quan hệ giống nhau, không có khả năng sẽ giúp hắn nói lời cảm tạ đi. Nói nữa, chỉ có hắn biết ngọc bội ở nàng trong tay, không phải hắn nói cho Ly vương thế tử hắn như thế nào sẽ phái người tới lấy. Nàng nhưng không có như vậy hảo lửa dối. chương 80 tâm 3 Minh Lan vẻ mặt ngươi thiếu gà ta, sở ly cười nhẹ ra tiếng, xem ra trong ngộng sự, ngươi nhớ đều rất rõ ràng, ngươi lại nói một kiện gần nhất sẽ phát sinh sự, nếu là thật sự, ta nhất định tận lực thuyết phục ly vương thế tử. Đây là muốn nghiệm chứng nàng ngộng chuẩn sắc tính, nhưng gần nhất sẽ phát sinh chuyện gì. Minh Lan trong lúc nhất thời nhớ không nổi khác, nàng nói, thực mò phương di nương liền sẽ sinh sản. Nàng sẽ sinh một đôi Long phượng thai. Tuy rằng nhi tử chết non, nhưng đích đích xác xác là Long phượng thai. Này một đời, nhi tử hẳn là sẽ không chết non. Liền hai ngày này sự minh lan chắc chắn nói. Trên mặt nàng dơ lên một mặt thanh lệ tươi cười, thoáng như sáng sớm nở rộ hoa sơn trà. Xem người cảnh đẹp y vui, sở ly khỏe miệng không tự chủ hướng lên trên câu ba phần. Lúc này, ngoài cửa sổ có thanh âm đột ngột chuyển đến, ra. Sở ly trên mặt tươi cười thu liễm hai phần, xoay người, ngại cửa sổ rời đi Minh Lan trở về nội phòng, uống ấy ngụm trà, liền tiếp tục theo kim chỉ. Sau nửa canh giờ, thanh hạnh vào nhà nói, cô nương, lão phu nhân cùng lao thái ra bọn họ thương nghị sau, đem ngọc bội đưa đi ly vương phủ, lao ra tự mình đưa đi. Dự kiến bên trong sự, Minh Lan không có để ý. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngọc bội không có đưa ra đi, cố thiệp nguyên dạng mang theo trở về, không chỉ có như thế, hắn ở trên phố trùng hợp gặp được ly vương thế tử, liền đem ngọc bội trả lại cho hắn. Kết quả chọc giận âm tình bất định hỉ nộ vô thường Ly Vương Thế Tử. hắn đường đường Ly Vương Thế Tử đưa ra đi Ngọc Bội, há có lại thu hồi tới đạo lý. Ném này một câu, Ly Vương Thế Tử liền cưới ngựa rời đi. Cố thiệp chạm vào một cái mùi hôi, đành phải đem Ngọc Bội mang theo trở về. Lúc này một đống người đối diện kia khối Ngọc Bội phát sầu đâu Ngay hôm sau, Minh Lan do do dự dự, vẫn là đi trường tùng viện, vốn tưởng rằng Lao Phu Nhân sẽ nhắc lại Ngọc Bội một chuyện, kết quả cái gì đều không có nói Ngọc đội tự nhiên cũng không có giao cho nàng, Minh Lan cũng không có truy vấn, coi như là cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là lão phu nhân tâm tình cũng không tốt, một cọc đối Minh Lan hảo đối cô ra hảo đẹp cả đôi đàng việc hôn nhân cứ như vậy thất bại, nàng tối hôm qua một đêm lăn qua lộn lại không ngủ hảo A. Lão thái ra trấn an nàng nửa ngày, việc hôn nhân này không thành có lẽ không phải cái gì chuyện xấu, tam hoàng tử tuy rằng cùng thái tử lực lượng ngang nhau, nhưng phế chuất thái tử quá khó, năm đó hắn chính là chạm sai đội ngũ. Dẫn tới bá phủ tức vị bị đoạt, Cố ra không hy vọng xa với đại phú đại quý, có thể ổn trọng cầu tiến liền cảm thấy mỹ mãn. Lời tuy như thế, nhưng nếu hộ Quốc công phủ cưới Minh Lan, tiện đa mộc Dương hầu ủng hộ Tam hoàng tử, Tam hoàng tử liền nhiều hai phân phần thắng, hơn nữa sở đại tướng quân phủ thái độ vẫn luôn không rõ, Tam hoàng tử đoạt đích hy vọng rất lớn. Bởi vì Lao phu nhân tâm tình không tốt, Minh Lan liền không có thấu đi lên làm nũng, quy quy củ củ thỉnh an, liền chạy trở về Sư Nguyễn. Cả ngày cũng chưa bước ra một bước Đến lúc trời chạm vạng, trong phủ đột nhiên khẩn trưng lên, Phương Di Nương sau khi ăn xong, nha hoàn đỡ nàng ở trong sân tản bộ đi dạo sau bữa ăn, đột nhiên eo một trận nhức mỏi, đi lại đau bụng càng nghiêm trọng, Phương Di Nương sinh quá hài tử, biết chính mình sắp sinh, chạy nhanh làm nha hoàn đỡ nàng về phòng, sau đó bẩm báo Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân buồn một ngày, nghe thế tin tức, chạy nhanh làm bà đỡ đi phủ dung nguyện. Bất quá, Phương Di Nương chỉ là thân mình không khỏe, còn không có sinh. Biết Lão Phu Nhân cùng cố thiệp đều thực coi trọng Phương Di Nương, toàn bộ Tây Viện đều lâm vào khẩn trương chung bà đỡ càng là một tức cũng không rời. Cứ như vậy qua một đêm, liền ở mọi người đều cảm thấy Phương Di Nương quá đại kinh tiểu quái thời điểm, nàng thấy đỏ, lúc này là thật muốn sinh. Lúc đó, Minh Lan đang muốn vào nhà đi cấp Lão Phu Nhân thỉnh an, kết quả vương mụ mụ đỡ Lão Phu Nhân ra tới, suýt nữa đụng phải. Trong phủ còn không có cái nào Di Nương có cách Di Nương như vậy đã ngộ. Sinh hài tử còn kinh động Lao Phu Nhân, đều hâm mộ hỏng rồi. Lao Phu Nhân đi phủ Dung Nguyễn, Minh Lan cũng đi theo, tuy rằng nàng biết Phương Di Nương sẽ sinh Long Phượng Thái, nhưng thấy Lao Phu Nhân khẩn trương bộ ráng, Minh Lan cảm thấy nàng kiếp trước bị phạt đi tĩnh tâm am xem như tránh được một kiếp, thật vất vả mong chờ sinh hạ nhi tử, kết quả chết non, hơn nữa là bởi vì nàng đẩy Phương Di Nương rơi xuống nước động thai khí dẫn tới, phòng trừng Lao Phu Nhân diệt nàng tâm đều có, bi thống hòa khí phận dưới, liền âm Phương Di Nương làm bình thê. Nay một đời, đừng nói sinh long phượng thai, nàng chính là một hơi sinh con thứ ba, nàng cũng đừng nghĩ nâng bình thê. Trong phòng sinh, phương di nương từng đợt chu lên, kêu tê tâm liệt phế, mọi người đều thế nàng nghiết đem mồ hôi lạnh. Một thị bồi lão phu nhân ngồi ở chính đường, không chỉ có thỉnh bà đỡ còn thỉnh đại phu tới ngồi công đường, cần phải bảo đảm phương di nương này một thai có thể bình yên vô sự sinh hạ tới. Chỉ là sinh hài tử không nhanh như vậy, đảo mắt liền đến buổi trưa. Lão phu nhân vẫn luôn đái ở phù dung nguy Mục thị bồi ở một bên, cũng không nói phương di nương một chốc sinh không xuống dưới, làm lao phu nhân về trước trưởng tùng viện ăn cơm trưa, chờ sinh lại thỉnh nàng tới xem tôn nhi không muộn, lao phu nhân người từng trải, không cần nàng nói nhiều như vậy. Vương mụ mụ khuyên lão phu nhân, mục thị cũng không giúp đỡ cùng nhau khuyên, cuối cùng chính mình nói bụng, liền phân phó nói, đem đồ ăn đoan đến chính đường tới. Đến nỗi lao phu nhân ăn không ăn nàng quản không được, dù sao nàng ăn uống khá tốt, nàng tưởng khai, đời này không nhi tử là duyên phận không đủ. Nhưng nàng muốn sống hào hảo, mới có thể phù hộ mẫu Ca Nhi cùng cố Vân Lan. Nàng một khi nuốt khí, lão phu nhân khẳng định sẽ đem Phương Di nương phụ chính, nghĩa an hầu phủ mẫu Ca Nhi không thể quay về, Phương Di nương sẽ không đối xử tử tế hắn. Đồ ăn bưng tới, lão phu nhân nghe Phương Di nương kêu thảm thiết, thật đúng là thực khó nuốt xuống, nét thấy một thì ăn một chén, còn thêm nửa chén, trong lòng mạc danh liền có ba phần hỏa khí. Hơn nữa đại thái thái tiến vào, cười nói, nhị đại muốn ăn thật tốt, Phương Di nương kêu thảm như vậy, Ngươi đều có thể ăn hạ. Mục thị cười, Phương Di nương là người có phúc, định có thể mẫu tử bình an, ta thân thể còn chưa kịp lao phu nhân hảo, ngồi nửa ngày, có chút đầu váng mắt hoa, lão phu nhân không quay về, ta cũng không hảo đi trước, chỉ có thể ở chính đường ăn. Đường Phương Di nương sinh hài tử, ta nga bệnh, Tây viện chẳng phải loạn thành một đoàn. Nói, Mục thị cũng ăn không sai biệt lắm, liền cầm chén đũa bông, trà lao khệ miệng nói, ngươi như thế nào lại đây? Đại thái thái cười nói, ta lại đây nhìn một cái. Nàng ngồi xuống, nha hoàng chạy nhanh phục trà, thượng đẳng bích loa xuân, trà hương phát mũi, không thể không nói phương di nương nhật tử quá thực dễ chịu. Bưng chung trà, đại thái thái nhẹ nhàng khẻ hai hạ, cười nói, hôm nay nghĩa an hầu phủ lại đưa nạp thái lễ, lúc trước bị người rào hợp, lúc này đây thận trọng nhiều, một đường đều có chuyên môn gã sai vật khai đạo, trận trượng so với lúc trước cưới dung lan khi còn muốn đại. Lời này, thật sự có chút thọc nhân tâm hoa tử, tuy rằng nàng nói chính là tình hình thực tế nhưng nàng biết rõ mục thị đau lòng cố dung lan, còn cố ý để nàng liền không nên. Mục thị trên mặt tươi cười mai một hai phần, lão phu nhân ám chừng mắt nhìn đại thái thái liếc mắt một cái, miệng lưỡi vụ về, cái hay không nói, nói cái dở, liền oanh nhân đạo, trong phủ việc nhiều, ngươi đi vội ngươi đi, không cần ngươi bồi ở chỗ này. Đại thái thái lúc này mới bừng tỉnh phát hiện nói sai rồi lời nói, liên tục nhận lỗi, nhưng mà vạch trần miệng vết thương, há là hai ba câu lời nói có thể khép lại, hốn hổ kia lẽ sáng sung sướng con ngươi Rõ ràng nói cho đại gia, nàng chính là cố ý. chương 81 trong đồng có kim. Nàng chính là đến xem phương di nương sinh sản, một thị bi phấn biểu tình, đáng tiếc hoàn toàn thất vọng, cho nên đề nghĩa an hầu phủ đưa nạp thái lễ, rốt cuộc là mẹ ruột, có thể không để bụng tiểu thiếp con vợ lẽ, nhưng thân sinh nữ nhi, chẳng sợ đã chết, cũng không thể quên được. Đại thái thái đi phía trước, còn hướng lao phu nhân chúc mừng, mới vừa rồi ta tới còn thấy hỷ thức đứng ở phu dung nguyện trên tường kêu, nhất định sinh nam hải. Một đau không đủ, Lại bổ một đao. Minh Lan tiến bảo, vừa lúc nghe thế một câu, nàng lẽ một đôi ngập nước mắt to, cười chân thành hồn nhiên, trước đó không lâu, cha mới thăng quan, nếu là dưới gôi thêm nữa một tử, vậy thật là song hỷ lâm môn đâu mới vừa rồi ta còn thấy tổ phụ triều phụ dung nguyện nhìn xung quanh, vẻ mặt chờ đợi đâu, đại khái cũng là thấy hỷ thước. Còn không phải là thọc nhân tâm hoa tử sao, ai sẽ không. Phụ thân thăng quan, đại thái thái hận cắn răng, lao thái gia đối nhị phòng quan tâm. Nàng càng là sợ hãi lao thái gia sẽ đem tức vị giao cho phụ thân kế thừa Này không, đại thái thái trên mặt tươi cười ổn không được, giống như là nguy tưởng nhẹ nhàng đẩy liền sập. Thấy nữ nhi cũng học được trong đông có kim, hơn nữa tảng vẫn là cái loại này đại thô châm, có thể đem người chắt đau buổi sáng, mục thị giận Minh Lan liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy tán thưởng tươi cười. Phương Di nương sinh hài tử, Minh Lan sẽ không vẫn luôn thủ, nàng chỉ là không yên tâm mục thị, cho nên đến xem, thấy nàng ăn cơm trưa, nàng liền an tâm rồi Đãi 15 phút, Minh Lan liền đi rồi, chạm vạng lại tới nữa một chuyến. Đi thời điểm, hoàng hôn vô hạn hảo, ráng màu đầy trời tế. Nghe Phương Di Nương kêu đau, Bích Châu đánh dùng mình, đều kêu cả ngày, còn không có sinh hạ tới đâu. Minh Lan không có nói tiếp. Trong trí nhớ, Phương Di Nương là dạng sáng sinh, còn sớm đâu. Người khác khẩn trương, Minh Lan sẽ không, ăn ngon ngủ hương, sáng sớm hôm sau, tỉnh lại khi, thần thanh khí sảng, cả người là kính. Bích Châu lại đây. Đem thiêu kim màn lửa lũ dùng triển chi hoa mai đồng câu câu thượng, nhìn đến Minh Lan xoa cổ, lộ ra tuyết trắng da thịt, phẳng phất cảnh xuân hạ tuyết trắng xóa, nàng cười nói, cô nương, phương di nương sinh, long phượng thai. Minh Lan nói tiếp, nàng thuận miệng một tiếp, vốn tưởng rằng Bích Châu sẽ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó sùng báy nhìn nàng, đáy mắt tỏa ánh sáng đạo cô nương thật là thần, như thế nào liền một đoán một cái trồn đâu. Sau đó, Bích Châu bật cười, nói, cô nương thật sẽ nói cười. Long phượng thai nơi nào là ai đều có thể sinh. Minh Lan chính thưởng thức khăn thề, nghe vậy, đồng nhiên ngẩn đầu nhìn Bích Châu, lời này có ý tứ gì? Bích Châu trước mắt, nàng chưa nói cái gì không hảo lý giải nói à, chính là mặt chữ ý tử a đều bị cô nương lỗng đốc, rứt khoát nói, phương di nương sinh cái nữ nhi. Nhi từ đâu, trên non. Minh Lan truy vấn. Bích Châu lắt đầu, liền không sinh nhi từ a Minh Lan mày trong nháy mắt vận thành bánh quay trèo, sao có thể đâu? Kiếp trước nàng sinh một đôi long phượng thai, nhi tử chết non à, như thế nào này một đời chỉ sinh cái nữ nhi. Chuyện này không có khả năng. Minh Lan bay nhanh xuống giường, Bích Châu đỡ nàng nói, Phương Di nương thật sự chỉ sinh cái nữ nhi, không có sinh nhi tử, lão phu nhân thất vọng cực kỳ. Lúc trước đều nói sinh nhi tử, lão phu nhân hôm qua thủ mấy cái canh giờ, ai ngờ đến lại là cái nữ nhi, có thể không thất vọng mới là lạ đâu. Bích Châu luôn chi chuẩn xác, nhưng Minh Lan không tin. Bất chấp ăn cơm sáng, Mặc rửa mặt hảo, liền thẳng đến Phù Dung Nguyễn, kết quả vừa vặn nhìn thấy cô thiệp ra tới, hắn vẻ mặt thất vọng biểu tình, Minh Lan không tin cũng tin ba phần. Minh Lan không tiến lên chào hỏi, chờ cố thiệp đi rồi, Mục Thị mới đến, nàng mới đón nhận đi, hỏi, Nương, Phương Di Nương thật sự chỉ sinh một cái nữ nhi. Mục Thị gật đầu, thở dài một tiếng, nghĩ đến mới vừa rồi cố thiệp thất vọng biểu tình, Mục Thị cũng đau lòng, chẳng sợ nàng không thích Phương Di Nương, cũng không thích nàng sinh nữ nhi, nhưng nàng không nghĩ cô thiệp thất vọng Nhưng ở con nối doi thượng, nàng thật đúng là không thể giúp gấp cái gì, tuy rằng nàng chưa bao giờ chủ động giúp cố thiệp nạp thiếp quá, nhưng cố thiệp bên người trừ bỏ quý thiếp phương di nương, còn có lao phu nhân phóng hai thông phòng nha hoàn, chỉ cần có thai liền nâng di nương, chính là mấy năm, đều không có tin tức. Mục thị cân nhắc, nếu không lại ở cố thiệp bên người phóng hai người, nhiều giải loại, tổng có thể nảy mầm đi. Mục thị đi trường tùng viện, lão phu nhân nhìn nàng, thử nói, ta tính toán ở thiệp nhi bên người lại phóng hai nha hoàn. Ngươi xem, nếu là trước kia, một thị khẳng định không tao hứng, lão phu nhân cũng sẽ không dùng như vậy thương lượng ngựa khí, thật sự lúc này đây vì phương di nương trong bụng nữ nhi, làm thật quá đáng điểm nhi, hơn nữa, cố thiệp bên người không phải không ai, đều là đang lúc linh tuổi tác. Lao phu nhân nghĩ, nếu là một thị cự tuyệt, nàng cũng không bắt buộc, nào biết một thị lúc này đây cực kỳ dày rộng hào phóng, nàng gật đầu nói, ta cũng đang có ý này, nếu lao phu nhân có ý tưởng, ngài liền làm chủ ban thưởng hai nha hoàn. Cũng tỉnh ta chọn. Minh Lan đứng ở một bên, hẳn không thể đứng ra che nàng nương miệng, nhưng cuối cùng nhịn. Nương đều đáp ứng rồi, nàng làm nữ nhi quản phụ thân trong phòng sự, quản quá rộng, Lao Phu Nhân khẳng định bực nàng, Phật nàng trở về chép gia quy. Nhưng nàng vẫn là tưởng không rõ, Phương Di Nương nhi tử đi đâu vậy. Đại Thái Thái ngồi ở một bên, không nói gì, Tứ Thái Thái cười nói, tuy rằng Phương Di Nương chỉ sinh cái nữ nhi, cũng nên phái người đi Phương ra báo tin vui mới là Phương di nương cùng khắc thiếp thất bất đồng liền ở chỗ nàng có nhà mẹ đẻ, hơn nữa này nhà mẹ đẻ vẫn là lao phu nhân tán thành, là lao phu nhân biểu muội Lao phu nhân xua tay nói, phái người đi thôi. Nàng thất vọng tốt đỉnh, không còn có lúc trước thận trọng vui sướng, lại thêm cái nữa nhi mà thôi, không phải cái gì hỷ sự, báo không báo tin vui không sao cả. Mục thị cũng không trộn lẫn phương di nương cùng phương gia vương mụ mụ liền phái người đi. nha hoàng chân trước mới vừa đi, sau lưng tiến vào một nhà hoàng. Tiến đến đại thái thái bên người nói, đại thái thái, phương di nương cho mời. Đại thái thái mày ninh hạ, nàng là đại phòng thái thái, mục thị cùng lao phu nhân đều không ở, nàng đi thăm nàng không hợp thân phận, liền tìm cái cớ nói, ta đi xem phương di nương đi, nàng sinh nữ nhi trong lòng phòng trừng cũng không chịu nổi, còn nữa, ta lúc trước cho nàng trong bụng thai nhi đánh cái khóa trường mệnh, vừa lúc đưa đi. Lao phu nhân xua xua tay, đại thái thái liền hành lễ lui xuống. Đại thái thái đi rồi, mục thị cũng đứng lên. Minh Lan bổi nàng đi phủ Dung Nguyễn Vấn An Phương Di Nương. Đi thời điểm, nha hoàn đều ở ngoài phòng đầu, nhìn đến các nàng tiến vào, nha hoàn vội nói, thái thái, ngài đã tới. Thanh âm rất lớn, hiển nhiên là ở nhắc nhở ở bên trong phòng nói chuyện Phương Di Nương cùng đại thái thái. Các nàng một cái đại phòng đương ra thái thái, một cái nhị phòng Di Nương, vốn dĩ liền không nên tiến đến một chỗ, lại còn tránh đi nha hoàn đơn độc nói chuyện, tuyệt đối có vấn đề. Phòng trong, Phương Di Nương rửa vào trên gối rửa, sắc mặt tái nhuận. Nhưng đấy mắt một mặt vẻ mặt phẫn nộ không có tảng kín mít, đại thái thái nhưng thật ra tươi cười đầy mặt. Bên ngoài, tiến vào một nha hoàn nói, đại thái thái, biểu cô nương tới, cùng tới còn có Vĩnh Vương Phủ Duyệt Châu Quận Chúa. Đại thái thái vừa nghe chất nữ tới, lại còn có mang theo Duyệt Châu Quận Chúa tới, trên mặt vui vẻ, nâng bước liền đi ra ngoài. Mục thị nhìn Minh Lan nói, người đi bồi Duyệt Châu Quận Chúa các nàng cùng nhau chơi đi. chương 82 tinh viên Minh Lan lắp đầu Nàng nhưng không có cô âm lan như vậy ra mặt dầy, gần nhất cái thân phận tôn quý liền hướng lên chiến đấu, lệnh hốt lệnh mợ, nàng hai đời thêm lên, còn không có học được như thế nào lệnh hốt người. Đại phòng cùng nhị phòng tranh tức vị, chu ra là đại thái thái nhà mẹ đẻ, căn bản là không vui nhìn đến nàng, Duyệt Châu quận chúa vì cái gì tới nàng không biết, nàng tuy rằng cũng rất tò mò, nhưng vì một chút lòng hiếu kỳ liền đi xem náo nhiệt vẫn là tỉnh tình đi. Minh Lan về phòng thêu kim chỉ. Nàng hiện tại sổ đâu? Nàng lúc trước cùng Sở Ly nói Trong mộng Vương Di Nương sinh Long Phượng Thá kết quả chỉ sinh một nữ nhi đây là đánh chính mình mặt hủy đi chính mình đại A Minh Lan méo kim theo hoa phát ốc Bích Châu cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì mấy ngày này cô nương thường xuyên tưởng sự tình tưởng nhập thần nàng đều thói quen nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy bầu trời có một con rềuu phi cao cao càng ngày càng cao sau đó bắt đầu đi xuống rớt ngáy mắt công phu liền nhìn không thấy một lát sau liền có nhà hoàng tiến bảo nói nhị cô nương cô nương đem duyệt châu quận chúa con đánh mất, tam, cô nương cho người đi hoa viên. Minh Lan nhíu mày hạ, đem kim thêu hoa vùng đứng lên. Vừa đến hoa viên, Cố Vân Lan liền phác lại đây, sợ hai nói, nhị tỷ tỷ, ta không cẩn thận đem duyệt châu quận chúa con riều đánh mất. Minh Lan vỗ nàng đầu nhỏ nói, không có việc gì. Bên kia, Cố Âm Lan đi tới, hạ giọng nói, như thế nào sẽ không có việc gì, đó là duyệt châu quận chúa con riều, là Thanh Nhu công chúa thân thủ làm đưa cho nàng. Thanh Nhu công chúa bốn chữ Tiêu Minh Lan giữa mày vừa nhíu. Nàng mạch nhớ tới lần trước ở trong cung, Triệu Yên đưa cho Thanh Nhu công chúa con riều, cuối cùng nổi lên tranh chấp sự. Nàng nhìn Cố Âm Lan nói, nếu con riều quý trọng, vì cái gì phải cho cửu muội muội chơi? Cô Âm Lan tức giận nói, nàng đứng ở một bên nhìn, đầy mặt tò mò, nhân ra duyệt châu quận chúa đáng thương nàng, lúc này mới. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Minh Lan liền ra tiếng đánh gậy nàng nói, đáng thương. Chỉ là một con riều mà thôi, yêu cầu dùng đáng thương hai chữ sao? Cố âm lan khi cắn răng, là ta nói sai lời nói, không phải đáng thương, là đau lòng nàng được rồi đi, thật là hảo tâm không hảo báo. Hiện tại con rìu chặt đức, không biết phi chạy đi đâu, Ngươi nói làm sao bây giờ đi. Nàng lúc trước nói là thanh nhu công chúa tự mình làm đưa cho Duyệt Châu con chúa, đó là trăm triệu không thể vứt, hiện tại con rìu ném, vô luận như thế nào cũng phải tìm trở về. Thức mau, nha hoàng liền tới bẩm báo nói, con rìu giống như bay đến bên kia tĩnh viên đi. Tĩnh viên, chính là trước kia Lý Trạch. Chào tính viên hai chữ, đều đoán không được chủ nhân ra họ gì. Minh Lan liền nói, không phải người đi hỏi. Nha Hoàn vội nói, hỏi, con riều là rất ở tính viên, nhưng kia ra gã sai vật không trò, nói là chủ nhân ra lên tiếng, ai vứt hai đi lấy. Minh Lan mặt càng khó nhìn hai phần, Cố Âm Lan liền nói, cừu muội muội tuổi con nhỏ, sợ thấy người sống, nhị tỷ tỷ ngươi là gan đại, ngươi đi lấy đi, chúng ta cũng không dám đi. Đến lúc này, Minh Lan muốn còn nhìn không ra tới đây là một cái cục. Một cái ý định tính kế nàng cấp thanh nhu công chúa cùng triệu yên hết giận cục, nàng liền sống ngủng phí một đời. Vì tính kế nàng, đường đường Vĩnh Vương Phủ Duyệt Châu quận chúa tự mình tới tính Linh bá phủ, cũng coi như là để mắt nàng. Còn không phải là lấy cái con rìu, đối chết quá một lần nàng tới nói, có cái gì không dám. Minh Lan cất bước liền đi, cố như Lan đi tới, nói, nhị tỷ tỷ ngươi thật muốn đi. Nàng tường nhắc nhở Minh Lan một tiếng, nói cách vách không sạch sẽ, làm nàng đừng đi, làm cố thiếp đi hẳn là có thể phải về tới. Minh Lan cười nói, không có việc gì, đều có người dám trụ, ta liền đi lấy con diều cũng không dám, không thể nào nói nổi. Cố như Lan do dự một cái trước mắt, muốn bồi Minh Lan đi, Minh Lan không đồng ý. Nàng quay đầu lại liếc mắt một cái, liền nhìn đến Duyệt Châu quận chúa vẻ mặt tươi cười, cố âm Lan mặt như ba tháng mùa xuân đào hoa say. Hảo, thức hảo. Minh Lan đấy mắt hiện lên một mặt lenh mang, xoay người đi rồi. Nàng không có đi vương phủ đại môn, cửa hông ly tĩnh viên gần Mới vừa rồi lúc đi, cô âm Lan còn nhắc nhở nàng đi nhanh về nhanh. Thức mau, liền đến tĩnh viên trước, đại môn nhắm chặt, Bích Châu tiến lên gõ cửa. Vài cái lúc sau, màu son đại môn khai, một gã sai vật lười biếng, nhìn đến Minh Lan sau, mới nhắc tới tinh thần tới, hỏi, cô nương có việc. Ta tới bắt con rìu Minh Lan ôn hòa nói. Gã sai vật như mày, cái gì con rìu? Minh Lan vân tay háo hạ tay nắm chặt hạ, Bích Châu tắc qua đi một túi tiền, nói, con rìu không cẩn thận rớt đến trong phủ. Gã sai vật vốn là không khó nói lời nói, húng chi lại thu chỗ tốt, bừng tỉnh cười, nguyên lai like con diệu là các ngươi à, vậy các ngươi vào đi. Minh Lan nói thanh tạ liền theo hắn đi vào gã sai vật mang nàng đi phía trước đi. Tòa nhà rất lớn, kỳ thạch là lướt nhiều vẻ, thực lập trong đỉnh, bên trong vườn đại thụ che trời, chúc ảnh che phủ, thê lương chống trải, cổ xưa thanh đu, nhất phái văn nhân hơi thở, chính là tiền chiều xương cánh tay đại thần tu sửa, sau nhiều lần qua tay, đều không có trải qua đại cải biến. Bất luận là vị trí vẫn là tinh xảo đều không thể bắt bẻ, đây cũng là tứ lao ra tứ thái thái nhìn chúng phi bán không thể nguyên nhân trí nhất. Đi rồi một hồi lâu, gã sai vật mới dừng lại, chỉ vào nóc nhà nói, nhạc, con rìu ở nơi đó đâu. Bích châu hô nhỏ, như thế nào như vậy cao A, này như thế nào bắt lấy tới A. Nàng nhìn gã sai vật, hy vọng gã sai vật có thể hỗ trợ, gã sai vật đúng mai, ta cũng không dám bỏ lên trên đi, còn không phải là một con rìu, cũng không đáng giá mấy cái tiền. Xem cô nương trang điểm cũng không kém tiền, một lần nữa mua một cái thì tốt rồi. Đừng nói mua một cái, chính là mua 10 cái, 100 đều không thành vấn đề, nhưng vấn đề nhân ra duyệt châu quận chúa cũng chỉ muốn nảy một cái. Minh Lan nhìn kia con rìu, hận không thể một trận gió quát tới, có thể trực tiếp đem nó quát xuống dưới mới hảo. Đáng tiếc, ánh mặt trời trong trẻo, từ từ gió nhẹ, liền nước gao đều thổi không nhăn. Nay con rìu nàng khẳng định muốn bắt đến, nàng nhìn gã sai và nói, giúp ta nâng trường cây tháng tới. Như vậy điểm tiểu đội, gã sai vặt rút, thực mau liền ngầm trương đại cây thang tới. Bích Châu vẻ mặt sợ hãi, nàng cũng không dám bò như vậy cao, đương nhiên, Minh Lan cũng không làm Bích Châu bò, đỡ ổn. Bích Châu còn không có phản ứng lại đây, Minh Lan liền bám vào cây thang hướng lên trên bò, mỗi một bước nàng đều bò rất cẩn thận, nửa ngày mới bò đến trên nóc nhà, nhưng chính là như vậy, cũng dọa Bích Châu chân mềm, sắc mặt trắng bậy. Con diều ở tối cao chỗ, Minh Lan không dám đứng lên, chỉ có thể phủ phục đi phía trước bò trên người siêm ý liễu đều không thể nhìn. Cũng may Hữu Kinh vô hiểm bắt được con diều, Minh Lan đại tùng một hơi, đang muốn xoay người xuống dưới, kết quả vui quá hóa buồn, dưới chân vừa trượt, người liền từ trên nóc nhà lăn xuống tới, này một bộ biến, dọa nàng thẳng tê, Bách Châu trực tiếp r khóc. Cái loại này thân thể bay lên không, đi xuống truy cảm giác, phản phất đêm tối bị sợ hãi bao phủ, dọa người hoang mang lo sợ. Minh Lan cho rằng sẽ quăng ngã không nhẹ, kết quả nửa ngày đều không có cảm giác đau đớn truyền đến. Người cũng không có té xỉu, ngược lại là bị người bị ôm lấy. Nàng chậm rãi mở to mắt, liền nhìn đến một đôi phẫn nộ cơ hổ phun hỏa đôi mắt, tuấn mỹ vô đúc khuôn mặt, lại là như vậy quen thuộc. Là hắn. chương 83 quay phá. Minh Lan dâng lên một mặt mừng như điên, ngay sau đó mặt đỏ lên, mau buông ta xuống. Sở Ly dùng sức ôm nàng một chút, như là trừng phạt dường như, sau đó mới đem nàng bông, nói, một cái con diệu mà thôi, dùng đến bỏ nóc nhà đi lấy sao. Mới vừa rồi nếu không phải gã sai vật bẩm báo nói có người tiến vào lấy riều, hắn ra tới nhìn thoáng qua, nàng có biết sẽ là cái dạng gì hậu quả. Minh Lan hủy khuất, ánh mắt kia xem nàng sợ hãi, ta cũng không nghĩ, con riều là thanh nu công chúa đưa cho Duyệt Châu con chúa, không thể ném. Gã sai vật nhóm đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau. Cô nương này cùng nhà bọn họ ra nhận thức ra, lại còn có rất quen thuộc bộ dáng, con diều rất ở trong phủ, thuyết minh cô nương này trụ không xa, ra đây là tính toán cận thủy lâu đài sao. Mới vừa rồi bọn họ đều không có hỗ trợ, ra sẽ không trách cứ bọn họ đi. Gã sai vật nhóm một đám rụt cổ, đại khí không dám ra. Minh Lan nhìn mọi nơi liếc mắt một cái, nhìn Sở Ly nói, tòa nhà này cũng là của ngươi. Thân mua. Tòa nhà này không sạch sẽ a, ngươi còn mua. Minh Lan không rõ, hắn không phải Sở đại tướng quân phủ thiếu ra sao, vì cái gì không ở tướng quân phủ, muốn ở bên ngoài trụ, phía trước là tiểu viện, hiện tại dứt khoát mua tòa nhà lớn. Sở Ly cười, ngươi là ở quan tâm ta? Minh Lan mặt đỏ lên, ta chỉ là tò mò. Sở Ly trên mặt cười cứng đờ hai phần nói, tòa nhà không có vấn đề, chỉ là tiểu nhân quấy phá mà thôi. Minh Lan trong mắt trợn to, Sở Ly nói nàng mới biết được, nguyên lai là Ngô ra tưởng mua lý trạch, chơi thủ đoạn mà thôi, chỉ là kiếp trước gặp Tứ Lao ra cái này coi tiền như rác, hóa 572000 thanh tòa nhà mua, sau lại cho cũ trọng thi, tòa nhà 10 có vẫn là bị Ngô ra mua đi. Chỉ là sau lại nàng gả vào Triệu Thái phó phủ, Cố Âm Lan cũng trụ vào Triệu gia. Nô ra không dám trụ, sợ cố ra phát hiện manh mối do đó trả thủ. Nay một đời, nàng ngăn trở tứ lao ra, lý lao ra khó được gặp được sở ly cái này coi tiền như rác, chạy nhanh đem tòa nhà mua bỏ trốn mất dạng. Mà Nô ra chưa từ bỏ ý định, ở gã sai vật trụ tiến vào vào lúc ban đêm, liền bắt đầu lộng chuyện xấu, đem nhà hoàng gã sai vật nhóm dọa không nhẹ, bất quá ngày hôm sau liền thảm, sở ly ở tiến vào, hắn nhưng không sợ cái gì không sạch sẽ đổ vỡ, lúc ấy liền bắt tại trợ. Ấn coi đây là nhược điểm áp chế ngô ra hai vạn lượng bạc. Như vậy một cái tòa nhà lớn, sở ly hoa một vạn lượng liền mua tới. Nghĩ đến hắn trụ như vậy gần, Minh Lan mặt lại đỏ bà phần, nói, Duyệt Châu quận chúa còn chờ, ta đi trước. Nói, nàng muốn xoay người. Bên kia một nha hoàn lại đây nói, ra, tiểu thiếu ra vẫn luôn khóc không ngừng, vẫn là cho hắn thỉnh cái đại phu đi. Minh Lan đống nhiên ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía sở ly, Bích Châu càng là vẻ mặt bắt quái. Tiểu thiếu gia a Chẳng lẽ sở thiếu da cưới vợ? Nàng còn vẫn luôn tưởng sở thiếu da có thể cưới cô nương đâu. Bích Châu cảm thấy nàng tâm xoạch một chút vỡ thành tạt bã. Sở ly mặt có chút run rẩy đặc biệt Minh Lan vẻ mặt người cư nhiên có nhi tử biểu tình. Hắn muốn giết người tâm đều có, người cùng ta lại đây. Nói xong, hắn xoay người liền đi. Minh Lan vẻ mặt vô ngữ, người này như thế nào cũng hỉ nộ vô thường. Sinh nàng khi à. nàng cái gì cũng chưa nói được không. Bất quá nàng vẫn là theo đi lên. Nghĩ thầm hắn sẽ không cho rằng nàng huyết có thể giải độc cũng có thể chữa bệnh đi. Nàng nói không có, hắn có thể hay không cho rằng nàng là không ớn, tả hữu vài giọt huyết mà thôi, cũng không có gì liên tiếp, cấp là được. Bởi vì tưởng sự tình, Minh Lan bước chân chậm chút, sở ly không kiên nhẫn, nhanh lên. Minh Lan chạy chậm đuổi kịp. Đi rồi trong chốc lát, liền vào một tiểu viện, liền nghe được phòng trong truyền đến khóc nỉ non, khóc thực thương tâm. nha hoàng chính ôm hải tử hống, nhìn đến sở ly tiến bảo, vội ôm hải tử hành lễ Ra! Đem hải tử bông, người đi ra ngoài. nha hoàn ôm nửa ngày hải tử, cánh tay sớm toan, sở ly một phân phó, chạy nhanh liền đem hải tử bông chạy lấy người. Hải tử khóc Minh Lan đau lòng, nàng nói, không phải là đói bụng đi, hắn khi nào ăn. Sở ly như mày, ta không biết. Minh Lan! Hắn không phải người nhi tử sao? Minh Lan bật thuốc lên nói. Sở ly lại muốn giết người, hắn nghiến răng nói, hắn không phải ta nhi tử. Không phải liền không phải. Nói lớn tiếng như vậy làm cái gì, còn có không phải con của hắn, hắn như thế nào ở chỗ này? Minh Lan khó hiểu, chính là nàng khó hiểu, ở Sở Ly xem ra là không tin. Hắn có chút thất bại nói, hắn thiếu chút nữa thành cha người nhi tử. Minh Lan miệng trương đại, có ý tứ gì? Sở Ly ngồi xuống nói, ta chỉ là muốn nhìn người một chút làm mộng có phải hay không thật sự, trong phủ phương di nương có thể hay không sinh Long Phượng thai liền đi phủ Dung Nguyễn nhìn một lát không khéo đụng tới một gã sai vặt sách một hộp đồ ăn ở phía sau cửa sổ chỗ lén lút, ta liền đem gã sai vặt đánh hôn mê, đem hộp đồ ăn đoạt. Hắn phải biết rằng hộp đồ ăn trang chính là tiểu Hải tử, hắn nói cái gì cũng không ngờ này sức lực, chính là nếu đoạt, không hảo lại thả lại đi, liền mang về tới. Hơn nữa lúc ấy tiểu Hải tử mặt đều xanh, chỉ dư một tia hơi thở, hắn thuận tay liền đem hắn cứu. Hắn vẫn luôn cân nhắc Minh Lan nói Phương Di nương sinh long phụ thai, còn có tính không số. Nàng rõ ràng chỉ sinh một nữ nhi. Nhưng gã sai vật lại đưa đi một nam hải dở cho bị bợm, người ngoài không biết, nói là Long phượng thai sẽ không có người hoài nghi. Minh Lan cuối cùng minh bạch kiếp trước phương di nương chết non nhi tử đi đâu vậy, nguyên lai là bị sở ly cấp đoạn. Kiếp trước, chính là cái này lai lịch không rõ hải tử, vổ cản xù. Làm lao phu nhân giận dữ, nâng phương di nương vì bình thề, phụ thân cùng mẫu thân ly tâm, mẫu thân buồn bực không vui, có thai giữ không nổi, cuối cùng bệnh chết. Nghĩ đến kiếp trước, Minh Lan hai tròng mắt đỏ đậm, hô hấp h Không thể chính mình. Kia sắc mặt, sở ly đều doa sợ, trục nàng mặt hỏi, có phải hay không thân mình không thoải mái? Minh Lan tử bi thống trung phục hồi tinh thần lại, nhìn khóc giọng nói khẳng khẳng hài tử, nàng oán trách cái gì đâu, nói đến cùng hắn bất quá là phương di nương hướng lên trên bỏ vật hy sinh mà thôi, nàng có thể trách hắn cái gì? Nhìn đến sở ly đáy mắt lo lắng, Minh Lan gáy lòng ấm áp, lắc đầu nói, ta không có việc gì, ta chỉ là sinh khí, phương di nương cư nhiên lộng một cái giả nhi tử tới lửa gạt phụ thân. Ở trong nộng, ta thật đương nàng sinh một đôi lòng phượng thai. Không có việc gì liên hảo, sở ly cũng không rõ vì cái gì như vậy lo lắng nàng, đặc biệt là nàng từ nóc nhà ngã xuống, trong nháy mắt kia, phản phất tâm không một nửa. Bích Châu vai đầu hỏi, kia đứa nhỏ này là của ai? Minh Lan liền nhìn sở ly, hắn lắc đầu, hắn cũng không biết. Đứa nhỏ này hiện tại là phỏng tay khoai lang, đã không biết nhiều ít nha hoàn gã sai vặt hiểu lầm là con của hắn, hơn nữa đây là lần thứ hai, ném lại không thể ném. Dù sao cũng là một cái mạng người, tuy rằng hắn cũng không thiếu giết người, nhưng như vậy tiểu nhân hài tử, hắn còn không hạ thủ được. Cho hắn tìm cái bà Vú đi Minh Lan ngữ khí cứng đờ nói. Rốt cuộc là một tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, liền nói bụng đều chỉ biết khóc. Minh Lan còn vội vã mang con rìu trở về, nói này một câu, liền xoay người đi rồi. Sở ly đau đầu, hắn tìm nàng tới trừ bỏ giải thích, còn có hy vọng nàng đem đứa nhỏ này mang đi a nàng cứ như vậy đi rồi. Chương 84 làm có dễ. Hắn nơi nào nghĩ đến, Minh Lan là không muốn bại lộ hắn, bất luận có cái gì nguyên nhân, hắn đều không nên đi phủ Dung Uyển, hơn nữa nàng nghĩ đến lúc trước đại thái thái cùng Phương Di nương đem nha hoàn chi khai nói chuyện sự. Nay trong phủ người nhiều tay tạp, Phương Di nương tuy rằng ỷ vào lao phu nhân yêu thương, thu mua không ít người, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động làm ra sai vặt đưa cái hải tử tiến phủ Dung Uyển, không, có người hỗ trợ, nàng còn giúp không đến. Cái này đồng loá, có chính là đại thái thái Minh Lan băng rồi khuôn mặt ra tinh viên, từ cửa sau trở về, cô âm Lan các nàng ở hoa viên đình hóng gió uống trà, thấy Minh Lan trở về, trên mặt hơi có chút không kiên nhẫn, như thế nào đi lâu như vậy. Bích Châu hận không thể mắng, vì vừa vỡ con diều, cô nương thiếu chút nữa từ trên nóc nhà lăn xuống tới té bị thương, các nàng còn ngại về trễ. Minh Lan đem con diều đưa qua đi, Duyệt Châu quận chúa nha hoàn tiếp, nha một tiếng nói, con diều hỏng rồi. Duyệt Châu quận chúa sắc mặt lập tức liền khó coi, đứng dậy liền đi. Nha Hoàn cầm con diều đi theo phía sau, cô Âm Lan đuổi theo đi. Minh Lan không có tâm tình đuổi theo, Duyệt Châu quận chúa đi rồi, nàng đến mang Cố Vân Lan đi theo lão phu nhân tìm tội. Cố Vân Lan biết chính mình gặp rắc rối, tránh ở trong phòng nào đều không đi, Minh Lan cũng không cứng quá bước nàng, liền chính mình đi trường tùng viện. Rất xa, liền nhìn đến nhà Hoàn lãnh phương lão phu nhân cùng Phương đại thái thái lại đây. Nàng bước chân nhanh vài phần, đi đến bình phong chỗ, vừa lúc nghe Phương lão phu nhân nói, như thế nào chỉ sinh một nữ nhi. Nhi tử đâu? Lão phu nhân thở dài, từ đâu ra nhi tử? Phương Di nương chỉ sinh một nữ nhi. Phương lão phu nhân mặt ẩn ẩn khó coi, người ở bên ngoài xem ra là thất vọng, nhưng Minh Lan nhìn ra một mạt hoảng luận tới. Sở ly trời xuôi đất khiến đoạt hài tử, mới có chính là phương gia. Minh Lan tiến lên một bước, cười nói, tổ mẫu, mới vừa rồi ta đi lấy con diều, trên đường có người ở nghị luận, nói là sáng sớm tinh mơ, có người từ đầu đường đi ngang qua, nhặt được một hộp đồ ăn, bên trong một hài tử Hơn nữa là cái nam hài, ngươi nói trên đời này việc nhiều không công bằng, phụ thân mong sinh nhi tử mong thật nhiều năm, mà có chút người lại nhẫn tâm liền nhi tử đều vứt bỏ. Lão phu nhân thở dài. Phương lão phu nhân tâm nhắc tới, truy vấn nói, kêu hộp đồ ăn trang hài từ đâu. Minh Lan nhún bai, khẳng định là bị người nhặt đi rồi a Ta là hỏi bị ai nhặt đi rồi. Phương lão phu nhân ngữ khí đột nhiên biến ngạnh. Minh Lan ánh mắt trầm xuống, phương lão phu nhân như vậy khẩn trương làm cái gì. Ta chỉ là trở thành thú sự nghe một hai câu, kia hài tử cha mẹ đều có thể nhẫn tâm không cần hắn, còn không tới phiên ta tới quan tâm hắn hướng đi, chẳng lẽ phụ thân không sinh hài tử, ta liền cho hắn nhặt một cái trở về sao? Hồ nháo! Lão phu nhân trứng mắt, như thế nào nói cái gì đều dám nói. Phương lão phu nhân lúc này mới cảm thấy chính mình nói lỡ, đó là nàng nhỏ nhất tôn nhi A. Phương đại thái thái đứng ở một bên, khoe miệng không tự rắc hướng lên trên nguéo một cái, tâm tình thực hảo. Nàng đại khái đoán được kia hài tử là của ai, không phải phương đại lao gia di nương sinh, chính là phương gia tam thái thái sinh, bằng không hài tử ném phương đại thái thái sẽ không như vậy cao hứng, đều mau không nín được. Minh Lan bị trừng mỉ khuất, ta chỉ là thế kia hài tử cảm thấy bi ai mà thôi. lão phu nhân thở dài, mọi người có mọi người mệnh, kia hài tử sai đầu từ trong bụng mẹ, nên có nảy một chuyến. Nếu đầu đến nhị phòng, dù cho không phải một thị sinh, cho dù là phương di nương, cũng quả quyết sẽ không bị vứt bỏ chỉ biết trở thành trong tay bảo. Phương lão phu nhân ngồi không yên, nàng nói: "Ta đi phủ Dung Nguyên nhìn xem." Nàng vừa đi, không trong chốc lát, cô Âm Lan liền vào được, cáo chẳng nói: "Tổ mẫu, Duyệt Châu quận chúa đi rồi, nhị tỷ tỷ tuy rằng đem con điều tìm trở về, đáng tiếc lại lộng hỏng rồi, Duyệt Châu quận chúa thực tức giận." Nói, lại nhìn Minh Lan nói: "Bích Châu quận chúa thật vất vả mới đến chúng ta bá phủ, người đi nhặt con điều, như thế nào liền như vậy chân tay vụng về đâu?" Bích Châu nhịn không được quy xuống tới nói, "Lão phu nhân, kia con diều rất đến cách vách tính viên nóc nhà, cô nương bỏ lên trên đi nhặt, suýt nữa ngã xuống." Lão phu nhân lúc này mới chú ý tới Minh Lan nếp bốn làn váy, mặt trên không ít bụi bặm, vội hỏi nói, "Không té bị thương đi." Minh Lan lắc đầu, chỉ là cánh tay có chút đau, trong chốc lát trở về thượng dược, dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Con diều lại quan trọng, kia cũng chính là một con, con diều, nàng đã tận lực thu hồi tới, còn muốn thế nào, phạt nàng sao? Con diều không phải nàng lộng loạn. Liên Tĩnh là Cố Vân Lan lộng đoạn lại như thế nào, nàng vô tội đi thôn trang thượng đãi 3 năm, lão phu nhân chính ấy này đâu sẽ không phạt nàng. Cố Âm Lan thấy lão phu nhân không những không phạt Minh Lan, còn quan tâm nàng, tức khác tới khí, nàng nói: "Tổ mẫu, ngày đó Nhị tỷ tỷ không phải nói nàng định chế con diều bị người cấp đoạt sao?" Nghe Duyệt Châu quận chúa nói, ngày đó Nhị tỷ tỷ Tiên cung nhìn đến kia con, con diều ở Triệu Thái phó phủ đại cô nương trong tay, Nhị tỷ tỷ một chút mặt mũi cũng chưa cho người ta lưu. Trực tiếp liền chỉ ra tới, náo triệu đại cô nương hảo không mặt mũi hoàng hậu đều trên mặt không ánh sáng. Lần này, lão phu nhân mặt trầm, nhìn Minh Lan nói, quả thực có việc này. Minh Lan bên môi nhắc lên một mặt lánh hình cung tới, ta lúc trước liền hoài nghi duyệt châu quận chúa tới trong phủ không tầm thường, hóa ra thật là vì thanh nhu công chúa ý định làm khó dễ ta đâu. Liền tính con diều bị người đoạt, người cũng không nên trước mặt mọi người chỉ ra tới, làm người xuống đài không được ga cô âm Lan thông tình đạt lý nói. Minh Lan tự dễ cười, làm nàng xuống đài không được chính là nàng chính mình, không phải ta. Không phải chính mình định chế, lại muốn cướp này phân công lao làm cái gì. Ta họa bản vẽ, nàng dựa vào cái gì đoạt, đoạt ta đồ vật, ta còn muốn bận tâm nàng mặt mũi ta muội muội Người bao lâu dễ nói chuyện như vậy, vẫn là nói người đối người ngoài trước nay thông tình đặt lý, đối người trong nhà mới phá lệ hạ khác. Tâm tình không tốt, Minh Lan nói chuyện liền phá lệ hướng. 5 lần 7 lượt trong tối ngoài sáng muốn nàng còn 5 ngàn lượng. Nàng còn chiếm lý đâu nàng đều không biết xấu hổ mở miệng muốn, hiện tại đến phía nàng, khiến cho nàng nhịn, nàng như thế nào không đành lòng, các nàng đại phòng như thế nào không đành lòng. Cô âm lan khí hốc mắt đỏ bừng, lão phu nhân cũng cảm thấy Minh Lan nói chuyện quá vọn nhưng muốn nói nàng nói không đúng, nhân ra không có làm sai, chỉ là hành sự cực đoan điểm nhi. Triệu đại cô nương làm không đúng, ngươi có thể lén cùng nàng nói lao phu nhân dạy dô nói. Minh Lan Long thanh âm nói, nếu có lần sau, ta nhất định lên nói. Cố Âm Lan không tiện mở miệng, Cố Tuyết Lan liền nói: "Ta xem Duyệt Châu quận chúa không phải cố ý làm khó dễ nhị tỷ tỷ, rõ ràng là ngoài ý muốn, chỉ là Thanh Nhu công chúa tân thưởng nàng con diều lộng hỏng rồi, nàng không cao hứng, tổng nếu muốn biện pháp bổ cứu mới là a." Minh Lan liền nói: "Ta là không có hảo biện pháp, thất muội muội, ngươi có sao?" Cố Tuyết Lan nghĩ nghĩ nói: "Nếu không, ngươi cấp Duyệt Châu quận chúa họa mấy bức đỗ đổ bồi tội thử xem." Lang khó dễ nàng, còn tưởng nàng bản vẽ. Bản tính như ý gỗ ken a. Minh Lan nói: "Ta còn là thử bồi nàng một con diều đi." Cố Âm Lan ở một bên hư nói: người con diều lại xinh đẹp, có thể so sánh được với Thanh Nhu công chúa đưa ư?" Chương 85 Nhẫn tâm. "Không thử xem như thế nào biết?" Minh Lan hỏi lại. Cố Âm Lan phiết quá mặt đi. Minh Lan đứng lên, ngay sau đó nha một tiếng, nói: "Ta túi tiền đâu?" Nàng cấp Bích Châu trước mắt, Bích Châu hiểu ý, nói: "Không phải là nhặt con diều thời điểm dừng ở Tĩnh Viên đi." Minh Lan nhìn phía lão phu nhân nói: "Tổ mẫu, ta đi tìm túi tiền. Láo phu nhân gật đầu, đổi thân siêm ý lại đi. Minh Lan gật gật đầu, liền cất bước đi rồi, phía sau, cô âm Lan khí hung hăng trừng mắt nàng. Bên này, Minh Lan về phòng tắm gội thay quần áo, bên kia phủ dung nguyện, phương lão phu nhân tìm phương di nương muốn tôn tử. Phương di nương khóc dòng nói, nương, ta căn bản là không có nhìn thấy hài tử, đại thái thái nói hài tử đều đưa đến ngoài cửa sổ, gã sai vật bị người đánh vựng, tỉnh lại sau, hài tử liền không cánh mà bay. Phương Đại Thái Thái liền nói, Đại Thái Thái không nói dối. Phương Di Nương lắc đầu, nàng hướng ta đã phát thể. Đến nỗi có phải hay không thật sự, nàng cũng không biết, nhân ra đều thể, nàng chỉ có thể tin tưởng nàng. Nàng nắm chăn nói, khẳng định là một thị đem hải tử trộm đi. Phương lão Phu Nhân khó chịu một thị, nhưng nàng còn có hai phân lý trí, nàng xem ngươi không vừa mắt, tốt như vậy nhược điểm, cơ hội là nhân tăng câu hoạch nàng vì cái gì không lo chàng trọc phá. Phương Đại Thái Thái tắt nói, kia đảo chưa chắc không chuẩn nhân ra biết ta Phương ra ném hải tử nóng nội, sớm hay muộn muốn tìm trở về, cho nên cô ý không nói đâu. Phương Di nương lấy khăn lau nước mắt, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng bụng không biết cố gắng, lại sinh một cái nữ nhi, vốn Di có nhi tử bản thân đều không nhất định có thể nâng bình thê, hiện tại liền càng không hy vọng, ngược lại bởi vì ném hải tử gây họa thượng thân, tăng tẩu nơi đó nhưng như thế nào giao đãi Cũng nguyên nhân chính là vì không biết làm sao bây giờ hảo, Phương lão phu nhân mới lòng nóng như lửa đốt Đối Minh Lan kêu to, "Thiếu chút nữa lộ tẩy." Hai từ ném, cũng không biết bị người nào cấp ông đi, đến chạy nhanh phái người đi tìm Phương đại thái thái nói: "Phương lão phu nhân cấp thực, không có nhiều đãi, liền đi rồi." Minh Lan thay đổi thân váy thường sau, liền lại từ phía sau đi tính viên. Minh Lan nhận được sở lý sự, một trận gió quát biến trong phủ, những cái đó nha hoàn gã sai vật tái kiến Minh Lan khi, đầy mặt tươi cười, kia cung kính thái độ, Bách Châu đều phải cho rằng Minh Lan là viện này thiếu phu nhân. Minh Lan một đường đi phía trước, nha hoàn lánh hắn đi gặp Sở Ly, hắn ở trong thư phòng. Thấy Minh Lan đi mà quay lại, Sở Ly kinh ngạc, Minh Lan đảo có chút ngượng ngùng, nàng không nên như vậy tùy tiện hoàn môn, nàng nói, "Ta, ta biết kia hải tử là ai trong phủ." Sở Ly cười nói, "Cha rất nhanh. Kỳ thật đối hải tử là ai trong phủ, hắn một chút đều không hiếu kỳ, tóm lại không phải hắn là được." La Phương phủ Minh Lan nói, "Ngươi mang đi hắn." Minh Lan lắc đầu, "Tha nguyên nơi này dưỡng một năm đi." Sở Ly mặt đều đen, hắn cho rằng chính mình ngay lầm, giữa 1 2 năm, hắn một ngày đều ngại nhiều. Nhẫn tâm lấy hài tử tính kế, vậy làm phương ra trên giới nếm thử cốt nhục chia lìa thống khổ. Minh Lan thanh âm lộ ra một cổ tử lệ khí. Sở Ly đỡ chán, là nên cho phương ra một cái giáo hấn, nhưng có thể dùng biện pháp khác, không cần đặt ở hắn nơi này dưỡng đi. Hắn không nói chuyện, Minh Lan coi như hắn cam chịu, tả hữu cái bà vú hai cái nha hoàn là có thể chiếu cố hài tử, không uống hắn chuyện gì. Nhưng sở ly sợ chính là bị người hiểu lầm thành hắn tư sinh tử, trong phủ nha hoàn gã sai vặt hiểu lầm không tính cái gì, sợ chính là tới thoán môn hiểu lầm. Thôi, nàng thích liền hảo. nay ý niệm vừa ra tới, sở ly thân mình ngần ra, hắn cực nhỏ bận tâm người khác ý tưởng, đặc biệt vẫn là cái cô nương, hắn là si ngốc sao. Hắn ngừng đầu, liền thấy Minh Lan bắt lấy làn váy, muốn nói lại thôi, khó có thể mở miệng bộ ráng. Hắn nói, có nói cái gì liền nói. Như vậy lớn mật, không chỗ nào cố kỵ có chuyện nói không nên lời, nhưng không giống như là nàng tính tình. Minh Lan tới, chính là tới tìm hắn hỗ trợ, nàng nói, ngươi có thể hay không tìm Ly Vương Thế Tử giúp ta tìm Hoàng thượng nguồn cái con rìu, xấu điểm không có việc gì. Sở Ly cười, ngươi đây là ở nhắc nhở ta muốn cái xấu điểm con rìu sao. Minh Lan, muốn nhiều xấu. Đương nhiên là càng xấu càng tốt. Minh Lan đông nhiên ngước mắt, kinh hỉ nói, ngươi đáp ứng giúp ta. Sở Ly gõ án thư nói, hỗ trợ có thể nhưng ta có chỗ tốt gì đâu. Minh Lan mặt đỏ lên, bất quá ngấm lại cũng là, bọn họ không thân chẳng quen, dựa vào cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần giúp nàng A nàng không có gì đồ vật có thể cho hắn, liền loát vân tay hào nói, ta nhiều cho ngươi điểm huyết. Sở ly, Bích Châu đứng ở phía sau, có hộp máu tam thang xúc động. Sở ly vọng lại đây, Bích Châu liền xoay người yên lặng ra thư phòng. Bích Châu đi rồi, Sở ly nhìn Minh Lan, yêu dã mắt phượng lé ánh sáng nói, thân một chút ta liền giúp ngươi Minh Lan mặt đằng đỏ lên, nàng ngừng đầu liền xem sở ly hơi hơi sơn mặt, hiển nhiên là làm nàng thân hắn, một cổ xấu hổ và giận dữ nảy lên trong ốc. Minh Lan mắng một tiếng không biết xấu hổ, xoay người liền đi rồi. Phòng trong, sở ly cười nhẹ ra tiếng. Chính là gia phòng, Minh Lan đi rồi vài bước lúc sau, nàng lại ngừng lại. Chứ bỏ sở ly, không có người có thể giúp nàng. Còn không phải là thân một chút sao, nàng lại không phải không có thân quá người khác. Minh Lan kiên định nắm chặt nắm tay, giận dữ xoay thân. Vào thư phòng sau, tiến đến sở ly bên người, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Minh Lan bay nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái, như chuồn chuồn lướt nước, một mặt miệng, liền nói, ngươi muốn nói đến làm được. Sở ly mặt hát thành than thủi. Minh Lan hồng cổ, đều không kịp nhìn sắc mặt của hắn, liền bay nhanh chạy. Cô nương, ngươi chạy chậm một chút chấm nét đừng quăng ngã. Bích Châu thanh âm chuyển đến. Lạch cạch một tiếng, sở ly đem trong tay gỗ tử đàn sói chu bút cấp bẻ gãy, một cổ tử tức giận lên tới Thiếu hắn ngũ tạng đều đau. Liên vi một con diều, liền không tiếp thân hắn. Nàng còn có phải hay không tiểu thư khuê cắt. Nàng hiểu hay không cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu hay không cái gì là khuê vấn nữ giới. Vẫn là nói nàng chỉ là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Sở ly bực bội cầm trong tay đoạn bút vứt trên mặt đất, giận dữ đứng dậy. Bích Châu chạy chậm đuổi theo, thấy Minh Lan mặt đỏ, vai đầu hỏi, cô nương, sở thiếu ra khinh bằng người. Không có. Là nàng khinh bạc hắn? Không có, vậy ngươi mặt như vậy hồng làm cái gì? Bích Châu không tin nói. Minh Lan dừng lại bước chân, phát hiện mọi nơi không ít nha hoàn gã sai vật nhìn nàng, nàng ổn định tâm thần, nàng bộ dáng này đích xác dễ dàng gọi người hiểu sai. Nàng quay đầu lại, thấy Sở Ly không có đuổi theo, sắc mặt liền khôi phục như lúc ban đầu, thong dong nện bước hồi phủ. Đi ngang qua hoa viên thời điểm, Cố Như Lan đi tới, chỉ vào tính viên phương hướng nói, "Nhị tỷ tỷ, ngươi lại qua bên kia." Minh Lan gật đầu, Nhắc tay túi tiền nói, đi lấy túi tiền. Cố như Lan liền nói, không phải nói bên kia không sạch sẽ sao, ngươi thật đúng là dám đi. Minh Lan cười nói, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa, ta không sợ. Nói cũng là cố như Lan cười nói. Minh Lan cũng cười, kia lần sau ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem, tỉnh viên tinh xảo không tồi, cùng bá phủ hoàn toàn bất đồng. chương 86 ồn ảo. Cố như Lan lắc đầu như trong bỏi, nhị tỷ tỷ ngươi biết ta nhát gan, ngươi còn trêu gẹo ta. nói Rồi tay lại đây cả Minh Lan, Minh Lan liên tục xin tha. Náo loạn trong chốc lát, cố như Lan liền nói, duyệt châu quận chúa ý định làm khó dễ ngươi, chỉ sợ sẽ không thiện. Một cái con diều cũng có thể gặp phải nhiều chuyện như vậy tới, về sau không dám chơi con diều. Minh Lan liền nói, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cố như Lan kinh ngạc, có thể có biện pháp làm duyệt châu quần chúa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Biện pháp gì? Tạm thời không nói, thực mau ngươi sẽ biết. Minh Lan đối sở ly làm việc năng lực thực yên tâm cũng chưa từng có hoài nghi quá hắn Hòa Ly Vương Thế tử quan hệ sẽ không tốt, chỉ là muốn cái con diều mà thôi. Đối Ly Vương Thế tử tới nói, căn bản là không xem như sự, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nhưng Minh Lan cuối cùng vẫn là bực sở ly, nàng sáng sớm thượng tỉnh lại, liền thấy được con diều. Xấu nàng kêu ra tiếng tới, đem bưng thao đồng vào nhà Tuyết Lê hoảng sợ, trong tay thao đồng đều cấp căng ngã. Tuyết Lê giẫm đầy đất thủy lại đây, vội la lên, "Cô nương, người không sao chứ?" Minh Lan vô ngữ nói, "Ta không có việc gì." chỉ là làm ngắc ngụ. Tuyết Lê cũng vỗ ngược khẩu, trấn an chính mình nói, ngậm đều là phản, cô nương đừng sợ. Minh Lan bật cười, bên kia Hồng Anh tiến bảo, mắng, "Tuyết Lê, Người như thế nào đoan thủy, đều xái." Tuyết Lê bĩu bĩu môi, "Cô nương cũng chưa sinh khí, nàng đảo trước hỏa lớn, còn không phải là một chút thủy, lao là được." Minh Lan đứng dậy, đem màn lửa thượng treo xấu con riều gỡ xuống tới, nói thật, nàng liền chưa thấy qua như vậy xấu con riều. Hắn liền một hai phải nửa đêm đưa tới. Không thể Minh đưa sao. Nếu là nàng nửa đêm tỉnh, còn không được bị hắn sống sở sờ hụ chết. Bích Châu đánh mảnh, nhìn đến kia con diều cũng là giật mình không nhẹ, chỉ cảm thấy sở thiếu ra thực đáng sợ. Hắn như thế nào có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sâm cô nương khuê phòng đâu, một chút đều không thoải mái. Hơn nữa chỉ là con diều liền tính, nàng gấp trăng khi, ở gối đầu hạ phát hiện hai quyển sách. Một quyển, một quyển. Minh Lan không khí đem thư cấp xé bỏ, hắn thật quá đáng. Ngày hôm qua là hắn làm nàng thân Hôn lúc sau lại cảm thấy nàng càn dỡ muốn tỉnh lại, hoành cũng là hán, dự vẫn là hán. Hồng Anh ở cách xa đều cảm thấy được Minh Lan tức giận, nàng đem thư cầm lấy tới, chỉ thấy một trường tờ giấy phiêu xuống dưới. Bích Châu tay mắt lenh lẹ cầm lên, nhưng Hồng Anh vẫn là thấy được trên giấy tự. Ly kinh ba ngày. Cô nương cùng người lén lút trao nhận A. Hồng Anh thấu đi lên, muốn nhìn kê hai vốn là cái gì tạp thư, thoáng nhìn là, đốn không nơi yên sống vọng. Nhưng nàng hành động, chọc Minh Lan không mau. Lượng nàng nhiều ngày như vậy, còn tưởng rằng nàng tỉnh lại, không nghĩ tới vẫn là tính xấu không đổi. Minh Lan phân phó Bích Châu nói, ăn cơm sang sau, liền đem con rìu đưa Vĩnh Vương Phủ đi. Bích Châu tung tăng nói, nô tỷ nhất định đưa đến. Hồng Anh liền nói, như vậy xấu con rìu, thật sự muốn đưa đi sao? Thực xấu sao? Rõ ràng thật xinh đẹp a Bích Châu cười nói, Hồng Anh vô ngữ, khi nào Bích Châu cùng cô nương ánh mắt biến kém như vậy, còn có này con rìu là như thế nào xuất hiện? Tối hôm qua cũng chưa nhìn thấy à. Dùng cơm sáng sau, Minh Lan liền đi cấp lao phu nhân tỉnh an. Cô âm Lan mấy cái sông đến, cấu Ngọc Lan thấy Minh Lan tới quá muộn, nói, nhị tỷ tỷ như thế nào như vậy vãn mới đến. Minh Lan tả nàng liếc mắt một cái, hành lễ nói, tối hôm qua theo thừa may vá, ngủ chậm chút, nhà hoàng thấy ta ngủ thủ, không dám kêu ta. lão phu nhân biết nàng ngày sinh sắp tới, này đó cháu gái nhi đều tự cấp nàng chuẩn bị thọ lễ, trong lòng an ủi nói, đừng quá thức đêm dễ dàng thương đôi mắt. Minh Lan gật gật đầu. Cô âm Lan liền nói, nghe nhà hoàng nói, ngươi muốn đưa một con phi thường xấu con diều cấp Duyệt Châu Quận Chúa nhận lỗi. Minh Lan nhẹ nhướng mày đầu, ta muội muội tin tức cũng thật linh thông. Cô âm Lan mặt một ngân, xoay trong tay khăn theo nói, ta này không phải quan tâm ngươi sao, Duyệt Châu Quận Chúa không phải người khác, đắc tội nàng, đối bá phủ không có chỗ tốt, nàng lại là ta biểu tỷ mang đến, ta, quan tâm ta. Ta xem ngươi là quan tâm Duyệt Châu quận chúa không có thể giúp Thanh Nhu công chúa hết giận, hoàn toàn thất vọng đi." Minh Lan ánh mắt điểm điểm hàn mang. Cô Âm Lan tức khắc đứng lên, bực nói, "Nhị tỷ tỷ sáng sớm tinh mơ liền cùng ăn pháo chúc dường như, hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi một hai phải như vậy hướng làm cái gì?" Minh Lan hử nhẹ một tiếng, "Lục muội muội quan tâm ta, vẫn luôn ở giúp ta ra chủ ý làm thế nào con riều nhận lỗi, ta muội muội ngươi quan tâm chỉ là thúc dục ta chạy nhanh nhận lỗi, nếu ta muội muội đều là như thế này quan tâm ngươi." vẫn là thiếu quan tâm điểm khác người đi, không những không cảm giác được, còn cảm thấy ngươi thực ổn nào. Cố Ngọc Lan che miệng cười, Cố Tuyết Lan cũng không ngậm lại. Cố Âm Lan khí đỏ mặt, phe phẩy lão phu nhân cánh tay nói, "Tổ mẫu, ngươi xem Nhị tỷ tỷ nàng làm sao nói chuyện." Lão phu nhân bị Diêu Chóang váng đầu nói, "Hảo, ngươi Nhị tỷ tỷ đắc tội duyệt châu quận chúa trong lòng không dễ chịu, chọc nàng không mau nói liền ít đi nói hai câu." Nói xong, lại giận Minh Lan hai mắt, nói chuyện càng ngày càng sắc bén không buông tha người. Mình Lan điếu điếu môi, nàng hiện tại càng ngày càng chán ghét cô âm Lan, cùng nàng nhiều lời một câu nàng đều chán ghét, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, liền ít nhất giả vờ giả vịt nàng đều không ớn. lão phu nhân thấy một đám đều như vậy gàn bướng hồ đồ, không khỏi đau đầu, đây là ở trong phủ, tỉ mội chi gian đùa giỡn không sao cả, gia phủ còn như vậy đã kêu người chê cười, toại lại nói một hồi tỉ mội chi gian cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý.net Mấy người minh ứng. Bối quá thân hung hăng trừng mắt nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, vừa vặn bị lao phu nhân nhìn đến, vừa giận, một người phạt sao 30 thiên ra quy, buổi sáng không sao xong, cơm chưa đều đừng ăn. Liên ở Loan các sao, cấu ngọc lan các nàng ai cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, sao một thiên lại một thiên, thiếu chút nữa không đem Minh Lan trừng phi. Mới vừa sao 18 thiên, Minh Lan đem bút bồng, xoa nhức mọi thủ đoạn. Cố tuyết lan lại đây, đột nhiên chân bị vững hạ, phát lại đây, Minh Lan sớm, coi đoán trước, trong tay bút một phi. Thẳng ngơ ngác chiều cố âm lan mặt bay qua đi. Á á á. Bút mực sẹt qua gương mặt, cố âm lan một trận kêu thẳng thiết. Trong lúc nhất thời, loạn thành một đoàn. Vương mụ mụ đỡ lao phu nhân lại đây, cố âm lan không thiếu chút nữa cùng mình lan đánh lên tới. Trên mặt đều là mực nước, bị khăn một sát, toàn bộ mặt đều đúng rồi. Nàng trong tay một con ngọn bút loạn ném. Lao phu nhân tiến vào, với lúc một giọt mặt ném đến trên mặt nàng. Đều cho ta ngừng nghỉ điểm nhi. Lao phu nhân thiếu chút nữa không bị tức chết. Làm các nàng chép ra quy là vì tỉnh lại, chính là tỉnh lại ra cái gì? Làm châm trọng thêm. Cố âm Lan dọa chạy nhanh ném trong tay bút, Minh Lan đem chắn mực nước giấy bông, đều quy xuống nhận sai. Nhưng là không ai biết Minh Lan khỏe miệng hướng lên trên câu, hoàn toàn không nín được. Lao phu nhân thở hồng hộp xoay thân, các nàng từ non các quy đến chính đường. Hơn nửa ngày, Lao phu nhân thay đổi siêm nghĩ hề mới ra tới. Cho các người chép ra quy tỉnh lại, cư nhiên lại đùa dỡ lên, rốt cuộc ai trước khơi màu tới. Lao phu nhân hỏi. Đương nhiên, nàng hỏi chính là đại nhà Hoàng Liên Xuân. chương 87 ngự tứ. Liên Xuân liền đem nhìn đến nói ra, nói, thất cô nương đi xem nhị cô nương sao ra quy, không cẩn thận dẫm đến làn váy nhào tới. Nhị cô nương trong tay bút liền bay đến tam cô nương trên mặt. Tam cô nương nhận định nhị cô nương là cô ý, muốn nhị cô nương bồi nàng xem ý đi hè. Nhị cô nương không muốn, sau đó liền nháo đi lên. Cô âm lan mặt không có tẩy, khóc dòng nói, nhị tỷ tỷ chính là cô ý. Minh Lan buồn cười, ta cố ý. Thất mội mội không phát lại đây, ngươi xem ta bút có thể hay không phi ngươi trên mặt đi. Nàng chính là cố ý, kia thì thế nào, dù sao này hát qua cố tuyết lan bối. Nàng không phải nàng chân chó sao. Nàng lại đây còn không phải là muốn làm dơ nàng ra quy, làm nàng ai một đốn đói sao. lão phu nhân chừng mắt nhìn cố tuyết lan nói, đồng dạng chép ra quy, ngươi không hảo hảo sao, chạy tới xem ngươi nhị tỷ tỷ làm cái gì. Cố tuyết lan hủy khuất hốc mắt đều đỏ, ta, ta, ta nửa ngày, cũng không có bên dưới. Lão phu nhân tức điên, phạt Cố Âm Lan cùng Cố Tuyết Lan một người 200 thiên gia quy, Minh Lan cùng Cố Ngọc Lan mấy người 50 thiên, trở về sao? Ngày mai chẳng vọng, nàng liền phải nhìn đến. Bên ngoài, đại thái thái tiến bảo nói, "Lão phu nhân xin bớt giận, các nàng tỉ muội chi gian đùa giỡn mà thôi, không phải cái gì đại sự. Âm Lan mấy ngày này ở theo kim chỉ, thời gian nguyên liền gấp gáp, này xử phạt không bằng trước nhớ kỹ, chờ thọ lệ thêu xong rồi lại phạt không mượn. Lão phu nhân chụp cái bàn nói, "Các nàng thiếu làm ầm ĩ một chút." Ta liền cảm thấy mỹ mãn, muốn cái gì thọ lễ, đều bồi thường đi chép ra quy. Minh Lan ma lưu đứng lên, dù sao nàng chỉ sao 50 thiên, buổi chiều là có thể sao hảo. Nhưng là đại thái thái không làm nàng đi, gọi lại nàng. Minh Lan quay đầu lại, đại bá mẫu tìm ta có việc. Bên ngoài, tiến vào một nha hoàn, trong tay cầm một con con rìu, xấu không nỡ nhìn thẳng. Lao phu nhân mày gần như không thể phát hiện những hạ, này con rìu. Đại thái thái liền nói. Đây là Minh Lan bồi duyệt Châu quận chúa kia một con, hôm qua duyệt Châu quận chúa sinh khí rời đi, sáng sớm tinh mơ, Giảo Nhi liền đi Vĩnh Vương phủ hống duyệt Châu quận chúa cao hứng, đều mong hống duyệt Châu quận chúa ngôi giận, Minh Lan khiến cho nhà hoàn tặng này chỉ điều đi nhận lỗi, duyệt Châu quận chúa thiếu chút nữa không đem con diều xé nát, Giảo Nhi chính là cả lại, vừa mới mang theo con diều tới tìm ta, nghe nàng ý tứ, Vĩnh Vương phi đều không cao hứng. Giảo Nhi là Chu biểu cô nương nũ danh, nàng đại danh Chu Lão phu nhân nhìn về phía Minh Lan, Đáy mắt có thất vọng chi sắc, lúc trước liền nghe cô âm Lan nói con diều xấu, nàng cũng không để ý, cảm thấy Minh Lan còn không đến mức như vậy không hiểu chuyện, không nghĩ tới con diều là thật xấu, này nơi nào là bồi tội a rõ ràng là ghét bỏ nhân ra duyệt châu quận chúa không khí đủ, lửa cháy đổ thêm dầu. Cô âm Lan bẻ hồi một ván, nói, ta liền nói con diều xấu, đưa đi sẽ trọc duyệt châu quận chúa sinh khí, kết quả nhị tỷ tỷ căn bản không nghe khuyên bảo, hiện tại họa càng sấm càng lớn đi. Minh Lan nhìn nàng nói Ta nơi nào gặp ra dối. Đại thái thái thấy nàng ngẩn cổ, chết cũng không hối cải bộ dáng, cũng không vui, sai rồi chính là sai rồi, nghiêm túc bồi cái không phải, nhân ra duyệt châu quận chúa cũng không phải keo kiệt người, ngươi bồi như vậy xấu con điểu, không phải ở nhục nhã nhân ra quận chúa sao? Nhân ra quý vì quận chúa, muốn cái gì con điểu không có, hiếm lạ ngươi vở vỡ, vỡ con điểu. Minh Lan nhìn kia con điểu nói, đại bá mâu nói cẩn thận, này cũng không phải là phá con điểu. Cố Âm Lan hắc một khuôn mặt, liền tính nó không phá Nó cũng kỳ xấu vô cùng. Minh Lan xoắn khăn theo trời cười như không cười nói, Này con rìu, các ngươi biết là như thế nào tới sao? Mặc kệ như thế nào tới, nó cũng là xấu. Cố tuyết lan đoạt nói. Minh Lan nhúng vai, các ngươi đều nói nó xấu, nhưng ta cảm thấy không tồi, đúng rồi, này con rìu là hoàng thượng ban thưởng, tuy rằng là ở trong phủ, nói chuyện vẫn là cẩn thận điểm hảo. Một phòng người biến sắc. Cố âm lan rậm chân nói, ngươi thiếu nói chuyện giật gần, hoàng thượng sao có thể sẽ ban thưởng ngươi con rìu. Đích xác, này con diều không phải hoàng thượng ban thưởng cho ta, nhưng nó đích đích xác xác là ngữ tứ chi vật, mặt trên còn có trong cung ngự chế phường con dấu, thanh nu công chúa thưởng con diều quý trọng, ta bồi không dạy nổi, đây là hoàng thượng ban thưởng, bồi công chúa kia một con vậy là đủ rồi, ta không biết duyệt châu quận chúa như vậy rét bỏ, là ở nghi ngờ hoàng thượng ánh mắt sao? Đại thái thái lật xem con diều, quả nhiên ở mặt trên tìm được rồi ngữ tứ hai chữ, mặt tức khắc trắng ba phần. Lão phu nhân nhìn Minh Lan, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngươi từ nào được đến con rìu? Một câu, liền đem Minh Lan hỏi đổ. Nang ấp úng không chịu nói, đại thái thái truy vân nói, rốt cuộc từ đâu được đến? Minh Lan không thể nói thật, chỉ có thể nói dối, là ta lấy hồng ti nghiên cùng người đổi. lão phu nhân thở hốc vì kinh ngạc, một phương hồng ti nghiên liền đổi như vậy một con xấu con rìu, liền tính là hoàng thượng ban thưởng, kia cũng không đáng giá một phương hồng ti nghiên a Đại thái thái thịt đau nói, ngươi còn không bằng trực tiếp đem hồng ti nghiên đưa cho Duyệt Châu quận chúa bổi tội đâu. Tường đảo Mỹ, vừa vỡ con rìu liền tưởng đổi hồng ti nghiên, ai làm bị người đánh cấp cũng khó chịu, Minh Lan hử nói, nhân ra duyệt châu quận chúa muốn cái gì không có, nơi nào sẽ hiếm lạ một phương hồng ti nghiên đâu, đương nhiên muốn bồi nàng con rìu mới được, đáng tiếp cứu cứu đem cuối cùng một phương hồng ti nghiên cho ta, cứ như vậy bị ta dùng hết. Đại thái thái nếu là biết Minh Lan còn có hồng ti nghiên, sớm nghĩ cách bắt được tay, hiện tại hối hận cũng vô dụng, nhưng Minh Lan nói chuyện, nàng không tin, không chừng còn có. Minh Lan lười biếng nói Con rìu ta là đưa đến Vĩnh Vương Phủ, nay ai mang về tới ai đưa đi, tổ mẫu, ta trở về chép ra quy. Hành lễ, Minh Lan phong thả ung dung rời đi, lưu lại một gọi người nắm lấy không ra bóng dáng. Ra trường tùng viện, cố tuyết Lan mấy cái liền đuổi theo, đem Minh Lan đường đi ngăn cản, hỏi, ngươi chỉ nói lấy hồng ti nghiên đổi con rìu, nhưng chưa nói với ai đổi đâu, ngươi là với ai đổi. Kêu chất vấn ngữ khí lệnh Minh Lan không ho, hồng ti nghiên là của nàng, nàng ái với ai đổi, các nàng còn sao. Ta cần thiết nói cho các ngươi sao? Ôn hòa thanh thúy thanh âm, mang theo 3 phần ngạo mạn 7 phần coi rẻ, khi cô âm Lan cắn răng ngươi làm chu biểu tỷ đem con diều mang về, chỉ nói là ngự chế, thật không minh bạch, ta chẳng lẽ không nên hỏi rõ ràng sao? Minh Lan cảm thấy buồn cười, là ta làm ngươi chu biểu tỷ đem con diều mang về sao? Là Duyệt Châu quận chúa làm nàng đem con diều mang về tới? Còn có, trước thật không minh bạch hẳn là Duyệt Châu quận chúa cùng ngươi chu biểu tỷ đi, cấp kiểu mội mội chơi phía trước Có nói đây là thanh nu công chúa đưa cho nàng con diều sao? Nàng cũng chưa nói, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi chu biểu tỉ. Cuối cùng không phải nói cho ngươi sao? Cấu Ngọc Lan nói. Minh Lan tả nàng liếc mắt một cái, đó là nói cho ta sao? Đó là ở huy hiếp ta, ta học theo, không trước nói là ngự tứ chi vật hiện tại cũng nói cho các ngươi, các ngươi còn muốn thế nào? Không thể nói lý. cố âm Lan trong cơn giận dữ. Minh Lan thưởng thức khăn thề, một chút đều không tức giận. Các ngươi muốn cản ta đến bao lâu? Có này nhàn công phu, chạy nhanh trở về chép ra quy. Cố Tuyết Lan liền nói, Duyệt Châu quận chúa thân phận tôn quý, nếu là thật muốn cha, lại không phải cha không đến, ngươi hà tất dầu dếm, chọc người sinh khí đâu. chương 88 khó chơi. Vậy đi cha A, ta lại ngăn không được nàng Minh Lan khinh phiêu phiêu nói. Duyệt Châu quận chúa khẳng định cha đến, nhưng các nàng liền chưa chắc. Thấy các nàng còn chưa tránh ra, Minh Lan trực tiếp đi phía trước đi rồi. Đến gần rồi tự động liền đem lộ tránh ra. Phía sau, mấy người trừng mắt hận không thể có thể đem Minh Lan trừng bay, nàng bao lâu như vậy khó chơi. Các nàng trung quy không hỏi ra con riều là ai giúp nàng muốn, mà Chu biểu cô nương không tình nguyện lại không có lựa chọn nào khác còn phải cung cung kính kính mang theo con diều đi vĩnh vương phủ. Mới đầu duyệt châu quận chúa còn thực không cao hứng, cảm thấy Minh Lan quá không đem nàng cùng Thanh Nhu công chúa để vào mắt, nhất định phải đi cùng Thanh Nhu công chúa cáo trạng, bị Chu biểu cô nương cản lại, "Này con riều là ngữ tứ chi vật." Liền tính xấu là sự thật, nhưng ai làm nó là hoàng thượng ban thường đâu, nháo tiếng cung, này không rõ rành rành trọc hoàng thượng không mau sao. Duyệt châu quận chúa cẩn thận lật xem, thấy thật là ngự tứ chi vật, lưng đều lạnh cả người, là ai ở giúp nàng. Chú cô nương lắt đầu, ta biểu mỗi lần nữa truy vấn, cố nhị cô nương trước sau không nói. Nàng không nói, ta liền tra không đến sao Duyệt châu quận chúa càng thêm sinh khí. Nàng vô cùng lo lắng vào cùng còn mang theo kia chỉ ngự tứ con rìu. Thanh nu công chúa tìm bên người hoàng thượng công công vừa hỏi, liền biết này chỉ con rìu lai lịch, là ngày hôm qua buổi chiều, ly vương thế tử tiến cung tìm hoàng thượng muốn, còn điểm danh muốn xấu nhất, ngự chế phường còn lo lắng không đủ xấu, ly vương thế tử không hài lòng đâu. Thanh nu công chúa sắc mặt khó coi, duyệt châu quận chúa càng là sắc mặt tái nhận, nàng không nghĩ tới ly vương thế tử sẽ giúp minh lan nội sẽ vì nàng tiến cung tìm hoàng thượng muốn con rìu bồi nàng, liền tính là lấy hồng ti nghiêng nổi, nhưng nàng cũng đến cùng ly vương thế tử nói thượng lời nói à. Nàng Đường Đường vĩnh vương phủ duyệt châu quận chúa, ly vương thế tử đều lười nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lại nói Minh Lan, trở về lưu sương viện sau, liền tiếp tục chép ra quy, vừa mới sao hảo 40 thiên, xoa cổ giải lao, bên ngoài tuyết lê tung tăng tiến vào, vẻ mặt tươi cười nói, "Cô nương, Bính Châu quận chúa tặng hai thất tơ lụa, một đôi kim châm cho người, nói là đối kia chỉ sáng tạo khác người, có một phong cách riêng con diệu thực vừa lòng đâu." Minh Lan cánh môi ngoéo một cái, kia chính là hoàng thượng ban thưởng, nàng dám không hài lòng sao? Lại còn có đến làm nàng biết nàng không hề truy cứu Vân Lan Lộng đoạn nàng con diều sự, lúc trước sinh khí rời đi, cố ý chọn sự, này hai thất tơ lửa cùng kim châm kỳ thật là bồi tội, đại gia dừng tay giảng hòa, việc này liền tính đi qua. Nay một đời, nàng học được tá lực đả lực, giống như vậy quyền quý tạo áp lực chọn sự, một mặt xin tha là vô dụng, người đều là bắt nạt kẻ yếu, chỉ có so nàng càng quyền quý, các nàng mới có thể hòa hòa khí khí cùng ngươi nói chuyện. Chỉ tiếc Ly Vương thế tử thái âm tình không chừng hỉ nộ vô thường. Bằng không hắn ủi, nàng còn tính toán ôm vững chắc đâu, vẫn là sở thiếu gia hảo. Nghĩ đến sở ly, Minh Lan hừ một tiếng, tuy rằng hắn hỗ trợ, nàng trong lòng cảm kích, nhưng cũng thay đổi không được hắn cũng là cái hôn đản sự thật. Bên này Minh Lan cao hứng, bên kia cố âm lan các nàng liền không vui, liền đại thái thái đều khẩn trưng lên. Minh Lan đắc tội thanh nu công chúa cùng triệu yên, duyệt châu quận chúa tới cửa tìm tra, nàng đều có thể nhẹ nhàng hóa giải. Cuối cùng duyệt châu quận chúa không những không sinh khí, còn tặng lễ vật tới giảng hòa. Như vậy chuyển biến làm đại thái thái sợ hãi, chỉ cảm thấy bá phủ tức vị ly đại phòng càng ngày càng xa. Nay một đêm, đại thái thái lăn qua lộn lại cũng chưa có thể ngủ. Chẳng những đại thái thái khiếp sợ, cố thiệp cùng một thị, lao thái ra cùng lão phu nhân cái nào không chấn động, Minh Lan đắc tội vĩnh vương phủ duyệt châu con chúa, lại nói tiếp là tiểu thư khuê các chi gian mâu thuốc nhỏ, trưởng bối không tiện đúng tay, nhưng ai không biết vĩnh vương già đau nữ nhi, một cái nháo không tốt, liền đắc tội vĩnh vương phủ. Lao Thái gia cùng Lao Phu Nhân đều suy nghĩ biện pháp gì giải quyết về điểm này mâu thuẫn nhỏ. Không nghĩ tới bọn họ còn không có ra tay, Minh Lan liền đem việc này bãi bình, nhanh chóng quyết đoán, để tay lên ngực tự hỏi, chính là bọn họ này đó trưởng bối đều không nhất định có nàng xử lý hảo. Cái này cháu gái nhi càng thêm gọi người nắm lấy không ra. Một đêm ngủ ngon, tỉnh lại khi, Minh Lan tâm tình so ngoài cửa sổ ánh mặt trời còn muốn sáng lạn vài phần. Nhưng thực mau, hảo tâm tình liền bị kín một tầng nhàn nhạt khói mù. Tuyết Lê hầu hạ nàng mặc quần áo khi, nhỏ giọng nói, tối hôm qua nô thì nhìn thấy nghiêm mụ mụ ở thư phòng lén lút phiên đồ vật như là đang tìm cái gì. Mấy ngày này, Minh Lan coi trọng Tuyết Lê, đều thắng qua Hồng Anh, Tuyết Lê là gan lớn vài phần, nếu là trước kia, nàng quyết định không dám nói nghiêm mụ mụ không phải, sợ bị làm khó dễ. Minh Lan gáy mắt lạnh lùng, nghiêm mụ mụ tìm kiếm cái gì, nàng có thể đoán được vài phần, mười có là tìm hồng tiên nghiên. phạm là tổ phụ tổ mẫu cho nhị phòng cái gì thứ tốt Đại phòng đều sẽ tìm cách l tới ăn mặc chi phí đều phải so nhị phòng Hảo Trương Hiển đại phòng thân phận nhưng Hồng Ti nghiên là của nàng còn không tới phiên bọn họ tới nhớ thương mà chính mình bà Vũ ăn cây táo rào cây sung giúp đỡ người ngoài tới hố nàng không cho nàng điểm nếm mùi đau khổ sẽ không trường trí nhớ Minh Lan ý bảo Bích Châu đưa lỗ thai lại đây ở nàng bên thai nói thầm hai câu Bích Châu vẻ mặt sợ hãi như vậy thật sự hảo sao đi làm đi cô âm lan các nàng phạt sao 200 thiên gia quy Suốt một ngày, cũng chưa nhìn thấy các nàng bóng người, vì nắm chặt chép gia quy, thậm chí cũng chưa đi cấp lão phu nhân thỉnh chào buổi sáng. Trong phủ an tĩnh một ngày, tới rồi chẳng vạng, các nàng ở trường tùng viện trước không hẹn mà gặp, ai cũng không phản ứng ai. Liền sau một ngày gia quy, đôi tay đều run rẩy lão phu nhân đúng là bởi vì các nàng tỉ mội không hợp mới phạt các nàng, hiện tại xảo lên, nét đó là ngại gia quy không sao đủ. Làm cho láo phu nhân mặt, đại gia vừa nói vừa cười phảng phất cái gì không thoải mái cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Gia trưởng Tùng viện thư lệnh một tiếng, liền các hội các viện. Kế tiếp hai ngày, mọi người đều không nói như thế nào nói chuyện, lẫn nhau không thèm nhìn, nhưng ngày này, theo hộ quốc công phủ tứ cô nương Lý Bộ giao tới cửa, cô âm lan các nàng lại thấu lên đây. Nha hoàn bẩm báo Lý Bộ giao tới thời điểm, Minh Lan đang ở U Lan luyện giáo cô Vân Lan viết chữ, nàng tài học viết chữ không bao lâu, viết siêu siêu mèo mèo, liền cùng móng gà bái ra tới dường như Minh Lan nhẫn mại tính tình giáo nàng. Nghe được nha hoàn bẩm báo lai like khách, Cố Vân Lan vội đem búp bông, đẩy Minh Lan đường đi, "Nhị tỷ tỷ, ngươi mau đi bồi khách nhân đi, ta chính mình viết." Minh Lan khẽ nàng tóc mái, nói, "Ngươi thật sự chính mình viết?" Cố Vân Lan miệng dở cao cao, "Ta thật sự sẽ viết, nhị tỷ tỷ không tin ta." "Ừm, nhị tỷ tỷ tin tưởng ngươi sẽ viết, nhưng khẳng định là trước đi ra ngoài chơi một vòng lại trở về viết." Minh Lan chọc phá nàng nói. Thì nhi ở một bên cười, Cố Vân Lan mặt đỏ thẫm. Vì cái gì nàng nghĩ như thế nào tổng không thể gạt được mâu thân cùng nhị tỷ tỷ đâu. Ta nhất định viết xong lại đi ra ngoài chơi." Nàng ngân cổ nói. "Minh Lan chỉ là đậu nàng chơi, nàng tuổi con nhỏ, lại là ở thôn trang thượng giá quán, nơi nào dễ dàng như vậy vặn trở về, từ từ tới đi." Nàng cười cười, liền cất bước đi ra ngoài. Kỳ Nhi cầm tiểu ghế con ngồi xuống, thúc dục Cố Vân Lan mau viết, không thể nói chuyện không giữ lời, Cố Vân Lan bỏ trên bàn nói, "Vì cái gì muốn viết chữ? Ta một chút đều không thích." Ỷ Nhi, mau đi lấy điểm tâm tới, ta hào đói. Chương 89 đều thảm thiết. Minh Lan đi tiền viện nghênh đón Lý Bộ Dao, nhưng còn chưa tới nhị môn, rất xa liền nhìn đến cô âm Lan mấy cái bồi lý bộ dao đi tới, vừa nói vừa cười. Nhưng Lý Bộ Dao nhìn đến nàng, vui sướng đi tới, hô, Minh Lan tỷ tỷ. Kia thân mật ngữ khí, cô âm Lan mấy cái đấu kỵ sẽ rách trong tay khăn đều, không rõ còn không phải là qua hồi thiết kiểu sao, phải nàng như thế coi trọng Quốc công phủ cô nương cư nhiên kêu Minh Lan tỉ tỉ, cũng không sợ mất thân phận. Minh Lan đem các nàng đấu kỵ chi sắc cất vào đáy mắt, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Lý bộ Giao cười nói, vốn dĩ ở chùa Đại Thiền liền ước hảo tới xem ngươi, mấy ngày nay, ta là ngạnh chịu đựng không có tới. Vì cái gì muốn nhẫn? Minh Lan khó hiểu. Lý Bội Giao cười khenh khách, từ nha hoàng trong tay tiếp hai cái hộp gấm, đưa cho Minh Lan nói, ngươi làm ta mang cho lăng nu công chúa bản vẽ, nàng thực vừa lòng, chịu ngươi giận rát. Chúng ta cũng học chính mình vẽ, đây là ta cùng nàng chính mình thiết kế chấm cải, làm ngự chế phường làm tốt, ta hảo cho ngươi đưa tới à, có chút khó coi, ngươi nhưng đừng ghét bỏ a Sao có thể sẽ ghét bỏ đâu, vinh hạnh còn không kịp đâu Minh Lan cười nói. Nàng mở ra hộp gấm, liền nhìn đến một chi bích ngọc trâm, tinh xảo không tỉ vết. Một cái khác hộp gấm trang chính là một chi kim trâm, cây trâm thượng một viên hồng ngọc Châu phía dưới rơi hai dây xích vàng, truy bốn cái tiểu hồng ngọc Châu hình thức đơn gi nhưng dưới ánh mặt trời lộng lây vô cùng. Ngọc Châm thực mỹ, hơn nữa càng quan trọng là cây châm sau lưng ý nghĩa, là lăng nhu công chúa cùng Lý Bội Giao lần đầu tiên chính mình vẽ chế tác Ngọc châm đều đưa cho nàng. Minh Lan yêu thích không buông tay, nói, như vậy quý trọng lễ vật, ta đều ngượng ngùng thu. Lý bộ Giao cười nói, muốn nói ngượng ngùng, hẳn là ta mới là, lúc trước không tức có non diều, ở trong cung đầu không giải quyết được gì, ta nghe nói sau lại còn có người tới cửa tìm cha. Tuy rằng không trực tiếp để danh tự Nhưng hiển nhiên là chỉ duyệt Châu con chúa, Minh Lan cười cười, đều đi qua. Lý Bộ Dao vẫn là lần đầu tiên tới Tĩnh Ninh Bá phủ, cảm thấy bá phủ cảnh trí không tồi, Minh Lan bồi nàng khắp nơi nhìn xem, cố âm lan mấy cái rõ ràng bị vắng vẻ, bất quá các nàng ra mặt hạt dày, thấu đi lên vừa nói vừa cười, đảo cũng cho tới một chỗ đi. Ở hoa viên đi dạo một lát, Minh Lan thỉnh Lý Bộ Dao đi lưu Sương Uyển ngồi ngồi uống trà ăn điểm tâm, chỉ là mới vừa tiến sân, liền nghe được hét thảm một tiếng từ thư phòng truyền đến, đừng nói Lý Bộ Dao Chính là Minh Lan giật nảy mình. Chấn kinh qua đi, Minh Lan mặt liền trầm. Đó là nghiêm mụ mụ tiếng kêu thảm thiết, nàng quả thực chưa từ bỏ ý định. Hai ngày này tìm cơ hội phiên nàng ngăn tủ, không tìm được, lại bắt đầu phiên thư phòng. Lại còn có sớm không ngã, vẫn không ngã, vừa lúc lai like khách thời điểm ném nàng người. Hình như là nghiêm mụ mụ thanh âm, như thế nào kêu thảm như vậy, xảy ra chuyện gì? Cố âm Lan vội hỏi nói. Nghiêm mụ mụ một e mấy cái nha hoàn chạy nhanh đi thư phòng xem phát sinh chuyện gì Thức mau, một nha hoàng chạy ra, vừa đi vừa nói, nghiêm mụ mụ tay bị trong ngăn tủ lao thử cái kẹp kẹp. Nói, thấy Minh Lan vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, nha hoàn đến bên miệng nói cấp nuốt đi xuống. Đáng tiếc, mọi người đều nghe thấy được. Cố tuyết Lan kinh ngạc, cất cao thanh âm nói, đó là thư phòng à, nhị tỷ tỷ thư phòng có lao thử. Nàng vẻ mặt kinh hoách, xoa xoa cánh tay thượng khởi nổi da gà, vẻ mặt ghê tẩm bộ dáng. Minh Lan hận không thể véo nàng, cổ kêu nàng lăn xuân độn như lợn Nàng lưu sương nguyện, có lao thử, trên mặt nàng không ánh sáng, trên mặt nàng liền đẹp, đừng quên, lao thử chính là dài quá chân sẽ chạy. Minh Lan tức giận nói, thư phòng có lao thử cái kẹp, liền nhất định có lao thử sao? Không lao thử, người phóng lao thử cái kẹp làm cái gì? cố Tuyết Lan hừ nói. Minh Lan ánh mắt lạnh lùng, Bích Châu nha một tiếng nói, biểu thiếu ra đưa cho cô nương Hoàng Kim lao thử cái kẹp riêng khóa ở trong ngăn tủ, đừng bị nghiêm mụ mụ lộng hỏng rồi, nô tì đi xem. Nói. Bước nhanh chiều thư phòng đi đến Hoàng kim Lão thử cái kẹp Lý bộ giao khỏe miệng chiều chiều Ba ba nhìn phía Minh Lan Minh Lan cười nói Cứu cứu thư phòng không ít cơ mật Ban đêm thường xuyên có gây rối đồ đẻ ẩn vào đi trộm Ta liền giúp biểu ca suy nghĩ cái vai chủ ý Chỉ là cứu cứu thư phòng Ngày thường còn có đại thần sẽ đi Nếu là nhìn thấy có lao thử cái kẹp Đại gây mất hứng Biểu ca liền muốn đánh 10 cái hoàng kim láo thử cái kẹp Vừa không thất quý khí Lại thực dụng Ta còn chê cười hắn những cái đó tới trộm đồ vật tặc, vừa lúc đem hoàng. Kim lão thử kẹp thuận đi làm tiền khám bệnh, cuối cùng sửa lại đồng mạ vàng. Nhưng vì cảm tạ ta ra siêu chủ ý, diễn chế tạo một hoàng kim đưa ta, ta bình thường đều đặt ở trong ngăn tủ cất giấu Lý bộ giao che miệng nói, ta liền nói sân đều quét như vậy sạch sẽ, sao có thể thư phòng sẽ có lao thử đâu. Minh Lan cười nói, lao thử nhiều đãi ở lương thực nhiều địa phương, thư phòng trừ bỏ thư chính là ngăn tủ, sao có thể sẽ có lao thử đâu, có cũng chết nói Vào nhà uống lên ly trà, ăn mấy khối điểm tâm, Lý bộ Giao liền đứng dậy cáo tử, lôi kéo Minh Lan muốn nàng đưa nàng. Ý ngoài lời, những người khác liền không cần đi theo. Minh Lan đưa nàng rời đi, nửa đường, Lý bộ Giao nhìn Minh Lan nói, Minh Lan tỉ tỷ ngươi thật sự sẽ gả cho Lý Vương Thế Tử sao? Minh Lan thẳng trước mắt, lắc đầu nói, không thể nào a như thế nào hỏi như vậy? Lý bộ Giao hô to một hơi, ta liền nói sẽ không, Lý Vương Thế Tử hỉ nộ vô thường, nghe nói còn hủy dung Ta thấy hắn hai chân liền bắn bia tử, nét ngươi phải gả cho nàng, ta cũng không dám đi ly vương phủ tìm ngươi chơi, ta tam ca thật tốt ta, nếu không ngươi gả cho ta tam ca đi. Minh Lan, mặt nàng đỏ lên, hoàn toàn không biết như thế nào nói tiếp, đề tài này quá cản rỡ điểm nhi. Lý bộ giao thấy Minh Lan không nói lời nào, nàng ong thanh âm nói, ngươi là chê ta tam ca không hảo sao. Minh Lan đỡ chán, ta và ngươi tam ca không thân à, nhưng hắn có ngươi như vậy kiểu tiếu thông minh khả nhân đau muội muội khẳng định tự hào Nhưng hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta không làm chủ được. Nghe được Minh Lan khen nàng, Lý bộ Giao trên mặt thêm hai đóa đỏ ửng nào có ngưỡng như vậy khen người, ta đều mặt đỏ. Minh Lan vẻ mặt ta có khen sao, ta nói đều là thật sự. Lý bộ Giao lại là cao hứng lại là thở dài. Đều do Ly Vương Thế Tử làm dối, bằng không đại bá mẫu đều mở miệng, tính ninh bá phủ khẳng định sẽ không cự tuyệt, tốt như vậy tam tàu bay, nàng sẽ buồn một chết, nàng nhất định phải giúp tam ca cưới nàng Thật tốt duyên phận A vừa đi chúc Úc đã bị tăng ca lầm tạp chán, trong thoại bản đều là như vậy quen biết tương tri tương hứa. Đưa lý bộ giao rời đi sau, Minh Lan mới xoay người hồi nội viện. Đi đến nhị môn chỗ, nhà hoàng liền tiến lên nói, nhị cô nương, láo phu nhân cho ngươi đi lưu sương nguyện một chuyến. Minh Lan ánh mắt lạnh băng, không cần phải nói, nàng ở lý bộ giao trước mặt mất mặt sự bị thọc đến láo phu nhân trước mặt, nàng tự dễ cười, kiếp trước nàng đến là có bao nhiêu xuẩn với có thể bị các nàng tinh kế hai bàn tay trắng ôm hận mà chết. Trường Tùng viện, nhà chính. Minh Lan đi vào, liền nhìn đến lao phu U nhân trong tầm tay có một khay, trên khay phóng kia láo thử cái kẹp. Chương 90 pha dối. Nàng vừa vào cửa, Cố Tuyết Lan liền nói, "Nhị tỷ tỷ, ngươi nha hoàn thật đúng là lớn mật, tin khẩu nhặt ra, đem bình thường lao thử cái kẹp nói thành hoàng kim lao thử cái kẹp, vạn nhất hộ quốc công phủ tứ cô nương muốn xem, ngươi làm sao bây giờ?" Minh Lan nhàn nhạt, nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói thành hoàng kim láo thử cái kẹp, một hai phải thừa nhận là bình thường cái kẹp, thừa nhận ta trong thư phòng có lao thử mới hảo sao, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, thất mội mội khen ngược, hận không thể mọi người biết ta thư phòng có lao thử xem ta chê cười mới hảo, Bích Châu cơ chí, trở về ta sẽ hảo hảo thường nàng. Cũng may Bích Châu thông tuệ, lời này nàng nói ra hiển nhiên là giả, Bích Châu nói còn có vài phần mức độ đáng tin. Cố tuyết lan cổ quay hàm, thấy lao phu nhân đầu lại đây không vui ánh mắt, cấp biện nói. Ta không có muốn xem ngươi chê cười, ta, ta chỉ là dọa." Minh Lan cười lạnh một tiếng, người khác chấn kinh, đều nói không nên lời lời nói, thất muội muội khen ngược, một chấn kinh, lời nói càng nhiều. Cấu Ngọc Lan bật cười, vội vàng che miệng lại, ngành chịu được. Cố Âm Lan giúp Cố Tuyết Lan giải vây nói, mặc kệ nói như thế nào, nhị tỷ tỷ thư phòng cũng không nên có lao thử à, khẳng định là nha hoàn làm việc bất tận tâm, hẳn là thật mạnh xử phạt mới là, ngươi còn muốn thưởng nàng. Bích Châu chính cao hướng đâu? Kết quả cô âm lan nói như vậy, nàng buồn một tiếng liền quỳ xuống tới, nói, cô nương thư phòng, quét tước không nhiễm một hạt đùi, không có khả năng có lao thử, kia lão thử cái kẹp là nộ tì hôn kia ra phủ mua trở về, ban đêm tuyết lê nghe được thư phòng có động tinh chuyển đến, như là có người phiên đồ vật nàng lúc ấy không dám hẹ răng, liền bẩm báo cô nương. Cô nương khiến cho mua lão thử cái kẹp, riêng khóa ở trong ngăn tủ, dùng khăn ngông, chìa khóa ở cô nương trang điểm hộ, hai ngày qua đi không động tĩnh. Cô nương còn tưởng rằng là tuyết lê ngay lầm, có lẽ là ban đêm gió lớn, không nghĩ tới nghiêm mụ mụ liền bắt tay cấp gáp, còn như vậy xảo, vừa lúc hộ quốc công phủ cô nương tới. Lao phu nhân vừa nghe, mặt liền kéo lao dài quá, đại thái thái ngồi ở một bên, sắc mặt cũng khó coi. la là nàng làm nghiêm mụ mụ tìm xem xem còn có hay không hồng tiên nghiên, không nghĩ tới này lao hóa làm việc như vậy không đáng tin tuệ, sáng sớm đã bị nha hoàn phát hiện, còn đào hố chờ nàng nhảy Này muốn đem nàng dụ ra tới. Nàng đương đại bá mỗ mơ ước Minh Lan Hồng Ti Nghiên, mặt hướng nơi nào ga ga. Nàng không giấu vết liếc nha hoàn liếc mắt một cái, nha hoàn liền lui đi ra ngoài. Bên này, lão phu nhân tức giận nói, đem Nghiêm Mụ Mụ cho ta kéo vào tới. Thật mau, Nghiêm Mụ Mụ liền vào được, lao thử cái kẹp sắc bén, trên tay nàng bao khăn, cũng còn có thể thấy vết, sắc mặt tái nhợt, một nửa là đau một nửa là dọa. Nàng quy xuống tới, Minh Lan hỏi, Nghiêm Mụ Mụ vì cái gì muốn phiền ta thượng khóa ngăn tủ, suýt nữa hại ta mất mặt. Nghiêm mụ mụ cái chán đều là mồ hôi, vô cùng đau đớn nói, ta là phiên cô nương ngăn tủ, nhưng ta không nghĩ tới trộm đồ vật ta đều là vì cô nương hảo. Vì ta hảo. Minh Lan nhạo báng một tiếng, ta bằng phẳng, không có gì không thể nói. Nghiêm mụ mụ nhìn Minh Lan vài lần, muốn nói lại thôi, đại thái thái thúc giục nói, nếu nhị cô nương nói không có gì không thể nói, ngươi còn không mau nói. Nghiêm mụ mụ chậm rãi nhắm mắt lại, như vậy thoạt nhìn nàng tưởng thế cô nương gạt, đáng tiếc nàng không cảm kích. Nàng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, ngày ấy cô nương rời giường, rất tờ giấy, Bách Châu bay nhanh nhặt lên tới, ta ở rèm châu ngoại nhìn thấy, sau lại ép hỏi Hưng anh, mới biết được tờ giấy thượng viết Ly Kinh ba ngày, không phải cô nương mất tích. Ta là cô nương bà vú, mấy ngày nay cô nương biến hóa ta đều xem ở trong mắt, cô nương lớn, chuyện gì đều gạt bà vú, nhặt Ly Vương thế tử Ngọc bội sự, ta cũng không biết, phàm là ta biết, ta nhất định khuyên cô nương sớm chút đưa trở về. Nàng thực thông minh, Biết Lao Phu Nhân đối kia khối ngọc bội rào hợp tính ninh bá phủ cùng hộ quốc công phủ kết thân sự chú ý, những lời này nói đến Lao Phu Nhân tâm khẳng đi. Bích Châu lén lút tiến thư phòng, trong lòng ngực còn ôm đồ vật, lòng ta khả nghi, việc này ta không dám tùy tiện bẩm bao Thái thái, chỉ có thể trong lén lút cha, ta không nghĩ tới, cô nương hiểu lầm ta một phen hào ý, ở trong ngăn tủ khóa Lao thử cái kẹp. Nghiêm mụ mụ che lại bị thương tay, đau chết đi sống lại, một phòng nha hoàn đều đau lòng nàng, chỉ cảm thấy nghiêm mụ mụ quá xui xẻo Phía trước ở Phật đường cấp nhị cô nương đưa hộp đồ ăn, kết quả bị nhị cô nương liên lụy Phật quỷ hai ngày Phật đường, quan tâm nàng mới phiên ngăn tủ, kết quả bị nhị cô nương phóng lao thử cái kẹp kẹp bị thương tay, nhị cô nương cũng quá hố điểm đi, sau này xem nghiêm mụ mụ còn dám không dám quan tâm nàng. Nha Hoàng chú ý điểm ở nghiêm mụ mụ thương thượng, đại thái thái tắc nhạy bén bắt giữ đến tờ giấy, nhìn Minh Lan nói, kia tờ giấy là ai viết, nói cho người hắn muốn ly kinh ba ngày. Vương mụ mụ xua tay, làm bọn nha hoàn đều lui ra ngoài Minh Lan ngăn trở nói, không cần lui ra, ta lại không có làm cái gì có vi khuê vấn sự, không cần tránh đi nha hoàn, kia tờ giấy là ngày đó ta nhặt con rìu, từ tỉnh viên nóc nhà lăn xuống tới, từ trên nóc nhà mang xuống dưới, bích châu tưởng con rìu thượng, liền cùng con rìu cùng nhau nhặt trở về, ta liền mở ra nhìn, không biết muốn hay không cho nhân ra đưa đi, buổi tối suy nghĩ nửa ngày liền kẹp ở trong sách đầu, sao lại ta làm bích, châu đưa đi, không tin, đại bá mẫu có thể phái người đi tỉnh viên hỏi một tiếng, Hắn nói ly kinh ba ngày khẳng định vừa hỏi một cái chuẩn hắn cho sự Hắn khẳng định sẽ giúp đỡ viên quá khứ Minh Lan lương thẳng thắn vẻ mặt bằng thẳng nàng bộ dáng này đại Thái Thái trong lòng buồn chồn chẳng lẽ thật là như vậy bên ngoài đại lao ra tiến vào nói không cần đi hỏi tỉnh viên chủ nhân ra gia kinh đi thời điểm nói ba ngày liền trở về nhưng là này đều ngày thứ năm cũng không thấy trở về gã sai vật nhóm chính lo lắng có thể hay không ra chuyện gì Đạ Thái Thái đứng dậy cười nói Ngươi như thế nào đối tĩnh viên chủ nhân sự biết đến như vậy rõ ràng? Đại lao gia cấp lao phu nhân chào hỏi, sau đó ngồi xuống, cười nói, là trong phủ gã sai vật hỏi, phía trước lý Trạch không phải nói không sạch sẽ sao, trong phủ gã sai vật cùng tĩnh viên gã sai vật nói chuyện thiếm, mới biết được nguyên lai là ngô gia pha dối, lý Trạch sạch sẽ thực, gã sai vật dò hỏi tĩnh viên chủ nhân mới biết được người khác gia kinh, mới vừa rồi tiền viện đều đang nói chuyện việc này, cảm thấy lý lao gia tòa nhà bán mệnh, tam vật lượng, nếu là trong phủ mua tới. Thật là tốt. Biết bao, ta liền hỏi nhiều hai câu. Hắn vừa hỏi, tờ giấy sự liền tính là viên đi qua. Sau đó, lại nhiều sự kiện. Tứ thái thái vẻ mặt thì đau, thiếu chút nữa, kia tòa nhà chính là chúng ta tính Linh bá phủ. Kia tòa nhà, nàng là thiệt tình thích. Cố tuyết lan bị minh lan sặc vài lần, trong lòng chính bực đầu, liền nhịn không được lộc cũng nói, là nhị tỷ tỷ tin tức quá linh thông, bằng không tòa nhà cha sớm mua tới. Lời trong lời ngoài, còn có ánh mắt kia. Đều là đang trách Minh Lan nhiều chuyện, hại bá phủ tổn thất thảm trọng. Minh Lan một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới, đó là nhân ra sở thiếu ra có bản lĩnh, phát hiện là ngô ra phá rối, tòa nhà kiếp trước tứ phòng là mua, kết quả đâu, không phải là bồi tiền bán sao. Chương 91 tổn thất Nàng nhất thời không đành lòng tứ phòng dẫm lên vết xe đổ, cũng sợ tứ phòng lãng phí công trung tiền tài, kết quả rơi xuống cái đoán trách tới. Minh Lan tự dễ cười, đích xác trách ta nhiều chuyện, nếu có lần sau, ta cái gì đều sẽ không nói Bất quá, muốn nói bá phủ tổn thất, cũng tổn thất không bao nhiêu, lúc trước tứ thúc mua lý trạch cũng không phải là tam vạn lượng, mà là năm vạn bảy Thật đương ai tam vạn lượng đều có thể mua kia tòa nhà đâu. cố Tuyết Lan nắm tay tích có khẩn, đáy mắt lửa giận phản phất có thể đem Minh Lan nốt thành cho tẫn. Cô âm Lan liền nói, thất muội mội cũng chưa nói cái gì quá mức nói, nhị tỷ tỷ sinh lớn như vậy hỏa khí làm cái gì, rốt cuộc lý trạch đổi chủ, nó ly bá phủ gần, tứ thúc tứ thẩm đều vừa ý. Hiện tại năm vạn bảy mua không xuống, đây là bá phủ tổn thất. Minh Lan rộng mở đứng dậy, cất bước liền đi. nay vừa động tinh quá lớn, đem một phòng người đều chấn trụ, cố âm Lan hốc mắt đều khí đỏ, ta nói cái gì, nàng phải cho ta ném lớn như vậy mặt. Bớt tranh cái lão phu nhân khẩy Phật Châu, sắc mặt lạnh băng, ngày đó Minh Lan ngăn trở Lao từ mua Lý Trạch, là ý xấu sao. Nàng là một phen hảo ý. Tứ thái thái vội thu liếm trên mặt vẻ mặt phẫn nộ nói, ta cũng không trách nàng A. Tam Thái Thái ngồi ở một bên, Minh Lan hảo tâm làm chuyện xấu, trong lòng chính ngày nấy, các ngươi tả một câu hữu một câu, nàng, có thể dễ chịu sao? Cố như Lan sợ Minh Lan luẩn quẩn trong lòng, vội vàng đuổi theo. Nhị tỷ tỷ ngươi đi đâu nhi? Cố như Lan chạy tiến lên, bắt Minh Lan cánh tay nói. Minh Lan cắn răng nói, đi tĩnh viên. Cố như Lan có chút theo không kịp Minh Lan tư duy, ngươi đi tĩnh viên làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là nghĩ cách giúp tứ thuốc tứ thầm đem tính viên mua tới A Minh Lan cười khẩy nói, tỉnh quay đầu lại mua không được vừa ý tòa nhà đoán trách ta lắm miệng chuyện xấu. Cố Như Lan cảm thấy Minh Lan ý nghĩ kỳ lạ, tính viên mới chuyển đến, nhân ra vì cái gì muốn bán, hơn nữa tính viên chủ nhân không phải lì kinh chưa về sao? Nhưng Minh Lan khăng khăng muốn đi, nàng liền bồi, hiện tại biết tính viên là sạch sẽ, nàng không sợ, hơn nữa Minh Lan đi, thuyết Minh tính viên hẳn là còn có có thể làm chủ. Kỳ thật Minh Lan là nhất thời phẫn nộ đứng lên, Cố như Lan nhắc nhở nàng sở ly không ở, nàng liền không nghĩ đi, nhưng nàng càng không nghĩ xoay người trở về đối mặt những cái đó xấu xí dối trá gương mặt, vạn nhất sở ly đã đã trở lại đâu. Minh Lan chỉ là ôm thử một lần thái độ, kết quả đi xảo, mới vừa đi đến tỉnh viên cửa, do dự muốn hay không gõ cửa, cố như Lan lo lắng có thể hay không bị người mắng ra tới, rốt cuộc nhân ra mới chuyển đến, còn không có ở vài ngày đâu, liền hỏi nhân ra tòa nhà bán hay không, thật quá đáng điểm nhi. Minh Lan đảo không lo lắng sở ly sẽ không bán tòa nhà, trực giác nói cho nàng, hắn trụ địa phương rất nhiều, hắn thường xuyên đổi chỗ ở, nàng lo lắng chính là, nàng đều phiền toái sở ly thật nhiều trở về, lần trước hỗ trợ hắn liền đề hôn đản yêu cầu, nàng còn không giải trí nhớ, còn dám tới tìm hắn, giống như là đưa tới cửa đợi làm thịt sân dương. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào đối mặt sở ly, liền nghe sau lưng có thuần hậu như rượu thanh âm chuyển đến, tìm ta có việc. Minh Lan hoảng sợ, nàng xoay người liền nhìn đến sở ly tuấn Lãng mặt Bởi vì một đường cưới ngựa bon ba, gương mặt có mồ hôi, dưới ánh mặt trời phiếm quang mang, nàng nói lắp nói, "Không, không, có việc gì, chúng ta chỉ là đi ngang qua." Nói xong, lôi kéo cố như Lan liền chạy. "Đi ngang qua, sẽ đi ngang qua tinh viện bảo thang." Liền nói dối đều sẽ không. Nhìn Minh Lan hốt hoảng mà chạy thân ảnh, Sở Ly nghĩ đến ngày đó thư phòng chuẩn chuồn, chuồn lúc nước hôn, mày gần như không thể phát hiện những hạ, tâm tình bực bội. Hắn xoay người xuống ngựa, đẩy cửa vào phủ, hô Người tới, lại nói Minh Lan đi xa chút, cố như Lan liền bật cười, ta còn tưởng rằng nhị tỷ tỷ là gan có bao nhiêu đại đâu, không nghĩ tới cũng như vậy nhắc gan. Minh Lan trên mặt đỏ hừng nhiều đóa nàng lá gan vốn là không lớn, chỉ là sống lại một đời, nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu vinh hoa phú quý, khoát đi ra ngoài thôi. Cố như Lan lôi kéo Minh Lan tay nói, tứ thúc tứ thẩm nói bọn họ, để ý tới bọn họ làm cái gì, chúng ta không thẹn với tâm là đủ rồi. Minh Lan gật đầu, ta biết. Nàng chỉ là đổ một hơi thôi quay đầu lại nàng tìm cơ hội cùng sở ly nói hắn đổi tòa nhà nói cho nàng tả hưu Bá Phủ cũng sẽ không hiện tại liền phân ra còn sớm đâu liền tính tòa nhà này cuối cùng Bá phủ mua cũng không thấy đến liền nhất định là tư phòng công trung đào tiền dựa vào cái gì không phải tam phòng Minh Lan hùng hổ ra tới hồi phủ khi héo rất nhiều cô âm Lan mấy cái lại đâyào Phúng nói như thế nàoĩnh viên chủ tử không tính toán bán tòa nhà vấp phải trắc trở đã trở lại Minh Lan lúc này ra phủ Cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đem tòa nhà mua hồi phủ đổ tứ thái thái cùng cố tuyết lan miệng, một đoán liền đoán được. Minh Lan không hề răng, cố như Lan lôi kéo nàng liền đi. Cố âm Lan nhưng không tính toán buông tha tốt như vậy bỏ đá xuống giếng cơ hội, thật đúng là cho rằng chính mình mặt có bao nhiêu đại đâu, nhân gia mới mua phủ đệ, đều còn không có ở vài ngày, liền vọng tưởng nhân gia bán cho bá phủ, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Cố như Lan khí không nhẹ, Minh Lan lôi kéo tay nàng, không cần nàng nói chuyện. Bên kia... Một gã sai vật chạy tới, nói, nhị cô nương, tỉnh viên phái người tới truyền lời, nói là đáp ứng đem tòa nhà bán cho chúng ta bá phủ, nửa năm sau, năm vạn 5 ngàn lượng, một tay giao tiền một tay giao khế nhà khế đất, không mặc cả. Minh lan vẻ mặt kinh ngạc, cố như lan miệng Trương đại, này, sao có thể a Các nàng đều còn không có mở miệng à, mới vừa rồi kia tuấn lãng như thần chi nam tử liền biết các nàng suy nghĩ cái gì. Hắn khẳng định ở sau lưng đứng một lát nghe được, nét nhưng hắn người cũng thật tốt quá điểm đi. Cố Như Lan cao hứng không thôi, cố âm Lan mặt thanh hồng tím thay phiên biến, mặt nóng rác, như là bị người phiến mấy bàn tay dường như. Minh Lan quay đầu lại nhìn nàng, lãnh miệt nói, như thế nào không tiếp tục nói. Cố âm Lan khí hận không thể phát lại đây cắn chết Minh Lan. Minh Lan hừ lạnh một tiếng, lôi kéo cố Như Lan đi trường tùng viện, vừa ở vào cửa, cố Như Lan liền tranh công tự do, tổ mẫu, tỉnh viên đáp ứng nửa năm sau đem tòa nhà bán cho chúng ta bá phủ. So với phía trước tứ thúc trực tiếp tử lý lao ra trong tay mua còn tiện nghi 2000 lượng đâu. Tiện nghi hai chữ, Cố Như Lan cắn phá lệ rõ ràng, Tam thái thái cười, Tứ thái thái mặt thanh. Lúc trước nói bá phủ cùng tứ phòng tổn thất không nhẹ, hiện tại Minh Lan chạy ra đi một chuyến, cư nhiên thành bá phủ chiếm tiện nghi, bạch bạch và mà ta. Đại thái thái kinh ngạc nói, tính viên chủ nhân ra dễ nói chuyện như vậy. Tứ thái thái nghi thần nghi quỷ nói, sẽ không tòa nhà thực sự có vấn đề đi. Minh Lan mặt trầm xuống, nói tứ thẩm cảm thấy không mua được lý trạch có hại, ta hảo tâm làm chuyện xấu, cũng đánh bạc mặt đi hỏi, hiện tại vẫn là kia tòa nhà, còn tiện nghi 2.000 lượng, mua vẫn là không mua, tất cả tại chúng ta bá phủ, quay đầu lại đừng lại nói ta làm bá phủ tổn thất liền thành. Nói xong, Minh Lan đứng dậy nói, tổ mẫu, ta đi về trước. Cố như Lan đổi Minh Lan cùng nhau, cười nói, tính viên chủ nhân ra dễ nói chuyện như vậy, nhị tỷ tỷ chúng ta không đi nói lời cảm tạ một phen sau. Minh Lan gương mặt đỏ ửng như nụ hoa đái phóng hoa sen, đẹp không sao tả xiết, Cố Như Lan đôi mắt chấp vài hạ, tổng cảm thấy có vấn đề, Nhị tỷ tỷ nhìn thấy kia nam tử tựa hồ phá lệ câu nệ. Chương 92 trung tâm. Nhị tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nhận thức kia nam tử? Cố Như Lan thấp giọng hỏi nói. Minh Lan cũng không gật nàng, nói, hắn chính là Sở thiếu gia. Hắn như thế nào không được Sở đại tướng quân phủ? Cố Như Lan tưởng không rõ. Minh Lan lắc đầu, đừng hỏi nàng, nàng cũng không biết. Hắn là sở thiếu gia sự, đừng nói cho những người khác. Cố như Lan gật đầu, ta liền cha mẹ đều không nói cho. Biết miệng nàng nghiêm, Minh Lan mới nói cho nàng. Kia còn có đi hay không nói lời cảm tạ? Cố như Lan do dự. Nếu chỉ là tầm thường Nam tử, trộm ngắm hai mắt còn hành, sở đại tướng quân trong phủ thiếu gia, thân phận tôn quý, cũng không dám tùy tiện khinh nhận. Minh Lan lắc đầu, không đi. Kỳ thật nàng căn bản liền không nghĩ tới đi nói lời cảm tạ, tuy rằng nàng còn có chút nghi vấn. Nhiều như vậy thiên qua đi, cũng không nghe đầu đường cuối ngõ cùng trong phủ nghị luận hạ tuyết sự, hiển nhiên Hoàng thượng không ở nghị chính điện thượng cổ họng một câu, hắn có phải hay không không có thể nói phục ly vương thế tử khuyên Hoàng thượng. Nàng mới vừa rồi liền muốn hỏi, chỉ là cổ họng như là bị thứ gì lấp kín, một chữ đều cổ họng không ra, như phụ thân theo như lời, nếu mọi người đều không tin, nàng vì cái gì hiếu thắng cầu đại gia tin tưởng nàng nói. Nàng đã lặp đi lặp lại nhiều lần thắc hắn hỗ trợ, Tuy rằng với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng dựa vào cái gì không thân chẳng quen rút một lần, muốn nhất bang lại rút. Tuy rằng ly vương thế tử là hắn biểu ca, nhưng cũng không thể lần nữa phiền toái nhân ra A. Hiện tại lại thiếu hắn một phần đại nhân tình, nên như thế nào còn A, Minh Lan phát sầu. Minh Lan phải về lưu sương nguyện, cố như Lan không có theo tới, nàng cũng nên trở về theo thủa may và sống. Trở về lưu sương nguyện sau, Minh Lan vào nhà chính cho chính mình châm trà đâu. Nghiêm mụ mụ cùng Hồng Anh liền vào được, hai người đồng thời quỳ xuống, hướng Minh Lan nhận sai. Hồng Anh hối hận không nên nghiêm mụ mụ một ép hỏi, nàng liền cái gì đều nói, nghiêm mụ mụ tắc hối hận không nên hoài nghi nàng, trộm cha nàng, kết quả chọc Minh Lan hoài nghi, hại người hại mình. Hai người thái độ thành khẩn, lời nói khẩn thiết, đối nàng tuyệt không hay lòng, trung thành và tận tâm, nhật nguyệt chứng, dám. Các nàng nói các nàng, Minh Lan hãy còn uống trà, chính là không gọi các nàng lên, cũng không đánh gây các nàng. Nửa chén trà nhỏ uống xong, hai người từ nghèo, cũng cầm miệng. Đem chung trà bông, Minh Lan nhìn nghiêm mụ mụ, cười như không cười nói, ở nghiêm mụ mụ trong mắt, ta liền như vậy một chút đúng mực đều không có, tổn hại khuê vấn nữ giới, không màng bá phủ mặt mũi cùng người tư thông sao. Nghiêm mụ mụ bị Minh Lan ánh mắt xem lưng tê dại, vội nói, nô tỉ không có. Không có. Minh Lan hử cười một tiếng, vậy ngươi con ta trộm lấy chìa khóa lục tung không phải vì tìm chứng cư sao. Ta nhưng thật ra tò mò người tìm được chứng cứ lúc sau, là giao cho ta nương, vẫn là giao cho đại bá mẫu. Ôn hòa thanh âm, đến cuối cùng ngưỡng phí biến sắc bén, nghiêm mụ mụ trong lòng đỗng nhiên chấn động, lúc trước chỉ là hoài nghi cô nương không tín nhậm nàng, hiện tại xem ra, nàng là hoài nghi nàng đầu nhập vào đại thái thai A. Nghiêm mụ mụ vội dập đầu nói, cô nương oan buồn A, nếu là cô nương có cái gì khác thường, ta tự nhiên là bẩm báo thái thái, đại thái thái tuy rằng quản nội viện, nhưng thái thái cũng quản một nửa, nhị phong sự. Như thế nào có thể bẩm báo đại phong đâu? Minh Lan cười, một cái nô tỳ đều như vậy xảo lưỡi như hoàng, lưỡi tán hoa sen, một phen lời nói đem tổ mẫu lửa xoay quanh, đều đến trường Tùng viện, thế nhưng một bản tử cũng chưa ai, đỡ trách hai câu, liền phóng nàng đã trở lại, thật sự là hảo bản lĩnh. Minh Lan đem chung trà cái loảng soảng một tiếng nấc lên, đồ sứ chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy dễ nghe, chỉ là ở như vậy không khí hạ, Nghiêm Mụ Mụ cùng Hồng Anh chỉ cảm thấy đến Minh Lan tức giận. Liên ở không biết làm sao bây giờ khi Chỉ nghe Minh là nói đều đứng lên đi như lại có lần sau liền không phải lao thử cái kẹp đơn giản như vậy Nghiêm mụ mụ tươi cười miễn cưỡng, nàng xem ra tới cô nương tính tình không còn nữa trước kia ôn hòa mềm mại hào đã đo thậm chí so trong phủ mặt khác cô nương còn muốn nhẫn tâm ba phần nghĩ đến lúc trước nàng bàn tay qua đi vạch Trần Khanth một đụng tới đã bị lao thử cái kẹp các góc cái loại này xuyên tim đau hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi phía sau lưng lạnh cả người hai người sau khi rời khỏi đây Bích Châu nhìn Minh Lan nói, cô nương, việc này cứ như vậy tính. Minh Lan ru mắt, đáy mắt có lập lệ lanh mang. Đều đã nháo đến tổ mẫu trước mặt, chả không được chi, không tính có thể thế nào. Nghiêm mụ mụ ru ra tờ giấy rời đi đề tài, đem sở hữu làm chuyện khác người đều nói thành là quan tâm nàng. Đây là trung tâm là chủ, tổ mẫu cũng chưa nói cái gì, nàng lại xử phạt, không đến làm trong phủ mặt khác. Nha hoàn cho rằng nàng chính là ý định tinh kế nghiêm mụ mụ, làm chủ tử nên che chở bên người người. hơn nữa Lúc trước đại thái thái phái nhà hoàn đi ra ngoài, nàng thấy, chỉ là Bích Châu quỳ trên mặt đất, vô pháp cùng đi ra ngoài, sai mất cơ hội tốt. Nói đến cùng, bên người chỉ có Bích Châu cùng Tuyết Lê còn chưa đủ dùng, còn cần bồi dưỡng mấy cái đắc lực giúp đỡ. Bất quá này một náo, đại thái thái khẳng định tắt lại tìm hiểu hồng ti nghiên tâm tư, gần nhất một đoạn thời gian, nghiêm mụ mụ cũng sẽ thu liễm rất nhiều. Hai cái nô tì, Minh Lan còn không có để vào mắt, một gõ liền sẽ sống yên ổn không ít. Nàng phiền muộn chính là cố âm Lan các nàng, ngươi càng gõ, các nàng nhảy nhót càng cao, đến tưởng cái biện pháp đem các nàng lớn đi xuống, hảo hảo sát sát các nàng kiêu ngạo khí thế, nàng đã mau không thể nhịn được nữa. Lại uống mấy ngụm trà, Minh Lan đứng dậy đi thư phòng. Kết quả một mở cửa, vừa lúc thấy một đĩnh rút bóng dáng đứng ở bàn bên, cầm một bức họa thưởng thức. Minh Lan ngần người, Bích Châu chạy nhanh đi ra ngoài, đem cửa thư phòng mang lên, để ngừa có nhà hoàng tới gần. Tiếng đóng cửa. Là Minh Lan mặt đằng mà đỏ lên, đừng đóng cửa a nàng cũng muốn chạy. Sở ly đem họa khép lại, quay đầu lại nhìn Minh Lan, thấy nàng vẻ mặt câu nệ, lòng bàn chân mặt du bộ dáng khỏe miệng không tự rắc hướng lên trên dương hai phần, rất sợ ta. Nào, nào có. Minh Lan thanh âm đều run rẩy nói không sợ nàng chính mình đều không tin. Nhưng hắn có cái gì sợ quá, lại không có trường ba đầu sáu tay, nàng ổn định tâm thần, nói, hôm nay sự, cảm ơn ngươi. Một câu cảm ơn liền xong rồi. Sở ly đi tới, Minh Lan đi bước một lui về phía sau, dựa vào cửa thư phòng. Bên ngoài, Bích Châu lô thai dựng cao cao, khẩn trương không được. Minh Lan cảm thấy chính mình hô hấp đều dồn dập vài phần, nàng kiếp trước chỉ cùng triệu dựng tiếp xúc quá, hắn lần đầu tiên tiến lưu sương nguyện, vẫn là buổi nàng hồi môn ngày đó, hai người tôn trọng nhau như khách, phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, sở ly tới thư phòng, nàng chống đỡ không được. Minh Lan lui không thể lui, sở ly lại càng dựa càng gần. Hắn tựa hồ thực thích xem Minh Lan dáng vẻ khẩn trương, nàng không phải lá gan thực phì sao. Mới mấy ngày không gặp, lá gan tựa hồ nhỏ đi nhiều, hắn đều không thích hứng. Minh Lan khẩn trương tâm bùn loạn nhảy mặt đỏ lên nóng lên, như là trên núi chua ngọt hồng trái cây, chóc mũi quanh quần hắn hơi thở, hùng hồn bá đạo, còn có một cổ nhàn nhạt phương thảo hương, hắn vừa mới tắm gội quá. Minh Lan cảm thấy chính mình điên rồi, nàng đều suy nghĩ cái gì đâu, nhân ra giúp nàng nội, nàng tỏ vẻ cảm tạ, nhân ra ghét bỏ một câu cảm tạ không đủ Nhưng nàng lại không có nói ra, là hắn chủ động hỗ trợ à, nàng có thể hay không không nói lời cảm tạ chương 93 Vũ nhục Minh Lan cân nhắc tâm tư, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, thon dài lông mi như là mỹ lệ nhất con bướm chấn cánh xuyên qua bách hoa tùng gian Sở Ly phát hiện, ở cách xa xa, nàng lá gan rất lớn, chỉ cần một tới gần, lá gan liền tiểu, rất nhỏ rất nhỏ, nói trắng ra là, chính là một con hổ giấy Như vậy phát hiện, làm hắn tâm tình sung sướng Chỉ là tươi cười còn không có ở khoe miệng nở rộ, Minh Lan đột nhiên vừa nhức đầu, bay nhanh ở hắn trên má điểm hạ, sau đó đẩy ra hắn, muốn chạy đi, kết quả hắn ở cạnh cửa chống đỡ, thật là không thể càng xấu hổ. Chân tay luôn cũng nàng, gương mặt đỏ bừng đều mau lấy máu. Sở ly cũng ngơ ngẩn, hắn chỉ là cảm thấy một câu cảm ơn quá đơn giản, không nghĩ tới nàng sẽ đến này nhất chiêu, hắn không thể nói cao hứng, đảo có chút bực bội, người bình thường đều là như thế này tại người sao. Minh Lan trên mặt rạng mây đỏ nháy mắt rút đi, đáy mắt mang theo ngọn lửa, không phải ngươi muốn ta thân sao? Thấy Minh Lan khi giống cá nóc mau rậm chân, Sở Ly tâm tình chuyển biến tốt đẹp chút, có chút vô tội nói, ta vừa mới, nhưng cái gì cũng chưa nói, ngươi không cảm tạ ta liền tính, ngươi còn chiếm ta tiện nghi, này có phải hay không có điểm quá mức. Minh Lan mặt nháy mắt đỏ lên, phi phi lấy khăn sát miệng, cảm giác phổi đều phải nổ tung, lúc trước bị tứ thái thái cùng Cố Tuyết Lan khắc nàng khí, giải quyết xong khắc nàng, lại bị hắn khí Nàng trọng sinh một hồi, như thế nào cảm giác liền vì bị khinh bị a thiên hắn còn không hảo hòa nhau một ván. Đặc biệt hắn còn cười, rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Thẹn quá thành giận, Minh Lan đi qua đi đẩy hắn, ngươi cho ta đi. Sở ly đứng bất động, Minh Lan ăn mại sức lực đều dùng ra tới, cũng không có thể đẩy hắn một chút. Sở ly cười nhẹ ra tiếng, hà còn không có quá đâu, liền bắt đầu rút ván. Minh Lan nhai răng, so với qua cầu rút ván, ta càng thích tá ma giết lửa cái này tử. Sở ly mặt hát thành đáy nổi, nữ nhân này, thật sự là vô tâm không phổi thực, miệng còn thực cứng, nhà răng nhọn lợi. Xem hắn mặt đen, Minh Lan hết giận một nửa, ông thanh em hỏi, ngươi tới tìm ta có việc. Có chính sự chạy nhanh nói, còn tiền không có, không chính sự liền chạy nhanh đi, khống chế không được tưởng lấy cây trổi anh hắn. Sở ly đương nhiên sẽ không theo Minh Lan chấp nhặt đặc biệt vẫn là nổi nóng Minh Lan, húng chi vẫn là hắn đem Minh Lan khí thành như vậy, hắn nói, ly vương thế tử cùng hoàng thượng nói sẽ hạ tuyết nhưng Hoàng thượng không tin. Minh Lan liền đoán được sẽ như vậy, liền muốn con rìu đều cố ý tiến cùng để một câu sẽ hạ tuyết, sẽ không mảy may sức lực, lại như thế nào sẽ không nói, chỉ là như vậy ấm áp thời tiết, Hoàng thượng không tin thôi. Nhưng ta còn là cảm ơn ngươi. ân Lâu dài âm điệu, Minh Lan thật vất vả tiêu đỏ ửng lại bò lên tới, nàng ở trong lòng hung hăng mắng hắn hai câu, mới nói, ta không tạ ngươi, ta muốn tạ cũng tạ ly vương thế tử. Cũng thân hắn. Sở ly thanh Minh Lan tưởng bóp chết hắn, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn mở cửa chạy lấy người. Chỉ là hắn ấn môn, nàng khai không được, thở hồng hồng nói, việc này, ta ai đều không tạ. Hạ không giới tuyết, những người đó có thể hay không đông chết cùng ta có quan hệ gì đâu, ta nghĩ cách nói cho hoàng thượng, ai lại cảm tạ ta. Minh Lan hốc mắt đỏ bừng, bị khí khóc, hắn đã hai lần vũ nhục người, nhưng đều là nàng tự tìm. Nhân ra không muốn hỗ trợ, để yêu cầu làm nàng biết khó mà lui, là nàng chính mình thấu đi lên. Không trách hắn như vậy tưởng nàng, là nàng xứng đáng. Minh Lan thiết quá mặt đi, hung hăng lau khỏe mắt nước mắt, nàng này vừa khóc, gọi được sở ly chân tay luôn uống. Hắn nói, ngươi, ngươi đừng khóc. Minh Lan khóc càng hùng sở ly mày ninh thành một đoàn bánh qua trèo. So Minh Lan thân hắn khi càng bực bội, hắn rất ít nhìn thấy cô nương khóc, càng miễn bàn hắn cho khóc, giống như lúc trước nói là quá đã thương người chút. Nhưng nàng, hắn đi đến Minh Lan trước mặt, túi đầu nhìn nàng, đang muốn nhận lỗi đâu. Bên ngoài Tuyết Lê bàng bàng gõ cửa nói, cô nương, không hảo, cựu cô nương bị thương. Minh Lan vừa nghe, ngực nhắc tới, vội vàng lau khỏe mắt nước mắt, xoay người mở cửa đi rồi. Nàng không khóc bao lâu, hốc mắt chỉ là ứng đỏ, nàng xoa đôi mắt đi ra ngoài, Bích Châu cùng Tuyết Lê chỉ đương nàng là xoa đỏ, Minh Lan hỏi, xảy ra chuyện gì? Tuyết Lê vội nói, cựu cô nương ở trong hoa viên cùng hỉ nhi ngươi truy ta đuổi, đi ngang qua hồ hoa sen khi, không biết như thế nào tài đi xuống. Kiếp trước cố Vân Lan chính là rơi xuống nước chết, Minh Lan sợ nàng dẫm lên vết xe đổ, nghĩ cách tiếp hồi phủ tới, không nghĩ tới nàng vẫn là rơi xuống nước, Minh Lan ngực cứng lại, vội vàng đi u lan huyển. Bất quá, tới cửa, nghe được một thị cỡ trách cô Vân Lan, nàng liền an tâm rồi. Như thế nào như vậy không cẩn thận, đây là bá phủ, không phải trước kia thôn trang thượng, lại như vậy hồi nháo, ta đem hỉ nhi đưa trở về một thị hận sắt không thành thép nói. cố Vân Lan dẫu miệng nói, nương, ta không phải cố ý. Ngươi đừng tiến đi hỉ nhi được không Còn không ngoan ngoan ngồi xong Làm triệu mụ mụ cho người lào khô tóc Minh Lan vỗ ngực, hù chết nàng Nàng vào nhà, liền nhìn đến Cô Vân Lan ngồi ở ghế trên rào khăn thê Triệu mụ mụ giúp nàng trải vướt ướt Dầm dề đầu tóc Minh Lan tiến lên, cố Vân Lan dẫu cái miệng nhỏ nói Nương đã mắng quá ta Nhị tỷ tỷ ngươi nhưng đừng lại mắng Minh Lan nơi nào bỏ được mắng nàng Nàng chấn kinh còn chưa đủ đâu Nàng hỏi, lần tới tiểu tâm chút Tuy rằng tiền không lạnh, nhưng nước ao lạnh. Tổn thương do giá rét làm sao bây giờ? Cố Vân Lan lôi kéo khăn, hai chân run rảy nói, ta rất cẩn thận chạy, con đường kia ta đều qua lại chạy thật nhiều lần, nét ta vừa mới chạy vội chạy vội, hai mắt tối sầm, liền tài hồ hoa sen đi. Mục thị thương tâm, nàng đương Cố Vân Lan là thân thể kém thiếu máu, sẽ thỉnh thoảng đầu váng mắt hoa, nàng có đôi khi khởi mánh cũng sẽ trước mắt biến thành màu đen, nhưng một lát liền hảo. Làm phong bếp hầm chỉ gà mục thị phân phó phỉ thủy nói Minh Lan lại như mày Trực giác nói cho nàng cố Vân Lan không phải thân mình kém đơn giản như vậy, năm đó nàng vì cái gì sẽ bị đưa đi thôn trang thượng cũng không biết, hiện tại bị tiếp trở về, vẫn luôn không gặp đại thái thái các nàng có động tác, không chừng Vân Lan đột nhiên choáng váng tại hồ hoa sen liền cùng nàng có quan hệ. Chính là, Vân Lan trở về lúc sau, vẫn luôn ở tại U Lan Nguyễn, cùng một thị cùng nhau ăn cơm, nàng không có cơ hội xuống tay A Nương, cấp Vân Lan thỉnh đại phu sao? Minh Lan hỏi, mọi việc vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nàng đánh cuộc không nổi. Mục thị liền nói: "Thỉnh, còn không có tới." Nói chuyện, nha hoàng Trân Châu liền lãnh đại phu tiến vào, nhìn đến kia đại phu, Minh Lan mày gần như không thể phát hiện những hạ. Nàng còn nhớ rõ năm đó cô Âm Lan choáng vắng đầu, suýt nữa té xỉu, chính là thỉnh vị này đại phu và phủ, lúc sau không mấy ngày, cô Âm Lan liền dọn đi Tĩnh Tâm Am ở. Từ kiếp trước tới xem, nàng đi Tâm Am là vì che giấu nàng có thai sự thật, chính là này đại phu đem ra tới, nhưng là hắn chưa nói, ai cũng không biết. Hắn khẳng định bị đại thái thái thú mua Nô Đại Phu vào nhà Cầm tiểu dược gối cùng khăn Giúp Vân Lan bắt mạch Sau đó cười nói Của cô nương mạch tượng vững vàng Tuy rằng rơi xuống nước Nhưng là vẫn chưa chấn kinh Uống mấy chén canh gừng là đủ rồi Minh Lan cười Thật sự chỉ cần uống canh gừng là đủ rồi sao Ta như thế nào cảm thấy là trúng độc chương 94 Lương Bạc Nô Đại Phu ánh mắt chật lóe Minh Lan tâm trầm đến đáy cốc Chỉ nghe hắn bực nói Ta làm nghề y hơn 20 năm Sẽ không chúng độc đều đem không ra mạch tượng tới, nhị cô nương là ở nghi ngờ y lý thuật của ta, liền khắc thỉnh cao minh. Hắn có chút phẫn nộ, Mục thị vội nói, Nô Đại Phu bất giận, nàng chỉ là cảm thấy Vân Lan đột nhiên té xỉu không bình thường, lúc này mới hoài nghi. Nô Đại Phu tiêu khí, Mục thị làm triệu mụ mụ đưa hắn đi ra ngoài, rồi sau đó giận Minh Lan vài lần, Nô Đại Phu là trong phủ quán thỉnh Lão Đại Phu, cũng không thể lung tung nói chuyện. Minh Lan ong thanh âm nói, hắn là trong phủ quán thỉnh Đại Phu. Nhưng nhiều là đại bá mâu thỉnh, cùng chúng ta nhị phòng nhưng không có gì tỉnh phân, Vân Lan không có việc gì liền hảo, ta chỉ là lo lắng nàng. Bên ngoài, nha hoàn bưng canh cưng tới, cố Vân Lan không nghị uống, nàng nói, nương, ta không có việc gì, ta có thể hay không không uống, một chút đều không hạ uống. Mục thị hổ mặt nói, một chút muốn uống, hơn nữa muốn uống trống trơn. Minh Lan đi đến một bên, xoay người khi, nàng rảo phá ngó tay, ở nước trà lăn lộn hai hạ sau đó đem trà đoan lại đây. Chờ Cố Vân Lan uống xong rồi canh gừng, đưa cho nàng uống. Nàng huyết có thể giải độc, mặc kệ Cố Vân Lan có hay không trúng độc, chỉ có uống xong đi, nàng mới yên tâm. Thấy đầu ngón tay thượng còn có huyết, Minh Lan lại cấp một thị bưng ly trà, nương, ngươi cũng uống ly trà đi. Một thị bưng chung trà, uống lên hai khẩu, sau đó ngẩn đầu xem Minh Lan, Cố Vân Lan tuổi còn nhỏ, uống không ra trong trà mùi máu tươi, nàng nhất phẩm liền cảm thấy ra tới. Nàng nhìn Minh Lan ngón tay, liền biết Minh Lan ở trong trà lăn lộn huyết. Nàng nói, có thể hay không là người đạt tâm? Minh Lan liền nói, nương, tiểu tâm vô đại sai. Nói xong, lại hỏi Cố Vân Lan nói, ngươi ở hoa viên chơi, có phải hay không thường làm nha hoàn cho ngươi châm trà ăn điểm tâm? Cố Vân Lan mềm mại thanh âm nói, ta khát nước. Minh Lan liền nói, về sau khác, trừ bỏ tổ mẫu nơi đó, nơi nào nước trà đều không được uống, biết không? Tam tỷ tỷ các nàng đều uống lên Cố Vân Lan rầu miệng, khát nước không được ở hoa viên uống trà, nàng chỉ có thể đã trở lại Một đi một về, quá chậm trễ thời gian. Minh Lan vuốt nàng tóc mái nói, ngươi không nghe lời, về sau ta liền không cho ngươi mua đồ chơi làm bằng đường ăn. Hôm nay ở Hoa Viên uống lên trà, ngày mai điểm tâm trái cây toàn bộ không có, nhị tỷ tỷ không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Cố vân Lan miệng dầu có thể quải nước tiểu hồ, đồ chơi làm bằng đường cùng điểm tâm trái cây chính là nàng bảy tắc ca, nhị tỷ tỷ hào chắn ghét. Ta không ở Hoa Viên uống trà ăn điểm tâm. Ngoan. Nhị tỷ tỉ ngày mai làm bích châu đi ra ngoài cho ngươi mua đồ chơi làm bằng đường ăn. Cố Vân Lan liền miết miệng cười, chính là cái tiểu tham ăn, đây cũng là Minh Lan lo lắm nhất. Mục thị thấy Minh Lan như vậy cẩn thận, vẫn là cảm thấy nàng đa tâm. Minh Lan liền nói, nương, lúc trước Vân Lan vì cái gì bị đưa đi thôn trang thượng, người ta cũng không biết, mình nếu là đánh cùng tổ mẫu tương khắc tên tuổi bị đưa đi, ai biết không phải khác người khác. Này trong phủ trừ bỏ tổ phụ cùng tổ mẫu, ai có thể làm ngươi cùng phụ thân đem Vân Lan tiễn đi. Hiện tại nàng tiếp đã trở lại, ai biết có thể hay không e ngại ai sự. Không phải nàng đem người khác hướng ngoài tưởng, thật sự là kiếp trước này trong phủ không có bao nhiêu người cho nàng lưu lại ấn tượng tốt, lòng mang quỷ thai, trong miệng thân tình so cái gì đều quan trọng, trên thực tế, thân tình ở bọn họ trong mắt là nhất lương bạc. Minh Lan nói như vậy, mục thị cũng không dám thiếu cảnh giác. Minh Lan tính toán ở U Lan huyển nhiều ngồi một lát, kết quả mới vừa ngồi xuống, bên ngoài tiến vào một nhà hoàn nói, nhị cô nương. Lào phu nhân cho ngươi đi trưởng tùng viện một chuyến. Lại có chuyện gì? Mục thị như mày. Tuy rằng nàng vội vàng giáo cô Vân Lan, chiếu cố mẫu ca nhi, còn có quản theo phường cùng hoa viên, vội chân không chắm đất, nhưng nên biết đến sự, nàng đều biết. Cách vách tính viên không có không sạch sẽ, tứ thái thái cùng cố tuyết Lan cảm thấy Minh Lan nhiều chuyện, hại bá phủ tổn thất không nhỏ, Minh Lan tức muốn hộp máu đi tính viên sự, nàng đều biết. Nàng cũng thực tức giận, cảm thấy Minh Lan hảo tâm bị trở thành lòng Lan giả thú, nói, Về sau mặt khác phòng sự, tốt xấu ngươi đều đừng nhúng tay, đừng làm tốn công vô ích sự. Minh Lan gật đầu như đảo tỏi, nương, ta trưởng trí nhớ. Minh Lan đi trường tùng viện, đi vào, đại thái thái liền lo lắng nói, nghe nha hoàn nói Vân Lan rất hổ hoa sen đi, không có việc gì đi. Minh Lan lắc đầu, nô đại phu tới xem qua, không có gì trở ngại. Trở về một câu, Minh Lan nhìn phía lao phu nhân, liền nhìn đến phương lão phu nhân ngồi ở một bên, biểu tình lạnh lùng, trên mặt không có gì tươi cười. Vì giúp nữ nhi, đánh mất tiểu tôn nhi Có thể cao hứng lên mới là lạ Minh Lan biết Lao Phu Nhân tìm nàng tới là vì chuyện gì Vẫn là ra vẻ không biết Tổ mẫu, ngài kêu ta tới có việc sao lão Phu Nhân nhẹ điểm đầu Cười nói, Phương Di nương sinh 11 cô nương ngày đó Ngươi không phải nhắc tới có người nhặt cái hộp đồ ăn Bên trong một hải tử sao Đông thành phố liêu ra ném cái hài tử Tìm mấy ngày rồi một chút manh mối không có Nghe Phương Đại Thái Thái nói ngươi biết điểm Liền xuất ruột, nghĩ đến hỏi một chút Minh Lan đấy lòng cười lạnh, cái gì liếu ra ném hài tử, rõ ràng là Phương gia vực, nàng hỏi, liếu ra như thế nào không tự mình tới hỏi. Phương lão phu nhân liền nói, liếu ra thái thái khóc ngất xỉu đi vài lần, sao có thể tới a? Kia liếu ra những người khác đâu? Minh Lan hỏi. Phương lão phu nhân ánh mắt lạnh lùng, không mừng Minh Lan dò hỏi tới cùng, lạnh nhạt nói chấm nét đây là không mừng ta lão bà tử tới cửa. Lão phu nhân nhíu mày, Phương lão phu nhân là Phương di nương mẹ ruột, cũng là nàng biểu muội. Là trường bối, sao có thể như thế thái độ? Minh Lan cười nói, ta chỉ là cảm thấy liêu ra không có tổ mẫu nói như vậy khẩn trương. Nếu hài tử ném, biết một chút tin tức cũng nên lập tức tới bá phủ hỏi ta, tuy rằng ta cũng không biết cái gì. Phương lão phu nhân ngồi không được, vậy ngươi biết nhiều ít. Minh Lan nhẹ nhun vai, ta tàng không được lời nói, biết đến ngày đó đều nói. lão phu nhân liền nói, ta liền nói nàng không biết cái gì. Bá phủ cùng tỉnh viên dựa gần, có thể nghe đi ngang qua nói vài câu đã không tồi. Này Liêu Gia cũng thật là, hài tử cũng có thể ném, quá quá loa. Phương lão Phu nhân vẻ mặt thất vọng, chưa từ bỏ ý định nói, ngươi thật sự cái gì cũng không biết, nếu tìm được hài tử, Liêu Gia tất có thâm tạ. Minh Lan có chút không cao hứng, nàng làm một chút tạ lễ là có thể tống cổ sao, dám lấy Phương Gia huyết mạch lừa gạt phụ thân, việc này nàng sao lại thiện, có thể giúp Liêu Gia tìm được hài tử, công đức một kiện, không cần cảm tạ ta cũng hỗ trợ, nhưng ta xác thật không biết Liêu Gia tiểu thiếu da ở nơi nào, đứng rồi. Là cái nào liêu ra, ta đi tới cửa giải thích hai câu đi, miễn cho nhân ra cho rằng ta biết cố ý không nói. Phương lão phu nhân ánh mắt chật lué, nói, không biết cũng đừng đi, tỉnh nhân ra thương tâm. Nói, nàng đứng dậy nói, ta đi xem mời một cô nương. nha hoàn đỡ nàng đứng dậy, nàng so lão phu nhân chỉ tuổi trẻ 2 tuổi, nhưng thân thể so láo phu nhân ngạnh lắm nhiều. Vào vũ lan nguyện nội phòng, phương lão phu nhân mặt liền kéo lao dài quá, phương di nương vừa thấy liền biết hài tử còn không có tìm được. Nàng nói, nương, tam tẩu nàng không có việc gì đi. chương 95 phản kháng. Phương lão phu nhân cả giận, như thế nào sẽ không có việc gì, ngươi tam tẩu một đôi mắt đều mau khóc mù, ngươi tam ca mấy ngày cũng chưa thấy ta, này đều ra cái gì siêu chủ ý. Hiện tại ngươi tam tẩu nhà mẹ đẻ mấy ngày phái người tới xem ngươi tam tẩu, đều bị ta cả lại, ngươi tam tẩu thêm nhi tử lại ném sự mau giấu không được. Dù cho nàng có bao nhiêu lý do, Nàng cũng không nên vì nữ nhi đem con dâu sinh nhi tử ôm cho nàng đỉnh mấy ngày, biết hài tử ở nàng nơi này còn hào thuyết, trăng tròn sau đi chùa đại thiền dân hương, hài tử lại đoạt lại đi là được, mục thị an bài không chu toàn, khẳng định phải bị trách phạt, nhưng hiện tại hài tử ở nơi nào cũng không biết. Phương di nương cũng biết nàng gặp rắc rối, vốn di kế hoạch thiên y thì vô phùng, ai biết đại thái thái nơi đó ra đừng rẽ, nàng khẳng định biết hài tử ở nơi nào. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phương di nương hoang mang lo sợ. Phương láo phu nhân đối nữ nhi thất vọng đến cực điểm, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Bên này phương lão phu nhân trong cơn giận dữ, hối hận không thôi, bên kia Minh làn tâm tình hảo đến bạo, tính kế nàng nương, xứng đáng tự thực hậu quả xấu. Bích Châu che miệng cười trộm, may mắn sở thiếu ra hỗ trợ, cô nương chính là thiếu hắn đại nhân tình đâu. Minh lan trên mặt tươi cười cứng đở, cái gì hảo tâm tình cũng chưa, chờ những cái đó than tuổi bán đi, bạc toàn cho hắn, liền cùng hắn phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau. Hạ quyết tâm còn không tính, còn hung hăng mang hắn vài câu mới ngôi giận. Thịnh viên, thư phòng nội. Sở ly một cái hát xì đánh, ám vệ hỏi, ra, muốn hay không thỉnh đại phu. Sở ly lắc đầu, hỏi, có biện pháp nào hống người cao hứng? Nam. Ám vệ hỏi. Sở ly nhìn hắn, ám vệ mặc nói, nam đánh một đốn thì tốt rồi, cô nương nói. Hắn một cái ám vệ, cũng chưa cùng cô nương nói qua nói mấy câu, ra hỏi hắn, liền không lo lắng hắn đem hắn mang hương đi. Bắt qua ám vệ ánh mắt loay sáng, vẻ mặt bắt quái, ra có ý chung nhân. Sở ly tà hắn liếc mắt một cái, ám vệ vội nói, thuộc hạ không biết như thế nào hống cô nương cao hứng. Không biết, còn không chạy nhanh đi hỏi thăm. Sau đó, liên tiếp mấy ngày, Minh Lan vừa mở mắt liền phát hiện bên gối nhiều một hộp gấm, từ son phấn, đến kim châm đổ trang sức, lại đến đại đông châu. Không một ngày là trọng dạng. Minh Lan khẩn băng rồi mặt, nhìn thoáng qua, liền ném ở mép giường trên bàn nhỏ, còn không được bích châu chạm vào nó. Mấy ngày nay, nàng cũng không tiến thư phòng, đến Ú Lan Uyển thề Kim chỉ đi. Sở Ly Trụ gần, treo tường xem một cái liền biết Minh Lan khí còn không có tiêu, sau đó ám vệ liền xui xẻo, này đều hỏi thăm cái gì, còn lời thề son sắt bảo đảm có thể ngôi giận, có thể sao? Hắn như thế nào cảm thấy không những không ngu giận, ngược lại hỏa khí lớn hơn nữa. Ám vệ thề nói, ra, mấy thứ này đều là tiểu thư khuê các thích nhất, nàng không thích, trừ phi nàng không phải tiểu thư khê các. Sở Ly như suy tư gì? Minh Lan làm những cái đó sự, đích sắc cùng giống nhau khuê tú không giống nhau, không thể giống nhau đối đãi Ám vệ lại hỏi, ra muốn bồi tội cô nương là cái dạng gì tính tình. người đây là ở bộ ta nói. Sở ly ánh mắt lạnh lẽo Ám vệ vội vàng lắc đầu, biết cái gì tính tình, thuộc hạ mới hảo đi hỏi thăm A. Sở ly liễm mi nói, không cần. Ban đêm, Minh Lan theo một canh giờ kim chỉ, phao cái nước cấm tám, liền lên giường nghỉ tạm. Hung hăng trừng mắt nhìn kia mấy cái hộp gấm liếc mắt một cái. Chăn một ngông, Minh Lan ngã đầu liền ngủ, nàng không nghĩ sự tỉnh thời điểm, thực dễ dàng đi vào giấc ngủ, hơn nữa ngủ rất say xưa. Đã có thể ở nàng sắp ngủ thời điểm, cửa sổ kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một trận gió nhảy tiến vào, màn lụa như nước sóng dập rèn, gió đêm thực lãnh. Minh Lan cuộn tròn trong ổ chăn, vẫn không núp đích. Sau đó nửa ngày không có động tinh truyền đến, nàng trong lòng liền buồn trồn, chẳng lẽ nàng đã đoán sai. Lại qua 15 phút, nàng kiềm chế không được, đứng lên, xúc lên màn lụa Liền nhìn đến sở ly ngồi ở cách đó không xa nhìn nàng, yêu dã mắt phượng lẽ điểm điểm ý cười, như thế nào không tiếp tục giả bộ ngủ. Minh Lan tức khắp tới khí, đứng dậy nói, ta ở chính mình trong phòng, dùng đến ăn mặc ngủ sao. Còn không có ngôi giận. Sở ly thanh âm thuần liệt như rượu. Minh Lan tự dễ cười, ta tức giận cái gì, ngươi lại không có nói sai, ta vốn dĩ chính là như vậy ta người. Lần tới nhìn thấy ly vương thế tử, ta hảo hảo tạ hắn. Sở ly thâm thuy đáy mắt chỗ sâu trong có hỏa hoa nhảy lên ta nhất định chuyển cáo ly vương thế tử, làm hắn không cần phản kháng. Ngươi! Minh Lan khí tạc phổi. Nàng vứt lên gối rửa ném qua đi, vừa lúc bị sở ly tiếp theo, hắn hỏi, muốn hay không ta hiện tại liền đi thỉnh ly vương thế tử lại đây. Hắn tuy rằng hỏi, lại là ngồi xuống, kia tư thế, Hiển nhiên là không tính toán đi rồi. Minh Lan khí cổ quay hàm, chưa thấy qua như vậy vô sỉ, khí nàng tâm can phổi đều đau, nàng muốn hỏi hắn rốt cuộc muốn thế nào, nhưng lời nói đến bên miệng liền thành, ngươi đi thỉnh A. Đây là muốn tranh cái rốt cuộc. Ngươi thật sự muốn ta đi thỉnh. Sở Ly cau mày, sau đó đứng lên. Hắn đi đến cửa sổ chỗ, Minh Lan liền dọa sợ, vội đứng dậy nói, "Đừng, ta là nói giỡn." Vạn nhất thật mời tới, nàng thật sự phải làm hắn đối mặt Ly Vương Thế tử kia trương phá mặt nạ manh thân sao? Một cái sở thiếu ra nàng liền chống đỡ không được, lại đến một cái Ly Vương Thế tử, nàng còn mấy hôm qua sao? Một cái đại nam tử tổng cung nàng một cái cô nương chấp nhận, hắn khẳng định không phải Sở đại tướng quân thân sinh. Minh Lan đoán hận tưởng. Sở ly đi tới, Minh Lan ôm chặt chăn, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, tâm đều run rẩy phía trước ngủ rồi cái gì cũng không biết, thật nhìn đến hắn lại đây, nét ngược lại sợ muốn chết. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Minh Lan kêu lên. Sở ly cười nói, ta tính toán ngồi một đêm, chờ ngươi ngồi giận mới thôi. Hắn nơi nào là ở nhận lỗi, hắn rõ ràng là ở bi hiếp nàng. Sở ly có thể có biện pháp nào đâu, tới mềm nhận lỗi, nàng một chút phản ứng không có, vậy chỉ có thể mạnh bạo. Hơn nữa hiệu quả thực hảo, Minh Lan sợ, ta không tức giận, ta một chút đều không tức giận. Thật sự, là thật sự không tức giận, người giúp ta như vậy nhiều hồi, ta không phải vô tâm không phổi người. Lời nói không phải giả, nhưng Minh Lan có chút cắn răng nàng hiện tại đã không dám nhắc lại nói lời cảm tạ hai chữ, về sau đại khái sẽ không cũng không dám lại thỉnh hắn hỗ trợ. Cái này đề tài không thoải mái, sở ly đổi đề tài nói, phương gia vẫn luôn ở tìm hài tử, ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Minh Lan liền nói, người đem hải tử ném Phương ra trước cửa đi. Tối tăm ánh đến hạ, sở ly ánh mắt lãnh trầm, vì không hề phiền tói ta, cho nên cứ như vậy buông thà Phương ra. Minh Lan nắm chăn thượng mẫu đơn, không nói gì, nàng là không nghĩ dễ dàng vòng qua Phương ra, nhưng nàng cũng không nghĩ lại phiền tói sở ly, hắn căn bản không tình nguyện Phương tiểu thiếu ra đại ở hắn tinh viên, nàng liền càng vô pháp dưỡng Phương tiểu thiếu ra, ngạnh muốn như thế, chỉ biết thiếu hắn càng ngày càng nhiều, liền hắn bang này đó vội. Nàng cũng không biết khi nào có thể trả hết Minh Lan nắm một chút lại nắm một chút Thuần hậu chung mang theo áp lực thanh âm Chuyển đến, ngươi phải gả cho ta tam đệ Minh Lan bỗng nhiên ngừng đầu Nhìn hắn, ta khi nào phải gả cho hắn Vũ nhục nàng còn chưa đủ Còn muốn bôi nhọ nàng chương 96 huy hiếp Vậy ngươi đem hồng ti nghiên cho hắn sở ly chất vấn nói Minh Lan tức giận nói Kia không phải ta cho hắn Là hắn đánh cướp ta Đông nhiên, Minh Lan cảm thấy là nàng chính mình quá ngu ngốc Nàng cảm thấy sở đại tướng quân một thân chính khí là người tốt, hắn sinh nhi tử đều là tốt, không nghĩ tới bọn họ hai huynh đệ một cái so một cái hôn đảng. Rốt cuộc sao lại thế này? Sở ly hỏi. Không ai phát hiện hắn thanh âm nhẹ nhàng hai phân. Minh Lan nghiến răng nói, nghĩa an hầu phủ đưa nạp thái lê đi chú ra, ta khí bất quá, ném mấy sâu pháo, bị ngươi đệ đệ thấy, hắn nhặt được ta túi tiền, lấy này áp chế ta, ta có thể làm sao bây giờ?